mà hệ ở nàng vòng eo nàng hôm nay xuyên xương khói lam la xàm váy mỡ dê bạch ngọc bội như ẩn như hiện tinh xảo mà ưu nhã hồng đậu làm người đem đồ ăn sáng tặng đi lên dùng bữa thời điểm lạc y ghi nhi nghiêng đầu đối linh lung phân phó đi phương vận đường cùng mẫu thân nói một tiếng ta đợi lát nữa ra phủ một chuyến linh lung đoán được nàng muốn làm gì vội vàng đồng ý lui đi ra ngoài lạc y ghi nhi hơi du mắt liếc liếc mắt một cái chính mình vòng eo ngọc bội mới thiện ý cười đối hồng đậu phân phó làm quản gia bị hảo xe ngựa Thông đầu mới vừa lui ra, không lâu Linh Lung liền đã trở lại, Lạc Y Lê Nhi hỏi, mậu thân có hay không nói cái gì? Linh Lung, phu nhân chỉ nói, làm tiểu thư chú ý an toàn. Lạc Y Lê Nhi gật gật đầu, hảo, thu thập một chút, chúng ta đi thôi. Nàng vị hôn phu tinh vương hồi kinh, về tình về lý, nàng đều hẳn là tỏ vẻ một chút, cho dù không có Linh Lung nhắc nhở, nàng hôm nay cũng sẽ ra phủ, rốt cuộc thánh chỉ nhất hạ, trừ phi nàng giống trong nguyên văn như vậy bị nữ chủ tra đạp. Nếu không nàng cùng tĩnh vương hôn sự kia đó là ván đã đóng thuyền Hôm nay tĩnh vương hồi kinh, thánh thượng đã sớm công đạo làm lễ bộ người đến cửa thành đón chào, lễ bộ người tự nhiên không dám chậm trễ. Nói lên tĩnh vương phương cẩn lăng thân thế, này mẹ đẻ là Ngu Phi, Giang Nam thẩm ra người, thẩm ra cũng coi như là thư hương dòng dõi, nhưng là cùng kinh thành này khắp nơi đều có quan địa phương so sánh với, thẩm ra tự nhiên cũng không thể nói là cái gì đại thế gia. Nhưng là, Ngu Phi tính tình dịu ngoan trong xương cốt lộ ra giang nam nữ tử nhu tình mềm ý, dung mạo càng là có một không hai hậu cung lúc trước thịnh sủng hậu cung không một người có thể so tại hậu cung mịt mờ chung ngu phi thân thể ở một lần rơi xuống nước sau bệnh căn không dứt khi đó thánh thượng mới vừa đăng cơ ba năm không đến triều đình thượng không ổn định ở nàng mang thai 8 tháng thời điểm một lần cung yến thánh thượng bị ám sát dưới tình thế cấp bách nàng thế hoàng thượng chắn nhất kiếm sau lại nguy cơ trùng sinh hạ tam hoàng tử chưa tới kịp xem tam hoàng tử một mặt liền hương tiêu ngọc tổn ở tốt đẹp nhất nghiên hoa Niệm va cứu gia chi công lại hoặc là chưa được đến cùng mất đi mới là tốt nhất tâm lý đương kim thánh thượng đối tam hoàng tử cũng chính là tính vương vương cẩn lăng so chi mặt khác hoàng tử càng nhiều vài phần sủng ái tất cả mọi người nói ngu phi dùng kia nhất kiếm vì tam hoàng tử phô một cái hảo lộ ở tam hoàng tử 6 tuổi năm ấy thánh thượng rốt cuộc phát hiện cho dù có hắn yêu thương không có mẹ đẻ hoàng tử tại hậu cung cũng hoàn toàn không hảo quá trải qua một phen cân nhắc cuối cùng đem tam hoàng tử ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa đến tận đây tam hoàng tử liền thành đại minh triều duy nhất một vị con vợ cả cửa thành lạc y ghi y, nhi đến thời điểm nơi này sớm đã kín người hết chỗ lần này cùng tây lương một trận chiến đánh ba năm cuối cùng từ tĩnh vương đánh thắng trận chiến thắng trở về lúc này tĩnh vương tự nhiên phi thường đến dân tâm Tê hầu phủ xe ngựa ngừng ở đám người phía sau nhìn kia cửa thành rộng mở ly đến còn hảo xa tựa hồ cũng đã có thể nghe được tiếng vó ngựa trong đám người không biết là ai mắt xác thấy một chút động tĩnh cao giọng hô tới tới thính vương đã trở lại nháy mắt trường nhai đường tắt sôi trào lên liền tưởng về phía trước phóng đi may mắn thánh thượng có dự kiến trước phái cấm quân tiến đến cấm quân chạm thành hai bài đem ba tánh về phía sau đẩy túc mặt làm cho bọn họ lui về phía sau hoặc nhiều hoặc ít nổi lên chút tác dụng bên trong xe ngựa lạc y, y nhi nửa rửa thùng xe nghe được động tĩnh nàng vén lên đôi mắt rốt cuộc ngồi thẳng thân mình vươn đầu ngón tay nhẹ vén màn lên Vừa lúc thấy Tĩnh Vương đội ngũ bước vào kinh thành, tuy rằng ba năm không thấy, nhưng là liếc mắt một cái, nàng liền thấy hắn. Hắn cao cao tại thượng ngồi ở trên lưng ngựa, trên người ăn mặc ám huyền sắc áo gấm, bởi vì này ba năm ở bên ngoài mang binh đánh giặc duyên cớ, dáng người đĩnh bạt cường kiện, mày kiếm hơi dùng mình, một đôi hẹp dài mắt phượng nhìn thẳng phía trước, đáy mắt thần sắc cú ám, sắc mặt hờ hững, cho dù đối mặt trước mắt cảnh tượng, như cũ không có lộ ra vẻ tươi cười. Lạc Y nhi ánh mắt nhàn nhạt dừng ở trên người hắn tựa hồ thấy năm ấy cây hoa quý hạ, hắn mặc thần sắc, đem hộp gấm đệ với nàng, bình tĩnh mà nói sinh nhật lễ, nàng ánh mắt hơi lóe, lúc này hắn so với lúc trước càng nội liễm, không thấy một tia mũi nhọn. nàng đột nhiên nghĩ đến, thánh chỉ từ một đám cung nhân đưa đến tề hầu phủ ngày ấy, nàng tiếp được thánh chỉ kia một khắc, đung nhiên cảm thấy hết thảy rất quen thuộc, phương cẩn lăng, phương cẩn du, lạc tiến, lạc y lìa nhi. thanh nàng vị hôn phu phương cẩn lăng, đối nàng ám sinh tình tố phương cẩn du, nhút nhát an tĩnh lạc tiến. Trong nháy mắt kia, nàng mới ý thức được chính mình không phải vô cùng đơn giản mà xuyên qua, mà là xuyên tiến một quyển sách chung, càng sâu đến, cuối cùng cuối cùng, nàng thế nhưng sẽ rơi xuống cái loại tình trạng này. Lạc Ý Nhi hoàn hồn, con người hiện lên hơi hơi lạnh lẽo, nàng không phải ngồi chờ chết người, nếu Lạc Thiến đã quyết định đối nàng xuống tay, nàng tự nhiên sẽ tiên hạ thủ vi cường, mặc kệ kiếp trước, nguyên chủ hay không thật sự thực xin lỗi nàng. Nàng quá trước nay đều chỉ là chính mình nhân sinh, mà không phải thế nguyên chủ sống sót. Lạc tề hành lạc hậu phương cẩn lăng một ít, hắn nghiêm túc một khuôn mặt, dư quang lại thấy một chiếc quen mắt xe ngựa, hắn ánh mắt hơi lộ ra kinh ngạc, người bên cạnh chú ý tới, có chút nghi hoặc hỏi hắn, làm sao vậy? Lạc tề hành quay đầu nhìn kia mắt, xác định đó chính là nhà mình xe ngựa, trên mặt hơi lộ ra ra ý cười, trả lời người kia, không có việc gì, chính là nhìn đến trong phủ xe ngựa. Người nọ nhỏ giọng cười, khẳng định là được ngươi trở về tin tức, chạy tới. Hai người nhỏ giọng nói thầm, lại không có phát hiện. Phía trước vững vàng ngồi ở trên lưng ngựa nam nhân, ở nghe được bọn họ nói sau, ánh mắt tựa hồ vừa động, Phương Cẩn Lăng nâng lên con ngươi, không giấu vết về phía khắp nơi nhìn lại. Quả nhiên ở trong đám người phát hiện một chiếc quen mắt xe ngựa, mã Như cũ không ngừng đi tới, hắn nắm dây cương tay khẽ nhúc nhích, rốt cuộc xuyên thấu qua kia hơi sốc lên mảnh, đụng phải cặp kia nhạt nhẽo con ngươi, kia con ngươi chủ tử tựa hồ không nghĩ tới hai người tầm mắt sẽ đụng phải, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, rồi sau đó chiều hắn dịu dàng cười, lại ở dây lắc gian Mảnh bị nhẹ nhàng bông. Đệ mười sáu trương. Lạc y ri nhi không nghĩ tới phương cẩn lăng cư nhiên sẽ nhìn qua, tuy rằng có chút kinh ngạc, lại rất mau mà lộ ra một mặt cười. Theo sau bông mảnh, liễm hạ trong con ngươi hơi thầm cảm xúc, nàng gõ gõ cửa sổ xe, nhẹ giọng nói. Hồi phủ. Linh lung có chút kinh ngạc, tiểu thư hiện tại liền hồi phủ. Không phải còn không có nhìn thấy cô ra sao? Ít nhất, cũng phải nhường cô ra biết tiểu thư hôm nay tới đi. Lạc y ri nhi liếc nàng liếc mắt một cái Tinh Vương cùng đại ca đợi lát nữa còn muốn vào cung diện thánh, chúng ta lưu lại làm cái gì? Linh Lung vội vàng gật đầu đồng ý, ló đầu ra phân phó Mã Phu hồi phủ. Mã Phu dơ dơ lên roi, xe ngựa liền thong thả di chuyển lên. Lạc Y đi Nhi phủng Linh Lung lấy lại đây sách, dựa vào ở thùng xe thượng tinh tế nhìn, ở mỹ thanh dần dần đi xa, khắp nơi dần dần an tĩnh, nàng hơi trau khởi chân mày hơi thư. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Lạc Y đi Nhi nhất thời không bắt bẻ, bỗng nhiên về phía trước lảo đảo một chút. Linh lung vội vàng đỡ lấy nàng, tiểu thư cẩn thận. Nàng ngồi xong thân mình, mày đẹp hơi cho, vung quyển sách trên tay, còn chưa tới kịp hỏi bên ngoài đã xảy ra cái gì, liền nghe thấy một đạo đạm mạc thanh âm. Bên trong xe ngựa chính là tề hầu phủ đích tiểu thư. Nghe thấy thanh âm, lạc y ghi nhi lông mi run rẩy, bất quá dây lắc gian, nàng liền đoán được người đến là ai, chỉ là nàng đấy lòng có chút kinh ngạc nghi hoặc, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Xe ngựa ngoại. Bởi vì rất nhiều người đều chạy tới cửa thành, lúc này này trường nhai thế nhưng không có gì người. Phương Cẩn Lăng cao cao mà ngồi ở trên lưng ngựa, hơi rũ mắt nhìn về phía xe ngựa, hắn chỉ có một người. Mã Phu nhìn hắn, lại có chút nhìn thôi đã thấy sợ, khẩn trương mà lôi kéo dây cương. Bên trong xe ngựa thật lâu không có tiếng vang, hắn lại một chút không thấy cấp sắc, thần sắc hờ hững mà ngồi ở trên lưng ngựa. Bên trong xe ngựa, Linh Lung thấy nhà mình tiểu thư không nói gì, có chút không nghĩ ra bên ngoài là ai, nhỏ giọng mà kêu. Tiểu thư. Lạc Ý Nhi nhẹ nhấp môi dưới, khẽ nâng khởi con người, thanh âm mềm nhẹ, hồi Tĩnh Vương nói, là thần nữ. Linh Lung nghe được nhà mình tiểu thư xưng hô, bỗng nhiên mở to đồng tử, đáy mắt lại là kinh ngạc chi sắc, nàng không nghĩ tới, bên ngoài ngăn lại xe ngựa người, cư nhiên sẽ là nhà mình cô gia, vị kia Tĩnh Vương điện hạ. Bốn Vương ly kinh 3 năm, thanh chỉ hạ truyền đến nay, chưa từng thấy Lạc tiểu thư một mặt, hôm nay xảo ngộ, có một chuyện muốn hỏi Lạc tiểu thư. Bên trong xe ngựa người chưa lộ diện, Phương Cẩn Lăng thần sắc không có chút nào biến hóa, chỉ đạm thanh hỏi. Lạc Y Nhi ánh mắt hơi lóe, tĩnh Vương xin hỏi, Y Lệ Nhi tự nhiên biết gì nói hết." Nàng tiếng nói vừa dứt, Phương Cẩn Lăng đáy mắt thần sắc hơi ám, tạm dừng hạ, mới hỏi xuất khẩu, "Ngươi đối 3 năm trước đây ý chỉ, có gì dị nghị không?" Lời này vừa nói ra, Lạc Y Nhi đáy mắt kinh ngạc hơi lộ ra, "Dị nghị? Kia chính là thánh chỉ, kháng chỉ chi tội, xét nhà diệt tộc chưa chắc nhưng để, nàng tự nhiên không có khả năng nói ra có dị nghị." Trong phút chốc, nàng mới phản ứng lại đây, nếu không có khả năng đối thánh chỉ có dị nghị, thì hắn vì cái gì còn muốn hỏi chính mình vấn đề này. Lạc y ghi nhi lông mi run rời hạ, hắn chỉ là ở nói cho chính mình, thánh chỉ đã hạ, nàng mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng, hắn cùng nàng thân phụ hôn ước một chuyện, đã thành sự thật. Lạc y ghi nhi đuôi lông mày hơi trọn, tựa hồ khét thở dài một tiếng, đối với thánh chỉ, thần nữ không dám có gì. Nghe thấy nàng than nhẹ thành phương cẩn lăng đôi mắt hiếp lại, môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp Sau một lúc lâu, hắn lại hỏi, nếu đối thánh chỉ không dị nghị, kia bổn vương hỏi ngươi, ngươi, nhưng nguyện gả ta. Nói xong lời cuối cùng, hắn tự xưng biến thành ta, lạc y liễu nhi tâm tế như trần, tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, nàng khỏe môi cong lên, đáy lòng lại có chút khó hiểu, nàng có thể xác định, nàng cùng tĩnh vương cũng không quá nhiều giao thoa, hắn lại vì sao như vậy thái độ. Nàng hơi suy tư, không có mở miệng trả lời, trường ngai một mảnh yên tĩnh, bốn bề vắng lặng. Tự nhiên không người phát hiện hắn nắm dây cương tay hơi khẩn, hắn trong lòng hơi trầm xuống, trên mặt thần sắc càng lúc càng mờ nhạt, một lát sau, hắn đột nhiên cưới ngựa quay đầu, đưa lưng về phía xe ngựa, lưu lại một câu. Bồn vương còn muốn vào cung diện thánh, ngày khác lại đến hầu phủ bái phỏng." Dơ lên roi ngựa, tuyệt trần mà đi, Lạc Y, y hề Nhi giơ tay vén rèm lên, nửa lộ ra tinh xảo khuôn mặt, trong con ngươi thần sắc nhạt nhẽo mà nhìn hắn bóng dáng, lại không nghĩ chuyển biến chỗ. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau đều là vi lăng, hắn mã như cũ hơi đỉnh, bất quá một cái trước mắt, hắn thân ảnh liền biến mất không thấy. lạc y ghi nhi trong tay còn nắm chặt mảnh một góc, chân mày nhíu lại khởi, tựa hồ ở suy tư cái gì. linh lung cắn môi, nhắc nhở tiểu thư, chúng ta có phải hay không muốn tiếp tục hồi phủ. lạc y ghi nhi buông mảnh, lui về bên trong xe ngựa, buông xuống hạ mi mắt, cả người lâm vào trầm tư. bên trong xe ngựa một mảnh yên tĩnh, không người dám ra tiếng quấy rầy nàng. lạc y ghi nhi đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Như cũng không nghĩ ra, Tĩnh vương vì sao là thái độ này. Nàng thói quen sở hữu sự ở chính mình trong không chế, lúc này tự nhiên cũng tưởng biết rõ tính vương vì sao sẽ đối nàng. Xem với con mắt khác, Phương Cẩn Lăng giá mã còn chưa tới cửa cung, liền đuổi kịp lạc tề hành bọn họ, một bên phó tướng hỏi, vương gia vừa mới là đi đâu vậy? Phương Cẩn Lăng không có trả lời, bình tĩnh mà nhìn kia phó tướng liếc mắt một cái, kia phó tướng có chút mờ mịt không biết chính mình như thế nào chọc vương ra sinh khí khó hiểu mà nhìn về phía lạc tề hành lạc tề hành rời đi tầm mắt nhìn thẳng vào phía trước đối phó tướng tao nộ phảng phất giống như không nghe thấy nói dỡn minh mắt thấy vương gia tâm tình không tốt ai còn dám hướng lên chiến đấu bên này lạc y, y nhi mới vừa trở về tề hầu phủ đã bị sở thị làm người truyền lời kêu đi nàng nửa đường lại thay đổi tuyến đường chiều phương vận đường đi đến cẩm tố đã cửa chờ vừa nhìn thấy nàng liền lộ ra thân thiết tươi cười một bên vén rèm lên tiểu thư tới mau vào phu nhân đang chờ đâu? Lạc Y Li Nhi hướng nàng gật gật đầu, dẫn theo Vả và táo vào phòng, lại thấy Sở Thị một bên còn ngồi một vị nam tử, hắn ăn mặc màu xanh lơ trường bào, dáng người gây ốm, sắc mặt có chút không khỏe mạnh màu trắng, mặt mày lại tràn đầy ôn nu, ngồi ở ghế trên, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, một tay tùy ý đáp ở trên bàn, ẩn ẩn có thể thấy hắn mu bàn tay thượng gân xanh. Hắn thường thường ứng hòa Sở Thị nói, nghe thấy tiếng vang, quay đầu nhìn qua, nhìn thấy Lạc Y Li Nhi, mặt mày bật cười hướng nàng vây vây tay y dì hả nhi lại đây lạc y dì hả nhi có chút ngoài ý muốn, bước nhanh đi ra phía trước nhị ca hôm nay trở về đến sớm như vậy lạc tề ngạn mặt mày cùng lạc y dì hả nhi có vài phần tương tự thập phần tinh xảo lại cứ cười rộ lên thời điểm rồi lại không mất nam tử khí khái hắn xưa nay ôn nhu có lẽ chính là bởi vậy mới làm khánh nhã kia nha đầu ném một viên phương tâm hôm nay đại ca trở về thượng thư đại nhân liền làm ta về trước tới lạc tề ngạn hiện tại nhậm chức với lục bộ công bộ tuy nói đều là lục bộ càng cũng có cao thấp chi phần, công bộ tự nhiên so không được hộ bộ cùng binh bộ ngày xưa công chức cũng không tính bận rộn lại cũng vừa lúc hợp sở thị tâm ý lạc y ghi nhi đối với sở thị phục phục thân mình liền ngồi xuống lạc tề ngạn bên người cùng hắn nói mấy ngày nay thường liền thấy sở thị đánh gãy bọn họ đối thoại ngươi vừa mới ra phủ có thể thấy được đại ca ngươi lạc tề ngạn cười lắc đầu lạc y nhi tay cầm khăn che lại khoe miệng con ngươi mỉm cười Mẫu thân, ngươi như thế nào cứ như vậy cấp. Đại ca hiện tại tiến cung diện thánh, chờ ra cung, tự nhiên liền đã trở lại. Câu này nói xong, nàng thấy sở thị như cũ có chút sốt ruột, lại chạy nhanh an ủi nói, thấy, ngồi ở trên lưng ngựa, uy phong lấm lẫm thoạt nhìn so 3 năm trước đây cường tráng ngạnh lắm nhiều. Mẫu thân, ngươi cứ yên tâm đi. Sở thị bị nàng đậu cười, mẫu thân đều 3 năm chưa thấy qua đại ca ngươi, này trong lòng a không bỏ xuống được. Nói xong lời cuối cùng, nàng nhợt nhạt thở dài một tiếng Lại là ẩn cảm xúc Trong phòng một mảnh hòa thuận vui vẻ Lạc y nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì Nhìn về phía lạc tề ngạn Khó hiểu hỏi, nhị ca, ngươi đã trở lại Cha đâu Lạc tề ngạn bưng trà lên nhấp một ngụm Hôm nay hạ chiều khi, phụ thân bị hoàng thượng để lại Hẳn là sẽ cùng đại ca cùng nhau trở về Vừa dứt lời liền thấy bên ngoài cẩm tố bước nhanh đi vào tới Phu nhân, đại tiểu thư các nàng lại đây Sở thị thu cảm xúc Nhàn nhạc nói, làm các nàng vào đi Đứng ở một bên nha hoàn đã sớm thế Lạc Tề Ngạn cùng Lạc Y Nhi đem nước trà mãn thượng, Lạc Tề Ngạn nghiêng đầu, nhìn về phía Lạc Y Nhi, đáy mắt phù nhàn nhạt ôn nhu, hồi phủ trên đường, nghe nói tụ mãn lâu này ba ngày tô ra bánh không hạn lượng, nhị ca liền làm tử trúc mua chút, vừa mới làm người đưa đi người trong sân. Tụ mãn lâu tô ra bánh, là Lạc Y Nhi một cái trong lòng hảo, Lạc Tề Ngạn thân là nàng nhị ca, tự nhiên cũng là biết đến, ngày xưa tụ mãn lâu thường đối này đó điểm tâm hạn lượng, Thật cũng không phải thực hảo mua được đến, vừa lúc gặp Tĩnh vương chiến thắng trở về hồi kinh, tụ mãn lâu cũng thấu cái náo nhiệt, này ba ngày điểm tâm toàn không hạt lượng. Lạc y ghi hề nhi đôi mắt hơi quòng, cảm ơn nhị ca. Như vậy thích. Chờ đại ca thanh nhàn xuống dưới, chúng ta lại cùng đi tụ mãn lâu. Lạc tê ngạn thấy nàng bộ dáng, có chút bật cười, tụ mãn lâu trang hoàng điện nhã, thường hấp dẫn một ít đại quan quý nhân cùng phong nhã nhân sĩ mà đi, bọn họ huynh muội ba người nếu là nghĩ ra đi tụ tụ. Này tụ mãn lâu cũng vẫn có thể xem là một cái hảo địa phương. Lạc y ghi nhi chi khởi cảm, khẽ hư một tiếng, chỉ sợ đại ca thanh nhàn xuống dưới, nhị ca lại bắt đầu vội. Lạc tê ngạn búng búng cái chán của nàng, cười lắc lắc đầu, lại không có phản bác nàng lời nói, hiện giờ hắn cùng đại ca đều đã vào chiều làm quan, đích sắc không bằng giờ như vậy tự do, cũng không bằng khi đó có thể thường bồi nàng. Hắn tự nhiên cũng biết, nàng cùng trong phủ mặt khác vài vị tỷ muội nhìn như ở chung đến hòa hợp kỳ thật quan hệ còn không bằng khánh nhã công chúa. Hai người Đàm Tiếu Gian, Lạc Thiến bốn người cũng đã đi đến, đối với Sở thị phục phục thân mình, nhìn hai người chi gian ôn nhu không khí, mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng, đều túi đầu hô một tiếng, "Nhị ca." Lạc Tê ngạn đối với các nàng gật gật đầu, khỏe miệng tuy rằng vẫn là đang cười, ý cười lại là phai nhạt chút. Lạc Thiến làm như không thấy, lại đối với Lạc Ý Nhi gật gật đầu, "Ta muội." Được sau khi trả lời, liền ngồi ở một khắc sườn, đôi tay giao điệp quy củ ngồi xong, túi đầu không nói một lời lạc tê ngạn sớm tại 10 tuổi thời điểm cũng đã dọn tới rồi tiền viện này vẫn là gần đoạn thời gian tới nay lần đầu tiên thấy là tiến đối với nàng thái độ hắn ấy lòng có chút kinh ngạc lại cũng chưa biểu hiện ra ngoài chỉ ngẩng đầu mang chút dò hỏi mà nhìn lạc y li nhi liếc mắt một cái y nhi chỉ con môi đối hắn nhẹ nhàng cười cười lạc phù mấy người cũng đi theo ngồi xuống lạc anh ngồi xuống lạc y nhi hạ đầu nàng phùn mặt cười làm lũng nhị ca tiểu anh đều không có thấy ngươi lạc tề ngạn nhấp môi mỉm cười gần nhất công vụ có chút bận rộn a kia nhị ca cần phải hảo hảo chiếu cố thân mình a lạc anh nháy mắt cắn môi vẻ mặt lo lắng quan tâm bộ dáng nho nhỏ tuổi mặt bộ biểu tình lại là nói đổi liền đổi thập phần tự nhiên sở thị nâng lên mí mắt tử nhẹ nhàng ho khan một tiếng mãn phòng nháy mắt an tĩnh xuống dưới nàng nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái là anh lạc anh trột dạ mà cúi đầu lạc y ghi ấy nhi khỏe miệng thiện cười sở thị bởi vì lạc tề ngạn thân mình Đấy lòng nhiều ít có chút ấy nấy, hôm nay Lạc Anh cố ý nhắc tới, bất quá nhiều ít muốn khó xử Lạc Thiến mà thôi, này tự nhiên đụng phải sở thị điểm mấu chốt. Đệ 17 Một chương, Chứ bỏ từ vinh đường Lão Phu Nhân, Hầu Phủ Chủ Tử đều tụ ở chỗ này, rốt cuộc hôm nay trong Phủ Đại Công Tử trở về nhà, ngay cả Lão Phu Nhân đều phái người lại đây hỏi rất nhiều lần. Lạc tề Hành là trong Phủ Trường Tử, hắn sinh ra 3 năm sau, Hầu Phủ chung mới có Lạc tề Ngạn, đối với toàn bộ Hầu Phủ tới nói lạc tề hành đều không phải mặt khác con nối dõi có thể so lúc trước lạc tề hành muốn tổng quân khi lão phu nhân càng là bệnh nặng một hồi chung quy là đáy lòng nhớ thương không thể làm hắn lưng beo bất hiếu thanh danh chính là đệ nặng tin tức không làm truyền ra đi theo lý thuyết trong nhà như thế bất công trường tử lạc tề ngạn trong lòng hẳn là bất bình mới là nhưng là lại hoàn toàn tương phản ở lạc tề hành 9 tuổi phía trước chưa bao giờ động quá tổng quân ý niệm lạc tề ngạn vẫn luôn thân mình không tốt ở 6 tuổi năm ấy lạc tề hành bởi vì ham chơi ở tuyết địa chơi tuyết bị lạc tề ngạn phát hiện trong lòng hâm mộ bởi vậy thừa dịp người hầu không chú ý trộm ma chạy ra đi tìm lạc tề hành chơi tuyết sau lại bệnh nặng một hồi thiếu chút nữa mất đi tính mạng sở thị lúc ấy gấp đến độ có chút mất lý trí lần đầu tiên lỡ lời trách cứ lạc tề hành lạc tề hành còn bị hầu ra phạt quỷ tư đường cuối cùng là lao phu nhân đau lòng trưởng tôn như thế nào cũng không đồng ý mới như vậy từ bỏ lạc tề hành lúc ấy cũng sợ hãi Hiểu chuyện sau lần đầu tiên khóc ra tới. kia sự kiện sau, lạc tề hành đột nhiên tập khởi võ tới, không phải ngày xưa đơn giản như vậy mà chỉ vì cường thân kiện thể, ở 17 tuổi năm ấy, đi theo tam hoàng tử xa phó biên quan. Tuy rằng hắn chưa bao giờ thuyết minh, nhưng là trong phủ nhân tâm đế lại đều rõ ràng, hắn như vậy làm, vì bất quá chính là lạc tề ngạn thôi, ngày sau muốn kế thừa hầu vị chỉ khả năng có một người, hắn thân là hầu phụ trưởng tử, ấn lẽ thường tới nói, tự nhiên hẳn là thỉnh phong hắn vì thế tử mới là. Hiện giờ, mọi người đều chỉ biết hầu phủ nhị công tử trên đường ruộng như ngọc, tài hoa hơn người, lại đã quên năm đó nho nhỏ tuổi lạc tề hành cũng có tài tử chi sưng. Giờ thân tả hữu, quản gia tiến bảo, phu nhân, hầu gia cùng đại công tử đã mau tới rồi. Sở thị vẫn luôn đạm nhiên trên mặt lộ ra ý mừng, đứng lên muốn đi ra đi. Lạc tề ngạn cùng lạc y ghi Hải nhi lướt nhau, lạc y ghi Hải nhi cười khẽ đi đến sở thị bên người, đỡ nàng một bên, mẫu thân, ngươi đừng cứ như vậy cốc, tiểu tâm dưới chân mấy người vừa đến hồi phủ cửa không chờ trong chốc lát phía trước mênh ngông quần quận đoàn người liền mau đến trước mắt nhất thấy được vẫn là cái kêu cao cao ngồi ở trên lưng ngửa cường tráng nam nhi mã vừa đến hầu phủ cửa hắn liền đống nhiên xuống ngựa hai đại bước vượt đến sở thị trước mặt hai đầu gối một loan liền quỳ gối nàng trước mặt hốc mắt tưởng đỏ Hai nhi bất hiếu nhiều năm như vậy là mẫu thân lo lắng lạc y ghi hài nhi sớm tại hắn xuống ngựa thời điểm liền nghiêng đi thân mình tránh đi hắn này một quỳ sở thị hơi cong hạ thân tử Đôi mắt nháy mắt đỏ bừng, vươn tay đi vô hắn mặt, thấy hắn so với lúc trước đen không ít khuôn mặt, trong lòng nói không nên lời đau lòng, lập tức trong thanh âm có chút nghẹn ngào. Là ngươi chịu khổ. Lạc tề hành nết miệng cười, hài nhi không khổ. Lạc y ghi nhi đỡ sở thị, nương, ngươi trước làm đại ca đứng lên đi, chúng ta đi vào lại nói. Sở thị bị nhắc nhở, vội vàng phản ứng lại đây, lôi kéo lạc tề hành, đúng đúng đúng, mau đứng lên. Lạc tề hành đứng lên, quay đầu nhìn về phía lạc Y Nhi đáy mắt mang cười giơ tay vô vô nàng bả vai y nhi đều đã thành đại cô nương trong thanh âm nhiều ít có chút cảm khái này ba năm không ở nhà trong lúc hắn đích xác bỏ lỡ rất nhiều lạc y nhi nhẹ nhấp hạ cánh môi, con ngươi hiện lên một chút tưởng niệm nhịn không được mà cười cười toán trách đại ca thật là nhẫn tâm đi ra ngoài ba năm đều không có về nhà đều không cho y -lì hải nhi mang một phong thư nhà lạc tề hành tự nhiên viết quá thư nhà trở về nhưng là đích xác không có đơn độc viết quá cấp lạc y nhi lập tức ho nhẹ một tiếng cười nói là đại ca sai đại ca cho ngươi bồi tội câu này nói xong hắn liền thấy đứng ở một bên lạc tề ngạn hai lời chưa nói giơ tay gõ gõ hắn ngực so với cùng lạc y nhi nói chuyện hắn càng bông ra chút thế nào mấy năm nay có hay không hảo hảo rèn luyện thân mình lạc tề ngạn cười khổ liễm hà mi ôn hòa mà nói làm đại ca lo lắng là đệ đệ không phải mấy người nói đùa một phen đi theo lạc tề hành cùng nhau trở về hầu ra rốt cuộc đã mở miệng hảo đều đứng ở cửa giống cái gì. Vào đi thôi. Lạc y ghi nhi mềm cười gọi hắn một tiếng, cha. Này một tiếng sinh ra liên tục phản ứng, vẫn luôn cắm không thượng lời nói lạc thiến mấy người, cũng đều đi theo hô một tiếng. Lúc này có nha hoàng chạy tới, hầu ra, phu nhân, lão phu nhân ở tử vinh đường chính ngóng trông đại công từ đâu. Đoàn người lại vội vàng chiều từ vinh đường chạy đến, này một phen gặp mặt, chờ lạc y ghi nhi trở lại vân hạ huyện, sắc trời đều đã tối sầm. Lạc Y Ghi Nhi rửa vào giường nệm thượng, Linh Lung ở một bên vì nàng xoa bóp bả vai, nàng mặt mày lộ ra một phân mỏi mệt. Linh Lung đôi tay xoa nhẹ chút ngưng thần cao, ấn ở, ở nàng huyệt thái dương chỗ nhẹ nhàng xoa, Lạc Y Ghi Nhi hơi rũ con người, liền ở Linh Lung cho rằng nàng sắp ngủ thời điểm, nàng đột nhiên ra tiếng. Ngày gần đây Lạc Vân Cắc có hay không cái gì tin tức. Linh Lung túi đầu đi xem nàng, lại thấy nàng vẫn như cũ là hạp con người, nghĩ nghĩ, nàng trả lời, đại tiểu thư vẫn luôn thử can tĩnh chỉ là ngũ tiểu thư các nàng tựa hồ còn không có bỏ qua nhắc tới này cha lạc y lìa nhi cuối cùng nhắc tới hứng thú nàng một tay chi đầu nửa nghiêng thân mình rất có hứng thú mà mở miệng nói như thế nào gần nhất nhị tiểu thư không biết như thế nào liền cùng ngũ tiểu thư quan hệ càng thêm hảo ngày gần đây thường thường đi lạc vân các làm khách thường thường liền nháo ra điểm động tĩnh nghe lạc vân các người ta nói thập phần làm ở mỹ có đôi khi đều vào đêm nhị tiểu thư còn không có trở về nói nói Linh Lung liền che miệng nở nụ cười. Lạc y nhi cũng cười khẽ lắc đầu, này đó tiểu đánh tiểu nháo, đại tỷ sẽ không để ý. Đột nhiên, nàng ánh mắt hơi lóe, khoe miệng nhẹ dương hạ, cười nói, đại tỷ ngày gần đây bên người đi theo cái kia nha hoàn, là gọi là cái gì bích ngọc. Linh Lung có chút khó hiểu, như thế nào đột nhiên xả đến bích ngọc trên người. Lại như cũ nghiêm túc trả lời, hồi tiểu thư đúng vậy. Xem ra nàng rất được đại tỷ thích, lần trước đi công chúa phủ. Đại tỷ đều đem nàng một tấc cũng không rời mà dẫn dắt. Lạc Y Ghi Nhi đem chính mình tinh tế trắng non ngón tay vương, đặt ở trước mắt thưởng thức một phen, sau đó mới ngẩng đầu đối với Linh Lung cười nói. Linh Lung hơi như mi, suy tư phiên, mới cười khai, tiểu thư nói chính là, đại tiểu thư gần nhất thực thích bích ngọc. Lạc Y Ghi Nhi cười khẽ, ân. Linh Lung đỡ nàng đứng lên, đến cách gian phòng tắm tắm gội, xương khói màu làm bình phong cách trắng xóa xương ngủ, nàng tựa hồ mới nhớ tới giống nhau, nói. Lần trước mẫu thân làm người đưa một ít tiểu ngoạn ý, có chút thực thích hợp nhị muội ngày mai ngươi đi một chuyến, đem những cái đó tiểu ngoạn ý đưa đi cấp nhị tỷ trong viện. Linh lung hiểu do nói, là, tiểu thư. Ngày thứ hai, Linh lung hầu hạ lạc y ly nhi rời giường sau, liền nhặt chút lạc y ly nhi trong miệng tiểu ngoạn ý đặt ở trên khay, chính mình tự mình phủng hướng phụ dung viện đi đến, phụ dung viện không tính rất lớn, một gian nhà chính cộng thêm tam gian nhị phòng, không thể so lạc vân các xinh đẹp, địa phương đại chính là nơi này chỉ có nhị tiểu thư một người trụ nhưng thật ra cũng coi như bất lo đây cũng là bởi vì khâu di nương ngẫu nhiên còn có chút tấn sủng phù dung viện lạc phù đang ở theo túi thơm nàng một tay nữ hồng xuất chúng tự nhiên ngày thường hạ không ít khổ công phu bạch chỉ đi tới tao mày nói tiểu thư vừa mới ngũ tiểu thư làm người truyền lời lại đây nói làm ngày hôm nay lại đi lạc vân các nghe lời này lạc phù trên tay động tác một đốn có chút không kiên nhẫn mà nói nàng rốt cuộc có hay không ý kiến hay mấy ngày nay xuống dưới lạc thiến kia tiện nhân căn bản không đau không ngứa nói nàng sắc mặt tối sầm ném trong tay ban thành phẩm còn có lạc anh kia nha đầu có hay không đem ta cái này nhị tỷ để vào mắt ngày ngày giống sai sử nha đầu giống nhau làm ta qua đi tức chết ta bạch trí ấp không dám nói lời nào ngày thường tiểu thư liền thiếu kiên nhẫn từ lần đó bị đại tiểu thư cáo trạng bẩm báo hầu ra nơi đó Đấy lòng vẫn luôn đối đại tiểu thư hận ngứa răng nghe ngũ tiểu thư nói nàng có biện pháp đối phó đại tiểu thư Mấy ngày nay cùng Ngũ tiểu thư cũng có chút tiêu tan hiểm khích lúc trước hiện tượng. Bạch Chỉ kéo kéo khăn, nhỏ giọng mà nói, "Kia tiểu thư, chúng ta hôm nay còn quá bất quá đi." Lạc Phu ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Bạch Chỉ co rụt lại cổ, không dám nói nữa. "Đồ vô dụng." Lạc Phu nhỏ giọng mắng một câu, vừa muốn cầm lấy kia túi thơm tiếp tục thì liền nghe thấy bên ngoài có chút động tĩnh, nàng thành tú chân mày nhăn lại, nhìn về phía Bạch Chỉ, "Còn thất thần làm gì? Đi ra ngoài nhìn xem a." "Đúng vậy." Bạch chỉ nguyên nhân chính là vì nàng vừa mới nói có chút hủy khuất, nghe được phân phó, cũng đội vàng đồng ý, chạy ra đi. Không có trong chốc lát, nàng liền chạy tiến vào, trên mặt có chút cấp hoàng thần sắc, lạc phù nhíu mày đứng lên, làm sao vậy? Tiểu thư, là tam tiểu thư bên người linh lung tới. Đệ một tám trương. Lạc phù có chút kinh ngạc, không kịp suy nghĩ vân hà, huyển phái người tới làm gì, vội vàng nói, mau mời tiến bảo. Linh lung bưng khay tiến bảo thời điểm. Liền thấy nhị tiểu thư an mặc một thân phủ dung màu vàng váy dài, cười đến tựa như bên ngoài mặt trời rực rỡ thiên giống nhau nhiệt tình, linh lung mang theo khéo léo cười, con cong thân mình. Nhị tiểu thư an. Lạc phù ban đầu còn buồn bực, tam muội có chuyện gì, thấy linh lung trên tay khay khi, nháy mắt chính là ánh mắt sáng lên, tam muội luôn thích đưa các nàng tỉ muội một ít đồ vật, mặc kệ có phải hay không tam muội không mừng, tóm lại đều là thập phần chân quý tinh xảo. Lạc phù từ nhỏ dưỡng ở khâu di nương bên người tập được khâu di nương có chút ai chiếm tiểu tiện nghi tật xấu lúc này nhịn không được mà ngắm liếc mắt một cái kia khay nhiệt tình mà cười nói linh lung như thế nào nhiều như vậy lễ mau ngồi xuống nàng tiếp đón lại hướng một bên bạch chỉ nói ai còn thất thần làm gì mau đi thượng trà linh lung vội và ngăn cản nhị tiểu thư khách khí nô tỳ xong xuôi sai sự còn muốn chạy nhanh hồi vân hà thuyền đâu lạc phu kỳ thật cũng chính là khách khí một chút thấy nàng nói như vậy cũng liền thuận thế hỏi Kia tam muội làm ngươi tới, có chuyện gì sao?" Nàng sửa sửa ống tay áo, khéo léo mà ngồi ở ghế trên. Tiểu thư mới vừa được một ít tiểu ngoạn ý, làm nô tỳ đưa chút tới cấp nhị tiểu thư nhìn một cái, nếu nhị tiểu thư thích, cứ việc lưu lại. Linh Lung Dương một mảnh gương mặt tươi cười, nhìn qua thập phần chân thành. Nói, nàng đem khay giao cho một bên Bạch Chỉ, Bạch Chỉ phủng qua đi cấp Lạc phu xem, Lạc phù cũng không có khách khí, ngày xưa Lạc Y Nhi ngẫu nhiên cũng sẽ tặng đồ cấp các viện tỉ muội. Nàng cũng có chút thói quen. Thấy tiếc hay, đều là chính mình thích một ít trang sức phối sức, trong mắt ý mừng càng thêm dày đặc chút, khỏe miệng cười cũng thâm chút, còn làm ngươi tự mình đưa lại đây, tam muội cũng quá khách khí, làm người truyền cái lời nói, ta qua đi một chuyến chính là, cũng đã lâu không gặp tam muội Linh lung cười khẽ, không tiếp nàng lời này, chỉ nói, tiểu thư công đạo xuống dưới sai sự làm tốt, nô tỷ cũng nên đi trở về. tam muội bên người thiếu không được người, ta đây cũng không lưu ngươi, bạch chỉ thay ta đưa đưa linh lung lạc phù cười đứng lên cấp bạch chỉ đệ cái ánh mắt bạch chỉ vội vàng tiến lên một bước linh lung tỉ tỉ người đi thông thả linh lung một đốn nhiều nhìn liếc mắt một cái bạch chỉ đối với lạc phù cười nói nhị tiểu thư bên người này bạch chỉ nhưng thật ra thật chi kỷ làm nô tỉ đột nhiên liền nhớ tới đại tiểu thư bên người bích ngọc cũng giống như vậy tất cả thỏa đáng nói xong nàng cũng không ngừng lưu xoay người liền ra này nhà ở chỉ chờ lạc phù như suy tư gì mà đứng ở tại chỗ linh lung bước nhanh trở về vân hạ huyện lạc y đi hề nhi chính rửa nghiêng trên bên cửa sổ đua nghịch chờ đợi nàng mới từ phương vận đường trở về lạc tề hành cùng lạc tề ngạn đều đi thượng triều nàng chính mình cũng thanh nhàn không có việc gì sở làm thấy linh lung trở về liền mềm nhẹ cười hỏi đồ vật đưa đi qua là dựa theo tiểu thư phân phó toàn bộ đưa đi qua nhị tiểu thư nhưng cao hứng đâu linh lung vừa trở về bên ngoài ngày phơi đến nàng sắc mặt từng đỏ nàng còn không có tới kịp nghỉ khẩu khí liền vẻ mặt mỉm cười mà trả lời lạc y ghi nhi vấn đề đặc biệt là toàn bộ hai chữ cắn đến cực rõ ràng lạc y ghi nhi trong con ngươi ý cười hơi thâm liếc nàng liếc mắt một cái trước đi xuống nghỉ xe đi đợi lát nữa lại qua đây hầu hạ nói xong nàng tiếp tục rũ mắt nhìn về phía vừa mới bàn cờ một tay chi cảm một tay không nhanh không chậm mà lạc tử chỉ là khoe môi treo lên một mặt cười có vẻ vài phần không chút để ý linh lung ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái thấy nàng tựa hồ tâm tình không tồi Liền an tâm mà phục phục thân mình, lui ra. Phù dung viện bên này, bạch chỉ đưa song linh lung liền đi trở về. Lạc phù chính nhìn linh lung đưa quá khứ trang sức, cầm một cái vòng tay đang ở thí mang, thấy bạch chỉ tiến vào, cũng chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, nâng lên thủ đoạn, hưng phấn hỏi nàng. Như thế nào? Bạch chỉ để sát vào nhìn nhìn, đẹp, tiểu thư thủ đoạn lại tế lại trắng nón, vòng ngọc tử cũng thực trong sáng, tiểu thư mang lên đi, đẹp cực kỳ. Lạc phù cười điểm điểm cái chán của nàng, rồi nói. Liền ngươi có thể nói Bạch chỉ cong đôi mắt, một lát sau Cắn cắn môi cánh, túi đầu cái gì cũng chưa nói Linh lung đi rồi còn không đến Một nén nhang thời gian Phù dung viện trước lại náo nhiệt lên Lúc này lạc phù tâm tình hảo Gật đầu làm bạch chỉ đi ra ngoài nhìn xem Bạch chỉ thực mau chạy vào Tiểu thư, là ngũ tiểu thư Phái người tới tìm ngươi đã đến rồi Vừa nghe là lạc anh Lạc phù thanh tú nhã lệ trên mặt cười Cũng suy sụp xuống dưới nếu mày không kiên nhẫn nói, đã biết Đi ra ngoài cùng người tới nói tiếng, ta lập tức qua đi. Bạch chỉ thế nàng thu thập hạ, vừa muốn đem linh lung đưa tới đổ vật thu hồi tới. Lạc phù do dự hạ, giơ tay ngăn trở nàng, chờ một chút. Bạch chỉ khó hiểu mà nhìn về phía nàng, liền thấy nàng từ giữa cầm lấy nàng vừa mới vẫn luôn thí mang cái kia vòng ngọc tử, trong lên trên cổ tay, lo chính mình thưởng thức trong chốc lát, mới cười nói. Hảo, chúng ta đi thôi. Bạch chỉ nghe được lời này, cũng nhanh chóng mà thu thập một chút liền đi theo nàng phía sau chiều lạc vân cắt đi đến lạc phù nện bước có chút mau mấy ngày nay thường đi lạc vân cắt tìm lạc thiến phiền thoái lại cố tình không có một lần thực hiện được làm nàng trong lòng nửa vời, nghẹn khuất thật sự bằng không nàng cũng sẽ không nghe lạc anh phái người tới một ê liền qua đi nói đến cùng đấy lòng vẫn là tổn tìm lạc thiến phiền thoái tâm tư lúc này mặt trời rực rỡ còn không có đi xuống hai người đi ở bóng cây đế lạc phù còn không quên nâng lên một tay cánh tay che đậy thái dương mới vừa mang lên đi vào ngọc dưới ánh nắng chiếu rọi xuống tựa hồ bên trong có nước gợn đong đưa bên này là phù mới ra phủ dung viện không có bao lâu linh lung liền thu được tin tức nàng ở nhĩ phòng uống ngụm trà công phu liền mang theo tin tức đi vào nhà chính lạc y nhi đang có chút mơ màng sắp ngủ nghe được mảnh động tĩnh lạc yên giật giật lông mi mở mắt ra mắt nghiêng nghiêng liếc hướng linh lung trong lòng biết là có tin tức hứng thú cũng giải buồn ngủ nàng chống giường nệm ngồi dậy linh lung vội vàng đi đỡ nàng Một bên Nha Hoàn cũng chạy nhanh đem vừa mới buông mảnh treo lên tới, làm bên ngoài thái dương chiếu nghiêng tiến vào, trong phòng nhiều vài phần sáng giỏi. Nha Hoàn hầu hạ đến hài lòng, mấy cái gối rửa đặt ở giường nệm thượng, Lạc Y, y hẻ Nhi mềm mại mà dựa vào mặt trên, đôi lông mày hàm chứa một phần cười khẽ, liếc hướng Linh Lung, "Được cái gì tin tức?" Linh Lung làm người đi phòng bếp nhỏ đoan một phần đậu xanh trà, mới chuyển qua qua lại lời nói, "Là nhị tiểu thư đã hướng Lạc Vân cấp đi." Dừng một chút, nàng có chút nghi hoặc nói, "Tiểu thư, ngươi nói" nhị tiểu thư nàng có thể lý giải nô tỷ phía trước ý tứ sao? nàng hay không lý giải có cái gì quan trọng đâu. hạ nhân đem đậu xanh trà bưng đi lên, lạc y hỉ nhi duỗi tay tiếp nhận, mới chậm gì gì mà nhìn về phía linh lung. Ngươi đã nói cho nàng, bích ngọc là đại tỷ hiện giờ nhất chi kỷ nha đầu, nếu là nàng còn nắm chắc không được, cũng xứng đáng nàng lên mặt tỷ không có biện pháp. linh lung có chút kinh ngạc, vẫn là rất ít thấy tiểu thư trong lời nói mũi nhọn như vậy hiển lộ, xem ra tiểu thư đối nhị tiểu thư cũng không phải như vậy xem trọng. Cũng là, lâu như vậy, cư nhiên một chút cơ hội cũng chưa bắt được, cũng không trách nhị tiểu thư là trong phủ trừ bỏ đại tiểu thư nhất không chịu coi trọng chủ tử. Linh lung đột nhiên nghĩ đến tứ tiểu thư, nàng trần chờ nói, tiểu thư, gần nhất nhị tiểu thư thường cùng ngũ tiểu thư ở bên nhau, ngược lại là tứ tiểu thư không có cái gì tin tức đâu. Lạc ý nhi cũng nghĩ đến lạc dụ, nàng mặt mày nhiều vài phần ý cười, khinh khinh nu nhu mà, ta này tứ muội, cũng sẽ không tranh lần này hôn thủy, rốt cuộc trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi. Lúc này xuất đầu, không phải thượng vội vàng không thảo hỉ sao. Nô tỷ chỉ là cảm thấy, nay tứ tiểu thư thật là hảo bản lĩnh, có chuyện tốt thời điểm, nhị tiểu thư cũng không sẽ rơi xuống nàng, lúc này, lại có thể làm nhị tiểu thư hoàn toàn quên đi nàng. Linh lung ngẩng đầu, đem chính mình trong lòng đối tứ tiểu thư đánh giá nói ra. Đây cũng là tứ muội năng lực. Lạc y hề y nhi ru mắt, nghĩ ngày xưa, lạc dụ cái gì chỗ tốt đều chiếm một phần, cố tình còn bất động thanh sắc. Làm trong phủ tất cả mọi người cho rằng nàng là cái không tranh Lạc y ghi nhi tựa hồ nghĩ tới cái gì Cười khẽ một tiếng Chọc đến Linh lung khó hiểu mà nhìn về phía nàng Lại nghe nàng rời đi đề tài Mềm nhẹ nói Mặc kệ nàng Vẫn là nhìn lạc vân các Linh lung mới vừa theo tiếng Liền thấy nàng ngầm đầu Lần trước thanh linh chuyển quay lại tới tin tức Cha như thế nào Nhắc tới cái này Linh lung liền gắt gao như mày Tiểu thư, Nô tỳ đã làm người nhìn chằm chằm cái kia tiểu hỉ nhiều ngày lại không phát hiện bất luận cái gì không đúng địa phương. Nga. Lạc Y Lệ Nhi nổi lên vài phần hứng thú, hỏi, cũng không có cùng Lạc Vân Các có liên hệ. Lúc trước thanh linh truyền tới tin tức là, tiểu hỷ tựa hồ cùng Lạc Vân Các có chút quan hệ, cho nên Lạc Y Lệ Nhi mới có nảy vừa hỏi. Linh lung lắc lắc đầu, không có, mấy ngày nay nàng không có đi qua Lạc Vân Các một lần. Một lần đều không có sao, Lạc Y Lệ Nhi nhẹ điểm mặt bàn, mắt đẹp nửa rũ nhẹ giọng nhỉ non một câu, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Linh lung thấy vậy, âm thầm nhắm lại miệng, sợ quấy dày đến nàng. Sau một lúc lâu, lạc y Lệ y nhi ngẩng đầu, vậy lại nhiều hơn chút nhân thủ, phái người nhìn chằm chằm nàng mấy ngày nay tiếp xúc quá người, nhìn xem những người này, hay không có người không thích hợp. Linh lung trịnh trọng đồng ý, nàng mơ hồ có thể cảm giác được tiểu thư đối việc này coi trọng, tự nhiên cũng không dám qua loa. Đệ 19 đệ trương Bên ngoài đột nhiên có người gõ gõ môn, tiểu thư, phu nhân thỉnh ngài qua đi. Lạc y Lệ y nhi động tác một đốn. Âm thầm khó hiểu, mẫu thân tìm nàng chuyện gì. Đem đậu xanh trà bông, đỡ linh lung tay đứng lên, ngồi vào trước bàn trang điểm, linh lung vì nàng phụ chính hạ cây châm, đột nhiên nghe thấy nàng hỏi, phán tư khi nào trở về. Phán tư, là vân hạ Hà... huyện một cái khác đại nha hoàn, một tháng tiền căn vì mẫu thân qua đời, bị lạc y lẻ nhi nghỉ, lại bởi vì này trong nhà một ít việc vặt chậm trễ chút thời gian, hiện giờ tính tính thời gian, cũng nên đã trở lại. Mà nàng chưa trước khi rời đi. Vân Hà huyện sự vụ phần lớn là giao dư nàng phản ứng, Linh Lung bất quá từ giữa phụ tá mà thôi. Linh Lung mí môi, nghĩ lại hạ, mới trả lời nói, phía trước phán tư gửi thư chúng nói, hẳn là này ba ngày nội. Lạc Y Nhi gật gật đầu, đỡ tay nàng đứng lên, nhẹ giọng nói câu, nàng sau khi trở về, làm nàng tới gặp ta. Là, tiểu thư. Linh Lung âm thầm đem việc này đi nhớ, ban đầu phán tư trở về, cũng là muốn trước tới cấp tiểu thư thỉnh an, hiện giờ tiểu thư cố ý nói ra, kia tất là có việc phân phó. Linh lung ánh mắt lóe lóe, tiểu thư muốn đối phán tư nói cái gì đó, là nàng hầu hạ đến không bằng phán tư hài lòng sao? Lạc Y Li nhi tựa hồ nhận thấy được nàng suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng mà liếc nàng liếc mắt một cái, linh lung nháy mắt hoàn hồn, không dám lại luận tưởng. Thấy nàng muốn ra cửa, một nha hoàn cầm dù giấy đi tới cửa căng ra, nàng mới vừa bán ra sân, mấy cái nha hoàn liền an tĩnh mà đi theo phía sau, hành tẩu cử chỉ gian đều y mắng đều biết tiểu thư muốn đi phương vận đường, mà phu nhân là nhất không mừng ấm ĩ. lạc y lìa nhi đến phương vận đường thời điểm, sở thị đang xem tháng này trong phủ chi tiêu, tháng này trong phủ dùng băng nhiều chút, đặc biệt là vân hà huyện dùng băng số lượng càng là xếp hạng trong phủ thủ vị. sở thị vừa nhìn thấy, liền nhịn không được nhíu nhíu mày, thẳng đến nhìn đến mặt sau, biết nàng có ý thức mà giảm bớt dùng băng, sở thị mới nuối lòng chân mày. lạc y lìa nhi vừa tiến đến, liền thấy sở thị lạnh lạnh liếc nàng liếc mắt một cái. Nàng hơi mở mở to con người, cười hành lễ, tiến lên nằm ở sở thị bên người, tiểu kiều mà khó hiểu nói, nữ nhi phạm cái gì sai rồi, mẫu thân như vậy nhìn nữ nhi. Sở thị đem sổ sách đưa cho nàng xem, lạc y, y hề nhi khó hiểu mà nhìn nàng một cái, vươn bàn tay trắng tiếp nhận, phiên hai trang, đáy lòng liền biết được sở thị tức giận nguyên nhân, nàng nhíu lại mi làm nũng nói. Mẫu thân, tháng này quá nhiệt, nữ nhi kia trong phòng oi bức mà khó chịu, lúc này mới hướng nhà kho nhiều chi chút băng. Sở thị đáy lòng trung quy đau lòng nàng, nhưng là cũng bởi vì đau lòng, mới không nghĩ làm nàng làm vậy. Nàng giơ tay gõ gõ lạc y hề nhi cái chán, thấy nàng ủy khuất mà bẹp miệng, mới lạnh lạnh nói, người đương mẫu thân là đau lòng những cái đó từ băng. Lạc y hề nhi hơi chớp chớp mắt, Sở thị tức giận đến sốt sốt mí mắt, đẩy ra nàng, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, nữ tử ra, thiếu dùng chút băng, đối thân mình không tốt, ngươi như thế nào chính là nghe không vào. Lạc y hề nhi có thể nghe ra nàng trong lời nói quan tâm cũng không dám hẹ răng túi đầu khoe mẽ chỉ mở to nàng cặp kia con ngươi ngoan ngoãn mà nhìn sở thị nàng một đôi ẩn tình mắt ở kinh thành đều là có tiếng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể làm người không có tính tình huống chi là thương tiếc nàng sở thị sở thị có chút bất đắc dĩ lại vẫn là lời nói thấm thía mà nói ngươi tương lai là phải gả nhập hoàng thất ngươi có biết hoàng thất coi trọng nhất cái gì lạc y li hề nhi nhấp nhấp phấn môi thành thành thật thật mà trả lời con nối dối. nếu ngươi đều biết Vậy ngươi còn lấy chính mình thân mình nói dỡn Sở thị giận chừng nàng, nhà mình hầu ra ở trước mặt hoàng thượng lại có thể nói chuyện được, cũng không có khả năng nhúng tay hoàng gia sự, nàng vì chính mình này con gái duy nhất giàu thúi ruột. kia hậu viện sự, nàng cũng đều trải qua quá, tự nhiên biết, này hậu viện không có gì so con nối dõi càng quan trọng, đặc biệt là kia hoàng thất, nàng trưởng tỷ quý vì hoàng hậu, còn không phải bởi vì không có con nối dõi, mà nâng không dậy nổi eo. Nàng cũng biết chính mình nữ nhi, vạn sự thỏa đáng. Chỉ là ham một chút lường lạc, cho nên, nàng mới không nhẹ không nặng mà nhiều phiên dặn dò. Lạc Y gì ấy nhi ôm cánh tay của nàng, cười nằm ở trên người nàng, người khác thấy không rõ thần sắc của nàng, chỉ có thể nghe thấy nàng mềm nhẹ tiếng cười. Hảo, nghe mẫu thân, ngày sau mẫu thân liền phân phó chủ quản không cần nhiều cấp nữ nhi băng, nữ nhi cũng không hắn pháp, không phải sao. Mẫu thân chớ có sinh khí, nàng ôn nhu mà an ủi sở thị, lại làm sở thị đột nhiên nổi lên từng đợt chua sót. Chính mình phùng ở lòng bàn tay nuôi lớn thiên kim, liền phải đưa đi kia thâm ám tựa giếng hoàng thất, sớm bị định ra lộ, lại thấy không rõ phía trước. Từ tiếp được thánh chỉ kia một khắc khởi nàng rõ ràng cảm nhận được chính mình nữ nhi so dĩ vãng càng cẩn thận, tiêu nàng như thế nào nhẫn tâm ở chi phí phương diện còn thiếu thiếu nàng, sở thị một tay vô về lạc y nhi sợi tóc, trong mắt lại nhìn không được sắp sáp. Chờ sở thị cảm xúc bình tĩnh trở lại sau, nàng nhẹ nhàng vô vô lạc y nhi bả vai, cười mắng, còn không đứng dậy Lạc Y Nhi như đầu, con ngươi thủy quang lượng lượng, nàng nhấp môi hơi ngượng ngùng mà cười, mậu thân chớ có giễu ta. Nàng giúp vào sở thị trên vai, cười đến Tiểu Khí. Sở thị che miệng cười khẽ hạ, "Không cười ngươi, hảo, mau ngồi xong." Lạc Y Nhi thuận thế ngồi dậy, một bên nha hoàn đúng lúc mà phủng thượng nước trà, Lạc Y Nhi tiếp nhận, vừa vặn giải phân khát nước, nàng tựa rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, cười khẽ hỏi Sở thị, mậu thân cứ gọi ta tới, sẽ không chỉ vì khối băng một chuyện đi?" Tự nhiên sẽ không. Sở thị đem sổ sách đẩy ra, một tay tùy ý đáp tại án chất thượng, nhìn về phía lạc y hề -Y nhi, mới nói nói, ba ngày sau, hoàng thượng phải vì Tĩnh vương làm tiếp phong yến. Nói xong, sở thị ánh mắt phai nhạt, nàng không nghĩ đem nữ nhi gả đến hoàng thất, chính là nàng đáy lòng cũng rõ ràng, y, y nhi ra thế, hơn phân nửa là muốn nhập hoàng thất, nàng kỳ thật cũng ẩn ẩn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là lại không có nghĩ đến là Tĩnh vương. Nếu muốn nàng tuyển, nàng tự nhiên hướng vào ôn vương, này mẫu là lệ phi. Cũng coi như hiện giờ thánh thượng sủng phi, tính cách ôn hòa, cùng y, -y Nhi cũng quen biết. Mà tinh vương, sở thị đáy mắt thần sắc có chút lạnh, tinh vương cố tình là hoàng hậu con nuôi, làm y, -y Nhi cấp người nọ làm con dâu, sở thị tự nhiên như thế nào cũng không an tâm, nhưng hôm nay việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể tiếp thu sự thật. Lạc y, -y Nhi ánh mắt loé lóe, lóe liền nghe sở thị tiếp tục nói, lần này đến hội, tam phẩm trở lên đại thần đều có thể mang người nhà, ngươi cùng tinh vương có hôn ước trong người. Tự nhiên là muốn tới chẳng. Nếu không, người khác khả năng còn tưởng rằng bọn họ hầu phủ đối thánh chỉ bất mãn đâu. Nữ nhi minh bạch. Lạc y ghi nhi gật gật đầu. Sở thị nhìn trên người nàng xem y ghi nói, phía trước trong phủ làm bộ đồ mới, ngươi hẳn là đều xuyên qua, hiện giờ lại làm người tới cửa làm bộ đồ mới cũng không còn kịp rồi, ngươi nếu là muốn ra phủ, liền từ quản gia nơi đó chi chút ngân lượng. Lạc y ghi nhi nghe đến đây, cũng liền minh bạch sở thị ý tứ, ba ngày sau Tĩnh Vương tiếp phong yến nàng không chỉ có muốn đi còn cần trang phục lộng lấy thăm dự hướng hoàng thượng cùng tĩnh vương tỏ vẻ ra hầu phủ tiếp thu thánh chỉ cũng đối việc hôn nhân này thập phần coi trọng ý tứ từ phương vận đường ra tới lạc y li nhi một đám người mới vừa đi đến hoa viên nhỏ bên kia liền nghe thấy một trận hầm ý thanh lạc y li nhi giơ tay ý bảo mọi người dừng lại gật đầu ý bảo một người đi phía trước nhìn một cái kia hạ nhân thực mau trở lại tiểu thư phía trước là nhị tiểu thư lạc y li nhi con ngươi ý cười hơi thâm hỏi đã xảy ra chuyện gì? có cái hạ nhân va chạm nhị tiểu thư, tựa hồ còn lộng hỏng rồi nhị tiểu thư thứ gì? nhị tiểu thư chính khí đến phạt kia hạ nhân đâu? lạc y lìa nhi nhăn nhăn mày tiêm, phất tay làm người nọ lui ra, lấy một đám người mênh mông quần quận mà chiều sự phát mà đi. vừa đến chỗ đó, thấy rõ quỳ người nọ sau, nàng đáy mắt thần sắc hơi lóe, nhẹ liếc liếc mắt một cái bên người linh lùng, giấu đi khỏe miệng cười, chiều bên kia đi đến. đệ 20 không trương, các nàng đoàn người động tĩnh không nhỏ. Lạc Phù xoay người nhìn lại, nhìn thấy nàng, mặt mày tức giận chưa tiêu, lại cũng để nặng tính tỉnh gọi một tiếng, ta muội Lạc Y Lệ Nhi bước nhanh đi qua đi, nhũ mày nói, đây là làm sao vậy? Lạc Phù trước mặt quỳ một nha hoàn, không phải người khác, đúng là Lạc Thiến bên người Bích Ngọc, nàng lúc này sắc mặt vi bạch, đầy mặt ảo não bất an. Lạc Y Lệ Nhi ánh mắt lóe loé, đáy lòng có chút kinh ngạc, hôm nay cái, nàng này nhị tỷ chẳng lẽ thông suốt? Quay đầu nhìn về phía Lạc Phù, lại thấy trên mặt nàng tức giận không giống làm bộ lạc y ghi nhi hơi có nghi hoặc liền nghe lạc phủ tức giận tràn đầy mà nói hôm nay ta muội phái người đưa tới một ít trang sức ngọc khí nhị tỷ trong lòng vui mừng liền cố ý chọn lựa một vòng ngọc mang lên ai ngờ đến này nha hoàn lộ mạng hấp thấp thế nhưng sông thẳng đi lên kia vòng ngọc nát đầy đất lạc y ghi nhi hướng trên mặt đất nhìn lại quả thực thấy kia trên mặt đất nát một vòng ngọc đại thấy rõ sau lại híp lại híp mắt đỡ linh lung cánh tay ngước mắt nhìn mắt lạc phủ liền thấy nàng đối với bích ngọc mắng Bán ngươi! đều không đủ ta này một cái vòng tay lạc y ghi nhi nhấp môi cười nhạt lạc phù lời này nhưng thật ra không tồi tuy rằng đưa đi cấp lạc phù đều là một ít nàng không mừng cũng mặc kệ là trong phủ chính mình vơ vét vẫn là người khác hiếu kính hồi phủ đều không thể sẽ là tỷ lệ kém đều là một ít thứ tốt này trong phủ nô tài bán mình khế thật sự không đáng giá kia một cái vòng ngọc tử giá bích ngọc sợ tới mức cả người run lên nàng ngầm đầu nhược nhược mà phản bác nói Nô tỳ bất quá là không cẩn thận cọ tới rồi nhị tiểu thư mà thôi, lực đạo căn bản không đủ để làm kia vòng ngọc rơi xuống. Lạc Phu giận cực phản cười, ngươi ý tứ này là ta còn vũ oan hãm hại ngươi một cái nô tài không thành? Ta, nô tỳ không dám. Bích Ngọc trong thanh âm đã ẩn ẩn mang theo khóc nức nở, ban đầu nàng cũng cho rằng nhị tiểu thư là cô ý, chính là nhị tiểu thư này phản ứng nhưng thật ra làm nàng đánh mất ý niệm, liền nàng chính mình đều hoài nghi, có phải hay không thật là chính mình không cẩn thận đâm nát nhị tiểu thư vòng ngọc? khi nói chuyện trong phủ các vị tiểu thư cũng đều chạy tới đặc biệt là lạc thiến nàng sát mặt trầm xuống mắt lạnh nhìn về phía lạc phù bình tĩnh hỏi nhị muội không biết ta này nha hoàng như thế nào va chạm nhị muội làm nhị muội sinh lớn như vậy khí lạc phù đối nàng thái độ này bất mãn cười lạnh chứ không nói nàng va chạm chi trách chỉ bằng nàng nát ta tân đến vào ngọc chỉ là phát quỳ cũng là tiện nghi nàng lạc thiến nhũ nhũ mày rốt cuộc nhìn đến trên mặt đất vỡ thành hai nửa vào ngọc nhìn hướng chính mình xin giúp đỡ bích ngọc đặc biệt là Bích Ngọc gương mặt một mảnh sưng đỏ, đáy mắt hiện lên một tia đau lòng. Nhìn đến này mặt cảm xúc, Lạc Y Y Nhi nhún mày, xem ra này Bích Ngọc đích sắc vào Lạc Thiến đáy lòng, coi như là nàng tâm phúc, dụ mắt che đi trong con ngươi ý cười. Lạc Thiến hỏi hướng Bích Ngọc, sao lại thế này? Bích Ngọc khụ khụ nói, nô no tỳ hôm nay đi lánh tiểu thư này Nguyệt còn thừa khối băng, sợ khối băng hóa, liền đi được có chút gấp, không có thấy nhị tiểu thư, không cẩn thận cỏ tới rồi nhị tiểu thư ống tay áo. Chính là nô tỷ thực mau liền phản ứng lại đây né tránh. Lạc thiến nhíu lại chân mày, dựa vào bích ngọc nói chuyện, nàng thật là đụng phải lạc phù, này vòng ngọc có phải hay không nàng đánh nát, ai cũng không thể xác định, lạc thiến trong lòng trầm xuống, nhìn về phía lạc phù, xin lỗi mà cười nói. Ta thế nàng hướng nhị muội bồi tội, nhị muội đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, liền tha nàng một hồi, tốt không? Lạc phù cười nhạo một tiếng, đại tỷ thật sự là co được rắn được, ngày ấy ngươi cáo trạng đến cha trước mặt khi cũng không có nghĩ tới phóng ta cái này là muội muội một con ngựa nếu là làm cha mẫu thân biết ở đại tỷ trong lòng ta cái này đương muội muội còn không có một cái nha hoàng tới quan trọng ngươi nói cha bọn họ có thể hay không thay ta thất vọng buồn lòng a? lạc phù vẫn luôn là cái biết ta nói lúc này nàng chiếm lý mặt mày dương một tia cao ngạo khinh miệt mà nhìn lạc tiến lạc y ghi nhi cầm khăn che khuất khỏe miệng nhìn trước mắt trận này trò khôi hài ngũ tiểu thư đã sớm đứng ở nàng bên cạnh nhìn trên mặt đất toái vào ngọc Ánh mắt lóe lóe, sau đó phảng phất giống như không có việc gì mà rời đi tầm mắt. Lạc Y Nhi đem thần sắc của nàng thu hết đáy mắt, không chút để ý mà nhìn nàng đỉnh đầu liếc mắt một cái, nhấp cười buông xuống giũ mắt tử. Lạc Thiến cong khẹt miệng cứng đờ, nhíu mày nhìn về phía Lạc Phù, kia nhị muội tính toán như thế nào? Lạc Phù lắc lắc khăn, nhìn lướt qua Lạc Thiến, tuy rằng nát vào ngọc, nàng thập phần đau lòng, chính là có thể mượn này tìm được Lạc Thiến phiền thoái, nàng cũng thập phần vui sướng. Lúc này, nàng Dương Mi. Khẽ cười nói, ta cũng không giống đại tỷ như vậy nhất tâm, ta có thể như vậy thôi, chỉ cần đại tỷ nguyên dạng ngồi trả ta một cái giống nhau vòng ngọc chính là. Tuy rằng nói như vậy, chính là nàng nhẹ con khỏe miệng lại không giống như vậy dễ dàng bỏ qua bộ dáng. Lạc thiến tự nhiên có thể nhìn ra, lạc phù mượn đây là khó chính mình, chính là nàng lại không có mặt khác biện pháp, hôm nay nàng nếu không cứu Bích Ngọc, ngày sau ai còn dám vì nàng bán mạng, nàng nhẹ tao mày hỏi. Nhị muội này vòng ngọc từ đâu mà đến? Đại tỷ đủ số bồi thường nhị muội đó là. Lạc phu khỏe miệng ý cười thâm chút, nàng hai bước đi đến Lạc Y Nhi bên người, đối với Lạc Thiến nói, "Ta này vòng ngọc, là hôm nay ta muội đưa ta, đến nỗi từ chỗ nào đọc được, sợ ngươi là muốn hỏi ta muội." Lạc Thiến đã sớm nhìn đến Lạc Y Nhi, lúc này thấy sự tỉnh xả tới rồi Lạc Y Nhi trên người, đáy lòng không cấm hoài nghi việc này hay không có tay nàng bút, nàng ánh mắt hơi chầm xuống, đột ngột lại nghĩ tới lần đó ở Từ Vinh đường trước bị nàng ngăn lại sau. Đi Lê Viên gặp được một fan cảnh tượng, đáy lòng khẽ run, nàng trên mặt thần sắc hơi đạm. Không biết Tam muội từ đâu được đến này cái vòng ngọc. Lạc Y Li hài Nhi nhíu lại mi, tựa hồ có chút khó xử, nhìn nàng một cái, khẽ thở dài một hơi, nói, "Cái này vòng ngọc hẳn là Khánh Nhã công chúa đưa với ta, mặt trên còn có chút trong cung chế tạo đánh dấu, ở bên chỗ là mua không được." Lạc Thiến sắc mặt cứng đờ, có chút hồ nghi mà nhìn Lạc Y Li hài Nhi liếc mắt một cái, liền thấy Lạc Y Li hài Nhi đối nàng ấy nấy mà cười cười sau đó mềm nhẹ nói nhị tỷ ngươi cũng chớ có làm khó đại tỷ ta trong viện còn có chút sự muốn xử lý liền đi về trước ở đây người chỉ có nàng nhất thanh thản phía sau đi theo một đám nô tài đỉnh đầu đánh dù giấy cả người che ở dù âm đế thượng không giống người khác phơi đến gương mặt từng đỏ nàng tuy cảm thấy diễn đẹp lại không muốn liên lụy đến chính mình trên người tới đối với lạc phù tiểu thông minh nàng nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái lạc phù thấy nàng ánh mắt né tránh con môi thu hồi tầm mắt Nàng mang theo đoàn người rời đi, lưu lại hai câu không đau không ngứa nói, toàn chính mình thân thiện thanh danh sau, trở về chờ kết quả chính là, không cần phải tại đây ngốc chạm chờ. Trên đường trở về, Linh Lung nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, tiểu thư, vừa mới kia vòng ngọc, người cũng đã nhìn ra. Lạc Y Nhi liếc xéo nàng một cái, khoe miệng nhẹ con một mặt cười, nàng mới vừa cúi đầu đi xem kia vòng ngọc liền phát hiện, kia vòng ngọc đích sát chặt đứt không giả, nhưng kia đứt gây dấu vết lại không giống như là quăng ngã đoạn, ngược lại là như là có người có ý định bẻ gãy dường như nàng ban đầu hoài nghi là lạc phù tự đạo tự diễn chính là lạc phù thần sắc rõ ràng không giống nàng tựa hồ cũng đối vòng ngọc chân thật tình huống không biết tình ban đầu nàng trong lòng phải có chút khó hiểu thẳng đến nhìn đến lạc anh biểu tình mới giải nghi hoặc nàng này nhị tỷ xưa nay hái chiếm tiểu tiện nghi đồng dạng thích khoe ra, hôm nay mới vừa được tân vòng tay liền mang đi lạc vân cắt nàng không chừng như thế nào đối với lạc anh khoe ra một phen mà ngũ muội tính tình cũng không phải cái hào phóng Này trong đó tay chân, sợ sẽ là nàng kia ngũ mội làm. Linh lung thấy nàng một bộ hiểu rõ bộ dáng, chân chờ hỏi xuất khẩu, tiểu thư, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lạc y ghi nhi đỡ cánh tay của nàng, không nhanh không chậm mà đi tới, khinh phiêu phiêu mà liếc nàng liếc mắt một cái, ta này mấy cái tỉ muội, có cái nào dễ đối phó? Linh lung nhấp môi nghĩ nghĩ, đích xác, trong phủ các vị tiểu thư đích xác đều có chính mình tâm tư, Linh lung lặng lẽ ngẩng đầu nhìn mắt nhà mình tiểu thư, không tiếng động mà cười cối đầu cẩn thận nghĩ nghĩ đặc biệt là nghĩ đến nhị tiểu thư mới từ chỗ nào ra tới cũng liền không sai biệt lắm hiểu biết sự tình mọi nguồn lạc ý lìa nhi không có đoán sai kia vòng tay thật là lạc anh lộc hư nàng vốn là cùng lạc phụ không đối phó gần nhất bất quá là bởi vì lạc thiến mới ẩn ẩn có chút biến chiến tranh thành tơ lụa tư thế hôm nay lạc phù mang theo vòng ngọc đến lạc vân Các, trong tối ngoài sáng mà khoe ra nàng tự nhiên nhìn không thuận mắt thừa dịp lạc phù đem vòng ngọc đệ cùng nàng xem mà chống vắng liền nhịn không được đáy lòng ý xấu nàng lấy cớ làm lạc phù đi ra ngoài, nhân cơ hội hỏng rồi vòng ngọc, nàng tự nhiên không có kia tay nghề, làm lạc phù nhìn không ra chỗ hỏng, nhưng bên người nàng có cái sủng nàng mama, nàng đem hết thể làm tốt sau, lạc phù cũng liền đã trở lại. Lúc này, nha hoàn đột nhiên nói đại tiểu thư đi ra ngoài, nàng lại sấn loạn đem kia vòng ngọc trả lại cho lạc phù, lôi kéo lạc phù liền phải ra cửa, làm lạc phù không có tâm tư ở vòng ngọc thượng, sau lại gặp được bích ngọc, liền đã xảy ra lúc sau một loạt sự tình. Một đệ 21 chương. Lạc y ghi nhi sau khi trở về không lâu, trong hoa viên sự tình liền ra kết quả. Hồng đầu kể ra thời điểm, mang theo vài phần khoa trường, tiểu thư, ngài không thấy được ngay lúc đó cảnh tượng, nhị tiểu thư hung hăng mà chào phúng đại tiểu thư một phen, kia bích ngọc mặt đều bị đánh sưng lên, nghe nói còn phạt một năm tiền tiêu vặt đâu, đến bây giờ, còn ở kia trong hoa viên quỷ, nói là phải quỷ đến buổi tối. Nô tỳ nghe nói, bích ngọc trong nhà quá đến cũng không tốt cả nhà đều đang chờ bích ngọc tiền tiêu vặt sinh hoạt đâu như thế rất tốt một năm tiền tiêu vặt cũng chưa hông đậu nói nói lắc lắc đầu tựa hồ đối bích ngọc tao nộ có chút đồng tình lạc y lì nhi nghiêng nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái khẽ cười nói không đành lòng hông đậu một đốn lại vội vàng lắc lắc đầu không phải không phải nô tỳ không có không đành lòng cũng không quan hệ lạc y lì nhi con con khỏe miệng câu lấy một mặt ý nghĩa không rõ cười khẽ cũng có thể cho các ngươi nhớ kỹ ngày sau làm việc đều tiểu tâm chút. Hôm nay nhị tỷ là vì xả giận, Bích Ngọc tuy rằng bị điểm phạt, nhưng là tốt xấu không có bị bán đi đi ra ngoài. Lạc y ghi nhi khinh phiêu phiêu mà nói, hồng đầu sắc mặt lại đều trắng chút, đối với này đó nô tài, có chút đánh, phật, đều không phải nhất thảm, nhất thảm chính là bị bán đi, ai biết sẽ bị bán được cái nào địa phương. Bán được gia đình giàu có cũng liền thôi, sợ nhất chính là sẽ bị bán được. Câu Lan Viện Hồng đầu miễn cưỡng cười, tiểu thư nói chính là Bích Ngọc Đích sắc hẳn là may mắn. Nên gõ điều gõ, Lạc Y Ghi Nhi cũng thu hồi tầm mắt, mềm nhẹ cười nói, được rồi, không nói việc này. Linh Lung, ngươi sáng mai đi quản gia nơi đó một chuyến. Lạc Y Ghi Nhi quay đầu đối với Linh Lung phân phó. Linh Lung bồi nàng đi phương vận đường, tự nhiên biết nàng làm chính mình đi quản gia nơi đó làm gì, phục phục thân mình, là, nô tỳ nhớ kỹ. Cách nhật, Lạc Y Ghi Nhi mang theo Linh Lung cùng hồng đậu mới ra vân hạ huyện, đi đến hoa viên nơi đó. Liền nghe thấy phía sau có người gọi nàng, nàng nhẹ nhấp môi xoay người, liền nhìn lạc anh vui sướng mà chiều bên này chạy tới, lạc y ghi nhi ánh mắt lóe lóe, chờ nàng đến trước mặt, mới nhàn nhạt cười nói, ngũ mội hôm nay như thế nào ra tới. Ngày xưa lạc anh sợ nhiệt, trừ phi có náo nhiệt, nếu không dễ dàng đều sẽ không ra cửa, hôm nay vừa vặn chạy tới, lạc y ghi nhi nhẹ xả hạ khoe miệng, tầm mắt như có như không mà đảo qua bốn phía một đám nô tài. Nếu không phải có người cùng nàng mật báo nàng lại như thế nào tới như vậy kịp thời. Lạc anh còn chưa nhận thấy được không đúng, nàng cười tủng tỉm mà, ta nguyên muốn đi tìm nhị tỷ kết quả hảo xảo liền gặp được tam tỷ Nàng thân cận mà muốn lôi kéo lạc y dì nhi ống tay háo, lại bị lạc y dì nhi không giấu vết mà trốn rồi qua đi, nàng động tác một đốn, thực mau liền phảng phất giống như không có việc gì giống nhau, có chút kinh ngạc hỏi, tam tỉ, ngươi hiện tại là muốn ra phủ sao? Lạc y dì nhi thoáng cong cong mặt mày, cười đến thực đạm. Tam tỷ mang ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Tiểu anh đã lâu không có ra phủ. Lạc Anh ánh mắt sáng lên, vội vàng mở miệng nói. Nghe nàng lời này, Lạc Y Y Nhi khẽ miệng gợi lên cười như không cười biên độ, mắt đẹp mềm nhẹ mà quét nàng liếc mắt một cái, ngũ muội không phải muốn đi tìm Nhị tỷ tì sao? Lạc Anh ánh mắt lóe lóe, như cúi cười, ta tìm Nhị tỷ tì không có việc gì, Tam tỷ, ngươi mang lên ta được không? Nói nói, nàng liền có chút lúng núng. Lạc Y Y Nhi đỡ linh lung tay, thấy nàng còn không có từ bỏ, Đột nhiên khẽ cười một tiếng, ngũ mội tưởng đi theo, vậy đi theo đi. Nói xong, nàng xoay người chiều phủ ngoại đi đến, lạc anh ánh mắt sáng lên, liền đi theo nàng phía sau, duy độc linh lung nhẹ nhàng quét nàng liếc mắt một cái, không giấu vết mà lắc lắc đầu. Mấy người thừa xe ngựa, không đến nửa canh giờ, liền đến Cẩm Tú Cát. Cẩm Tú Cát trưởng quậy là một cái tú nương, tựa hồ là giang nam bên kia người, độc nhất vô nhị theo thủ phong cách, bên trong mỗi một kiện siêm ý đều giá cả xa xỉ cũng bởi vì cẩm tú các nội mỗi một kiện siêm y đều là độc nhất vô nhị cực hấp dẫn một ít danh môn quý nữ rốt cuộc không ai hy vọng tham gia hiến hội khi sẽ cùng người khác đụng hàng mấy người đi vào cẩm tú các lạc y nhi là khách quen tú nương vừa nhìn thấy nàng liền buông chính mình trong tay bản tính đi lên trước cười đến khỏe mắt tế văn hơi hơi hiện lộ lạc tiểu thư đã lâu chưa thấy được ngài lạc y nhi cười cùng nàng gật gật đầu tuy y đánh giá cẩm tú các nội xiêm y không có thấy chính mình ái mộ siêm y hề, nhữ lại túc mày đẹp lạc anh đấy mắt hiện lên một tia hưng phấn không có nữ tử không yêu tiếu nàng nhìn này đó thủ công tinh tế đẹp đẽ quý giá vạn phần siêm y hề, chỉ cảm thấy hoa cả mắt các nàng là thứ nữ tuy rằng trong phủ mỗi quý đều sẽ đổi bộ đồ mới nhưng là quy cách đều sẽ không vượt qua lạc y hề nhi cái này đích nữ cho nên có rất nhiều lạc y hề nhi có đồ vật các nàng đều không có bất qua rốt cuộc là hầu môn quý nữ tuy rằng vui sướng lại cũng có thể cầm giữ trụ chính mình Cẩm tú các thường thường đi vào tới một ít khách nhân Trong đó một ít cùng lạc y gì -Y nhi quen biết Lạc anh đi theo phía sau Luôn có loại không hợp nhau cảm giác Tú nương thấy lạc y gì -Y nhi nhíu lại chân mày liền biết nơi này không có nàng nhìn chúng Nàng tiến lên một bước Lạc tiểu thư Gần nhất các nội tân làm một kiện hoa y, -y Này vải dệt là với nam quốc bên kia Sở sản tố la Sa liều sở chế thành Tú nương thấy nàng trên mặt hơi lộ ra hứng thú Ý cười càng sâu chút Lạc tiểu thư nếu cảm thấy hứng thú liền tùy ta thượng lầu hai đánh giá. Nguyên Lai trưởng quệ chính là đem hảo vật đều giấu đi. Lạc Y Liễu Nhi cười một câu, dư quang nhìn lướt qua là anh, nhàn nhạt, nhạt nói, "Ngũ muội, ngươi ở chỗ này chờ ta." Giọng nói rơi xuống đất, không có nói thêm nữa, liền đi theo kia tú nương lên lầu 2. Lạc Anh Thanh Thúy mà ứng thanh, liền mang theo Phục Linh ở trong cửa hàng đánh giá lên. Nàng không chờ bao lâu, Lạc Y Liễu Nhi liền đi theo tú nương đi xuống lầu, phía sau linh lung trong tay phủ một cái đại đại hộp gấm. Lạc Anh con ngươi xoay chuyển, dẫn theo làn váy chạy tiến lên đi, con mắt cười nói: "Tam tỷ." Lạc Y Lệ Nhi liếc nàng liếc mắt một cái, nhưng có nhìn chúng. Lạc Anh ánh mắt sáng lên, nhưng là nghĩ mục đích của chính mình, lại nói nói: "Không có, Tam tỷ, chúng ta có phải hay không phải về phủ?" Lạc Y Lệ Nhi nhẹ chọn hạ đuôi lông mày: "Không phải, ta còn muốn đi tụ mãn lâu một chuyến." Mấy người ra cẩm tu cát, chiều tụ mãn lâu đi, trên đường Lạc Anh thường thường liền xem Lạc Y Lệ Nhi liếc mắt một cái một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, lạc y lỉa nhi xem ở trong mắt, biết nàng là đang chờ chính mình hỏi, nhưng vẫn cười nhạt làm như không có thấy. thời gian lâu rồi, lạc anh này phó biểu tình cũng tiếp tục không đi xuống, nàng một bộ tò mò bộ dáng, tam tỷ, ngươi cố ý ra tới xem quần áo, là muốn tham gia cái gì yến hội sao? nàng lời này vừa ra, lạc y lỉa nhi cũng liền biết nàng đánh cái gì chú ý, trong con ngươi ý cười thầm một ít, nàng nói, ân, tam tỷ, là muốn đi trong cung. tự nhiên tĩnh vương hồi kinh trong cung phải vì hắn đón gió tẩy trần lạc y Lệ nhi nhàn nhạt để ra một câu lạc anh ánh mắt lóe lóe tĩnh vương hồi kinh tam tỷ khẳng định thật cao hứng nàng hứng thu bừng bừng vẻ mặt tựa hồ đều là chân thành lại thấy lạc y Lệ nhi nhăn lại chân mày mắng một câu ngũ mụi nói cẩn thận cho dù nàng cùng tĩnh vương thân phụ hốt nước như vậy trước công chúng dưới ồn nào, cũng là có tổn hại thanh danh nàng nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái là anh liền không hề phản ứng nàng Lạc Anh thần sắc cứng đờ, nàng nguyên ý là định hốt Lạc Y Y Nhi, rốt cuộc cùng Tĩnh Vương có hú nước, chính là một chuyện tốt, ai ngờ vớt mông ngựa chụp tới rồi vó ngựa thượng, nàng còn muốn nói cái gì, lại thấy Lạc Y Y Nhi đã xẹt qua nàng vào tụ mãn lâu, nàng ảo não mà rậm rậm chân, theo ở phía sau đi vào. Một đường trầm mặc trở lại trong phủ, thấy Lạc Y Y Nhi không ngừng lưu mà liền phải hồi trong viện, Lạc Anh rốt cuộc nhẫn mại không được, chạy chậm đến Lạc Y Y Nhi trước mặt, "Tam tỷ, ta..." Lạc Y Y Nhi dừng lại, tựa hồ có chút khó hiểu mà nhìn về phía nàng, làm sao vậy? lạc anh cắn cắn môi cánh, tựa hồ có chút ngượng ngùng. tam tỷ, ta có thể hay không cùng ngươi cùng đi trong cung a? vừa dứt lời, nàng liền thấy lạc y lìa nhi khẽ nâng nước mắt tử, nàng đấy mắt ấn một tia lạnh lạnh cười, lạc anh ngăn không được sắc mặt cứng đờ, liền nghe thấy nàng nói, ngu muội, ngươi nói muốn ra phủ, tam tỷ mang ngươi đi, chính là hiện giờ, ngươi lại nói muốn tiến cung. lạc y nhi mềm nhẹ mà cười cười, việc này ta cũng lương lự Không bằng ngũ muội vẫn là tìm cha đi thôi. Có lẽ cha đau lòng ngũ muội liền đáp ứng rồi đâu. Lạc anh còn muốn nói cái gì, liền thấy nàng nhìn chính mình liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái thần sắc cực đạm. Lạc anh túi đầu, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói, ta đã biết tam tỷ đi thông thả. Lạc Y Lệ Nhi vô nhẹ nhẹ nàng bả vai, hơi rũ con người, cười đến mềm nhẹ, từng câu từng chữ nói, ngũ muội từ trước đến nay ngoan ngoãn, cũng không hưởng công cha cùng mẫu thân ngày xưa yêu thương ngươi lạc anh thân mình tựa hồ run rẩy hạ thẳng đến lạc y ghi nhi cùng nàng gặp thoáng qua nàng mới tràn đầy ngầm đầu sắc mặt hơi có chút trắng bệnh lúc này nàng mới hoàn toàn rõ ràng hôm nay nàng trọc tam tỷ không mau lạc y ghi nhi mới vừa tiến vân hạ huyện thần sắc liền phai nhạt xuống dưới nàng nhạt méo mà nhìn linh lung liếc mắt một cái thanh âm mềm nhẹ mà phía một tầng lạnh lẽo xem ra linh lung quản lý việc này tựa hồ cũng không phải thực hảo linh lung sắc mặt trắng nhận bất chấp cái gì lập tức quỳ gối lạc y ghi nhi trước mặt nô tỷ quản lý không lo cầu tiểu thư trách phạt hồng đậu cùng mặt khác thấy vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc phản ứng lại đây vội vàng đi theo cùng nhau quỳ xuống cha lạc y ghi nhi buông xuống hạ con người khỏe mắt phiếm lạnh lẽo ngày mai ta phải biết rằng kết quả linh lung thấp thấp van vào thân mình trong thanh âm cũng lộ ra một chút lạnh lẽo là nô tỷ lĩnh mệnh nàng từ thăng vì đại nha hoàn lúc sau lạc y ghi nhi còn chưa từng có đối nàng nói qua như vậy trọng nói Mặc kệ là ai, bị nàng điều tra ra, nàng tuyệt không tha cho nàng. Trong phòng yên tĩnh trong chốc lát, Lạc Y đi hả Nhi không nói gì, Linh Lung đám người cũng không dám lên. Thật lâu sau, Lạc Y đi hả Nhi khỏe mắt lạnh lẽo mới đảm đi, nàng nhẹ liếc Linh Lung liếc mắt một cái, thanh âm như cũ mềm nhẹ. "Đứng lên đi, phạt một tháng tiền tiêu vặt, không có lần sau." Linh Lung thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Nô tỳ cảm tạ tiểu thư." Nàng đứng lên, phục phục thân mình, liền lạnh lùng một khuôn mặt lui ra ngoài, nàng nhưng thật ra cũng muốn biết là ai to gan như vậy vân Hà huyền tin tức cũng dám ra bên ngoài truyền hông đầu mấy người cũng túi đầu đứng lên các tư này trước đệ 222 trăm hai chương tĩnh vương phủ thư phòng phương cẩn lăng mới vừa được lạc y nhi tin tức hắn dừng lại bút hám ở sau người dựa ghế ngày xưa đạm mạc con ngươi tựa hồ nhiễm một chút ôn nhu nàng đi cẩm tu các án thư trên mặt đất quỳ một cái nam tử hắc y ghi thân thật sâu thấp mai phục đầu rõ ràng quỳ gối nơi đó lại tồn tại cảm cực thấp đúng vậy Người này là tinh vương phủ ám vệ, ở ba năm trước đây Phương Cẩn Lăng ly kinh thời điểm, đã bị hắn an bài vào hầu phủ. Hắn tuy rằng không biết lạc y gì nhi trong lòng như thế nào tưởng, chính là Phương Cẩn Lăng trong mắt thần sắc ám ám, hắn muốn người, chưa bao giờ có buông tay đạo lý. Đi cẩm tu cát. Phương Cẩn Lăng nghĩ đến ngày sau tiếp phong yến, ngón trò hơi khúc ở mặt bàn thong thả mà gõ, trên mặt thần sắc tựa hồ nhạt nhau chút, ngày sau chính là tiếp phong yến, nàng định là muốn thăm gia nhật tử quang ngắn xiêm y thượng không kịp lượng thân chế tác nghĩ vậy hắn ánh mắt lóe lóe hắn nhớ lại lần này từ tây lương trở về tựa hồ mang về một chi bạch ngọc lưu ly li cẩm tú bộ diêu, hắn liễm hạ tâm tư nhàn nhạt quét trước mặt quỳ người liếc mắt một cái trở về đi thư phòng không người sau hắn nắn nuốt đầu ngón tay tựa hồ phải làm chút cái gì phúc sơn liền thật cẩn thận bưng nước trà đi đến hắn đem trà nóng đặt ở trên mặt bàn túi đầu cung kính nói vương ra dùng chút trà nóng đi phương Cẩn lăng cực đạm mà lên tiếng Chầm mặt một lát phân phó nói đem bổn vương mang về tới kia chi bộ diêu đưa đến tể hầu trong phủ không mặn không nhạt nói âm rơi xuống phúc sơn lại phảng phất nghe lầm giống nhau hơi kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái mới xác định chính mình không phải ảo giác vương gia đây là làm chính mình cấp lạc tiểu thư tặng lễ vật qua đi nghĩ đến kia lạc tiểu thư cùng vương gia đã là định ra hôn nước đáy lòng tựa hồ có chút hiểu rõ hắn túi đầu đồng ý là nô tài lập tức liền đi làm phương Cẩn lăng vừa muốn đi xem hồ sơ đột nhiên nhớ tới ngày ấy hồi kinh khi cùng nàng một phen đối thoại đáy lòng hơi chầm xuống còn ngươi kia phân ôn nhu cũng phai nhạt đi xuống đáy lòng rồi lại ẩn ẩn dâng lên một cái nghi hoặc ngày ấy nàng đi cửa thành là đi gặp lạc tề hành vẫn là đi gặp hán nàng tính tình ôn hòa đối mặt không quen thuộc người lại lộ ra vài phần nói không rõ xa cách rồi lại vạn phần thủ lễ cho dù nàng cùng hắn thân phụ hôn nước, nhưng nàng lại chưa chắc nguyện gà hắn, lại như thế nào đi gặp hắn? chính là Đi gặp lạc tề hành, chẳng phải là làm điều thừa. Cái này ý niệm một khi dâng lên, liền tiêu không đi xuống, hắn đặt ở bên hông đầu ngón tay như có như không nhẹ động hạ, trong lúc Lơ đãng đụng chạm đến vòng eo treo dương chi ngọc bội, hắn đột nhiên hoàn hồn, ẩn hạ sở hữu cảm xúc, trong con ngươi một lần nữa khôi phục đạm mạc, tựa hồ vừa mới ý tưởng ở hắn đấy lòng vẫn chưa phát lên chút nào gợn sóng. Hắn du mắt, trầm thấp phân phó, ngươi trước đi xuống đi. Phúc Sơn vẫn chưa phát hiện hắn này một phen tâm lý hoạt động, được phân phó ngay cả vội lui xuống đi làm vừa mới hắn công đạo sự tình lạc y Hải nhi đối tĩnh vương phủ đã phát sinh sự tình toàn không hay biết nàng còn ở xử lý trong viện sự sắc trời vừa mới thấy ám linh lung liền đem trộm truyền tin tức người nắm ra tới là vân hạ huyện một cái nhị đẳng nha hoàn bởi vì ngày mùa hè nắng hè trói trang nàng được một phần ở trong phòng quạt gió sai sự vừa mới hảo biết hôm nay lạc y Hải nhi muốn ra phủ lại bị lạc anh lấy số tiền lớn thu mua mới nhất thời lòng tham truyền tin tức đi ra ngoài lạc y nhi được trấn tướng chỉ thấp thấp cười một tiếng lại làm linh lung đám người lo lắng để phòng mà cúi đầu không dám phát ra một chút thanh âm xem ra có chút người thoải mái nhật tử quá lâu rồi cũng đã quên ta này vân hà huyền quy củ nàng nhẹ nhàng nâng thu hút mắt trong con ngươi hoảng nước gợn tựa hồ mang theo ý cười cùng ngày xưa ôn nhu bộ dáng không có vài phần khác biệt tiêu phạm sai lầm nha hoàn còn tưởng rằng chính mình có vài phần xin khoan dung đường sống tức khắc khóc dòng nói tiểu thư tiểu thư Nô tỷ sai rồi, ngài tha nô tỷ một lần, nô tỷ cũng không dám nữa. Chính là Linh Lung mấy người biết rõ nhà mình tiểu thư tính nết, đáy lòng ẩn ẩn đã biết này, nha hoàng kết cục. Ngay cả phía trước khí tức giận vạn phần Linh Lung, quét về phía cái này nha hoàn khi đáy mắt đều có một tia đồng tình, lại cũng dây lắt lướt qua. Lạc ý Nhi thấy nàng bộ dáng này, đôi lông mày lộ vài phần ý cười, một tay đáp ở trên mặt bàn, nhẹ nhàng khởi động hầm dưới, thanh tuyến như nước mềm nhẹ, như có như không than một tiếng như thế nào khóc đến như vậy đáng thương tiêu nha hoàn mục hàm chờ mong mà nhìn về phía nàng liền thấy nàng đáy mắt thần sắc tựa hồ có chút lạnh leo thanh âm như cũ mềm nhẹ kéo ra ngoài trượt trách 30, bán đi nàng cuối cùng hai chữ cắn đến cực nhẹ tiêu nha hoàn lại không có cảm thấy nàng một tia ônu giống như nháy mắt bị đánh hạ vực sâu nàng ấp đúng không dám tin tưởng vừa định xin tha linh lung sớm đã làm người ngăn chặn nàng miệng kéo đi xuống bị kéo ra khỏi phòng trước nha hoàn mở to hai mắt nhìn chỉ có thể từ nước mắt trung mơ hồ thấy người nọ vươn thon dài kiều nộn ngón tay phùng một chén trà lạnh cái miệng nhỏ nhớp sắc mặt ôn nhu mà tựa thiên tiên nàng nước nở ra tiếng người nọ đuôi lông mày lại không một ti biến hóa còn mang theo vài phần cười khẽ chờ trong phòng an tĩnh lại lạc y hề nhi mới nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái có chút giơ loạn mặt đất đạm thanh phân phó thu thập phòng trong nha hoàn đã sớm bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh nghe được phân phó vội vàng an tĩnh lui ra ngoài tiếng bước chân phòng đến cực nhẹ Tựa hồ e sợ cho phát ra một chút thanh âm, chọc nàng tức giận, mấy người bưng thủy cùng rẻ lo, nửa quỳ trên mặt đất tiểu tâm trà lau. Lạc Anh thực mo sẽ biết Vân Hà huyện phát sinh sự tình, sắc mặt nháy mắt sợ tới mức trắng bệnh. Lúc này, nàng như thế nào không biết, tam tỷ sinh khi không phải bởi vì nàng muốn đi theo tiến cung, mà là. Nàng vội vàng vội hỏi Phục Linh, tam tỷ đã biết, ta nên làm cái gì bây giờ? Phục Linh cũng có chút hoảng loạn, đi cũng chỉ có thể an ủi nàng, tiểu thư ngươi đừng sợ. Tam tiểu thư chỉ phạt kia nha hoàn, thực hiển nhiên, đây là ở cảnh cáo ngươi. Tiểu thư đi cấp Tam tiểu thư bồi cái không phải, chờ Tam tiểu thư hết giận liền không có việc gì. Lạc Anh đẩy ra nàng, đôi mắt đỏ bừng mà mắng, ngươi nói được đơn giản, cái kia nha hoàn đều bị bán đi. Tam tỷ khẳng định đã đối ta bất mãn, ta lúc này lại toát ra đi, không phải tìm không thoải mái sao? Lạc Anh lúc này hoảng hốt, xuống tay không có đúng mực, Phục Linh bị đẩy đến một lão đảo, nhìn nàng hoảng loạn bộ dáng. Há miệng thở dốc muốn nói cái gì, lại cuối cùng nhắm lại miệng, vui đầu đứng ở bên người nàng. Thời gian im ắng mà đi tới, lần này tĩnh vương ngắm hoa hiến, nguyên chỉ định ra lạc y y nhi một người, sau lại cấp lao phu nhân thỉnh An khi, lao phu nhân để ra một câu, đại cô nương cùng nhị cô nương cũng đã cập kê, cũng nên đi ra ngoài đi một chút. Sở thị ngầm hiểu, cười đồng ý. Chờ mọi người rời đi sau, quan ma ma có chút khó hiểu, lão phu nhân, ngại như thế nào lại đột nhiên quản khởi trong phụ sự lão phu nhân Vê Phật Châu, nửa khép con mắt, đều là trong phủ cô nương, không cần thiết nặng bên này nhẹ bên kia. Quan ma ma một đốn, nặng bên này nhẹ bên kia. Tam tiểu thư chính là trong phủ con vợ cả cô nương, mặt khác vài vị con vợ lẽ như thế nào cùng tam tiểu thư so. lão phu nhân đạm thần sắc, lưu lại này một câu ý nghĩa không do nói, liền chiều phía sau tiểu Phật đường đi đến. Bên này lạc ý gì nhi đỡ sở thị chiều phương vận đường đi đến, nghe sở thị không nhanh không chậm nói, hôm nay chiều thượng ngươi cứu cứu tham lưu Gia một quyển lạc y nhi ban đầu còn đối lão phu nhân thái độ có chút khó hiểu lúc này nghe xong sở thị nói nháy mắt hiểu rõ lưu gia là lão phu nhân nhà ngoại lưu gia hiện giờ đương ra người đúng là lão phu nhân ca ca bất quá này lưu gia ở lão phu nhân phụ thân qua đời sau liền bắt đầu đi nổi lên đường xung dốc cho dù có hầu ra đề bạt lại vẫn như cũ bùn nhau chết không lên tưởng đặc biệt là lưu gia vị kia tiểu thiếu gia cường đoạt dân nữ thiêu người phong ốc sự chưa bao giờ thiếu làm lão phu nhân huynh trưởng này một mạch hiện giờ chỉ có như vậy một cái nam nhi, tự nhiên là cường triều che chở. Này đây, lưu gia tác phong lại nhiều ít lệnh người khinh thường. lạc y lìa nhi suy đoán, định là lưu gia vị kia tiểu thiếu gia lại làm cái gì mới có thể làm cứu cứu tham một quyển. không đợi lạc y lìa nhi đặt câu hỏi, sở thị liền tiếp tục nói, lưu gia kia tiểu thiếu gia tháng trước cường đoạt dân nữ, còn đánh chết nàng kia vị hôn phu, ai biết nàng kia vị hôn phu thế nhưng là dụ vương sủng thiếp thân tộc đệ, chuyện này nháo đến không nhỏ. Hùng chi, hiện giờ tề hầu phủ gần như đã là đứng ở tĩnh vương phía sau, dù vương tự nhiên không có khả năng dễ dàng bóc quá việc này, từ ngươi cứu cứu nói ra, lưu gia thượng có thể giảm bớt chút hành vi phạm tội, nếu là làm dụ vương người nói ra sở thị liếc lạc y li nhi liếc mắt một cái, vẫn chưa nói ra câu nói kế tiếp, nhưng lạc y li nhi cũng trong lòng hiểu rõ, sở thị lại nhàn nhạt mở miệng. Ngươi tổ mẫu bực đến bất quá là, chuyện này từ ngươi cứu cứu tự mình nói ra. Lạc y li nhi hơi trao những mày, có chút lo lắng. Kia mẫu thân ngươi, Sở thị thân là Lạc thị con dâu, nếu là Lạc phu nhân đối nàng bất mãn, hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối Sở thị có chút không tốt. Sở thị cười khẽ thanh, đôi lông mày mang theo chút lạnh lẽo, nàng nếu quyết tâm phải vì nàng kia nhà mẹ để chất tôn hết giận, kia mẫu thân cũng chỉ có thể tiếp chiêu. Nói tới đây, Sở thị thanh âm phai nhạt xuống dưới, tổng nên làm nàng thành tỉnh một chút, nàng lâu mặc kệ trong phủ công việc, hiện giờ hầu phủ sớm đã không phải 20 năm trước hầu phủ. Nàng thân là con dâu, ngày xưa kính nàng Hiếu thuận nàng, chính là, lại không đại biểu nàng lấy lao phu nhân không có biện pháp, rốt cuộc, sở thị nhẹ nhấp hạ khỏe miệng, lao phu nhân đã già rồi, này hầu phủ sớm đã đổi chủ nhân. Lạc y ghi nhi đấy lòng hiểu rõ, mặt mày cũng liền lại nổi lên vài phần ý cười, sở thị liếc nàng liếc mắt một cái, bất quá, lao phu nhân cũng mắt minh tâm thanh, chưa chắc liền sẽ tìm mẫu thân phiền thoái. Lạc y ghi nhi tự nhiên sẽ hiểu điểm này, chỉ là, lao phu nhân tự nhiên có thể nghĩ thông suốt nhưng nếu là có người nhân cơ hội xối dục kia đã có thể chưa chắc lạc y ghi nhi nghĩ tới một người nhẹ trọn hạ đuôi lông mày con ngươi cười cũng lộ ra vài phần lạnh lẽo đệ hai ba Trương đảo mắt tới rồi vào cung ngày ấy lạc y ghi nhi kéo sở thị đến hầu phủ cửa thời điểm lạc thiến cùng lạc Phủ đã chờ ở xe ngựa biên một thân xuyên màu xanh lơ váy dài và áo hàn mai theo thùa đoan trang tao nhãm mà thanh lãnh đôi tay giao điệp với trước người cao vút mà đứng một xuyên hồng nhạt la sam Phù dung theo với cổ tay áo, mặt mang vui mừng, quý hiện với biểu. Hai người đứng ở xe ngựa ngoại, các có sát thu, lạc phù rồi lại ẩn ẩn lược thua một bậc. Lạc Y Lệ Nhi kéo sở thị, nàng hôm nay xuyên kia một thân tố la sầm váy, và áo và táo chố theo thủa tinh tế, vòng eo thúc một khoan đai lưng, đai lưng thượng treo một màu trắng dương chi ngọc bội, tinh ánh dịch đấu, ống tay áo chố hơi khoan, nàng trên đầu nghiêng cắm một chi bộ diêu, cực kỳ tinh xảo loa mắt, đúng là vương phủ đưa tới kia chi bạch ngọc lưu ly cẩm tú bộ diêu, nàng kéo sở thị bạch tế thủ đoạn tự nhiên mà vậy lộ ra nàng vẫn chưa lộ một tia mũi nhọn khỏe miệng thiển nhu một mặt ý cười lại làm người rời không ra một phân tầm mắt lạc phù khỏe miệng cười một đốn đãi hai người đến gần sau lại vội vàng giơ lên gương mặt tươi cười tiến lên một bước không lưng nữ nhi gặp qua mẫu thân lạc thiến cũng ăn vào thân mình nhàn nhạt nói mẫu thân an đứng lên đi sở thị tùy ý nhìn hai người liếc mắt một cái chớ có chậm trễ thời gian lên xe đi hầu phủ trước cửa ngừng hai chiếc xe ngựa Lạc Y Lệ Nhi tự nhiên là cùng sở thị một chiếc xe ngựa, hai người thượng trước một chiếc xe ngựa, lên xe ngựa trước. Lạc Y Lệ Nhi đột nhiên nghiêng đầu về phía sau nhìn thoáng qua, liền thấy ban đầu túi đầu Lạc Thiến chính thần sắc phức tạp mà nhìn chính mình. Lạc Y Lệ Nhi ánh mắt chợt lóe, chiều nàng nhấp môi cười khẽ, thấy nàng lãnh đạm thần sắc quay mặt qua chỗ khác, đáy mắt ý cười càng sâu, mới vừa rồi thu hồi tầm mắt, lên xe ngựa, chờ hai người lên xe ngựa, Lạc Phù trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, nàng ngửa đầu nhìn thoáng qua Lạc Thiến hừ nhẹ một tiếng, dẫn đầu lên xe ngựa, lạc thiến thần sắc bất biến, chỉ là bích ngọc đỡ nàng, cắn cắn môi. một đám người chiều hoàng cung mà đi, cửa cung sớm có cung nhân ở đảng kia chờ, lệ thường kiểm tra sau, cung nhân liền vẻ mặt cười chào đón, tề hầu phu nhân, các vị tiểu thư, thỉnh hướng bên này đi. này đó cung nhân trên mặt ý cười tràn đầy, tề hầu thân là hoàng thượng sủng thần, này nữ lại là tĩnh vương đã định chính phi, này đó tử nô tài tự nhiên không có chậm trễ chi lực, cũng có nô tài biết sở thị cùng hoàng hậu quan hệ. Liền hỏi, phu nhân cần phải đi trước khôn ninh cung. Sở thị trên mặt mang theo khéo léo cười nhạt, không cần, trong yến hội sẽ tự nhìn thấy, lúc này liền không đi quấy rầy hoàng hậu nương nương. kia cung nhân ánh mắt trật lóe, trong cung ẩn ẩn có hoàng hậu cùng tề hầu phu nhân bất hòa tin tức, lại cũng có người chỉ đương đồn đãi, nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ cũng không chỉ chỉ là đồn đãi. Không đi bao xa, lạc y ghi y nhi mấy người liền gặp không ít mặt khác phu nhân, trong đó không thiếu sở thị nhận thức người. Có người nhìn sở thị phía sau mấy người, đáy lòng nghi hoặc hôm nay sở thị như thế nào đem trong phủ vài vị thứ nữ mang lên, lại cũng không có lô mãng hỏi xuất khẩu. Lạc phù hôm nay là lần đầu tiên tiến cung, trên mặt vui mừng khó có thể che giấu, tả hưu đánh giá, đáy mắt nhiều có hướng tới chi sắc, nàng dư quang trong lúc lơ đáng thoáng nhìn là tiến, lại thấy nàng vẫn luôn cúi đầu, nhìn không ra một chút ít thần sắc, lạc phù điếu môi, đáy lòng ẩn ẩn khinh thường, cảm thấy nàng lên không được mặt bản. kỳ thật. Lạc thiến đều không phải là không có xúc động, nàng kiếp trước thân là hoàng hậu, này hoàng cung, nàng tự nhiên quen thuộc, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới vẫn luôn cúi đầu, phòng ngừa chính mình cảm xúc sẽ tiết ra ngoài. Mới vừa tiến cung khi, lạc y, y nhi còn có chút tâm tư đánh giá lạc thiến biểu tình, chính là một ít thế gia phu nhân tổng thường thường khen nàng vài câu, nàng liền dần dần phân không vui thần tới, mỉm cười ứng phó những cái đó phu nhân, mắt thấy sắp đến nghỉ ngơi đình học gió, nàng mới nhấp môi cười khẽ cười chỉ là mấy người còn không có đi đến đỉnh hóng gió liền có cung nhân vội vội đi tới tể hầu phu nhân lạc tiểu thư hoàng hậu thỉnh các ngươi qua đi một chuyến mọi người sửng sốt có một đời ra phu nhân cười một khi đã như vậy chúng ta liền đi trước hầu phu nhân xin cứ tự nhiên sở thị trên mặt ý cười không dấu vết mà nhạt nhau chút nàng liếc liếc mắt một cái cái kia cung nữ dẫn đường thái độ không thể nói thất lễ lại cũng không tính nhiệt tình lạc y ghi hề nhi ánh mắt lóe lóe hoàng hậu Còn cô ý kêu lên nàng, xem ra, nàng nhẹ nhấp hạ phấn môi, đáy mắt như có như không hiện lên nhẹ nhẹ thâm ý. Lạc thiến vẫn luôn thấp trong đầu, sở thị chưa mở miệng làm các nàng lưu lại, các nàng tự nhiên cũng liền đi theo cùng nhau qua đi, chỉ là đáy lòng ẩn ẩn nghi ngờ, nếu là nàng nhớ rõ không sai, hoàng hậu tựa hồ cũng không hỉ lạc y hề nhi, tuy rằng nàng cũng không biết này trong đó nguyên do. Mấy người tới rồi khôn ninh cùng, cung nhân không lương chấp tay, phu nhân thỉnh chờ một lát, dung nô tỉ đi vào bẩm báo. Sở thị gật đầu, nàng này đi vào, đó là một nén nhang đều không co ra tới. Sở thị cùng với lạc y hề nhi vài vị đứng ở liệt dương hạ đẳng, còn lại mấy người còn hảo. Lạc phu lại sớm, có chút không kiên nhẫn, nhíu chặt mày, đáy lòng có chút bất mãn, lại đem các nàng gọi tới, lại không cho đi vào, rốt cuộc có ý tứ gì. Lạc y hề nhi trắng non kiểu nộn gương mặt bị phơi đến một chút phím hồng, càng cảm thấy sau lưng ẩn ẩn có chút ướt ác, nàng run rẩy hạ lông mi, đáy mắt dạng khởi nhẹ nhẹ lạnh lẽo thấy khôn ninh cung bên trong tựa hồ còn chưa tính toán làm các nàng đi vào sở thị khỏe miệng ý cười đã sớm phai nhạt đi xuống nàng bình tĩnh mà nhìn thoáng qua trong điện hướng một bên chờ cung nhân hỏi hoàng hậu đây là còn không có khởi nàng thanh em bình bình đạm đạm kia cung nhân lại tựa hồ nghe đến một tia lạnh leo cung nhân thấp con lưng có chút khó xử nói hồi phu nhân nói nô tài cũng không hiểu được lạc ý gì nhi đỡ sở thị cánh tay nàng đột nhiên nhấp một mặt cười nói mẫu thân mợ các nàng hẳn là cũng muốn tới rồi không bằng làm cẩm tố đi thỉnh mợ các nàng lại đây một tự, hoàng hậu nương nương hẳn là cũng đã lâu không thấy mợ các nàng. Nàng tiếng nói vừa dứt, Sở thị trên mặt cũng một lần nữa dương cười, vừa muốn quay đầu phân phó cẩm tố, liền thấy cửa cung có một cung nữ vội vã tới rồi, cười, làm phu nhân đợi lâu, vừa mới nương nương đột nhiên cảm thấy một trận đau đầu, các cung nhân lo lắng, lúc này mới chậm trễ chút thời gian. Nhìn thấy người tới, Sở thị cùng Lạc Y Liễu Nhi nhìn nhau, Lạc Y Liễu Nhi dụ mắt cười nhẹ không nói. Sở thị gia chủ là Sở thị phụ thân, vì Đường Kim Thái phó, trong triều nhiều có này môn sinh, hiện giờ đã ẩn ẩn ủy quyền cùng với trưởng tử Sở Phong, cũng chính là Sở thị thân huynh trưởng, đồng dạng là hoàng hậu thân huynh trưởng. Nhưng là, hiện giờ hoàng hậu cùng Sở thị bất hòa đã thành sự thật, Sở Phong tự nhiên phải có sở lựa chọn, một bên là thánh thượng sủng thần chi thê, này nữ càng là Tĩnh Vương đã định chính phi, Tĩnh Vương lại là thái tử đứng đầu người được chọn, bên kia là Đường Kim hoàng hậu. Lạc Ý Nhi vừa mới làm đi thịnh này Mợ bất quá nói cùng hoàng hậu sau khi nghe xong, bởi vì hoàng hậu đánh cuộc không nổi. Nàng vừa không được xuống ái, lại vô con nối dõi, dưới thân duy nhất con nuôi cùng nàng cũng hoàn toàn không thân cận, lại mất đi mẫu tộc trợ lực, kia nàng cái này hoàng hậu đã có thể thật sự hữu danh vô thực. Sở thị liếc nàng liếc mắt một cái, nếu hoàng hậu nương nương thân mình không khỏe, ta đây trở liền không cái dậy. Nói, nàng liền phải dẫn người liền đi. Kia cung nhân biến sắc, nào dám làm nàng liền như vậy rời đi, vội vàng ngăn đón, bồi cười nói: Hoàng hậu hiện giờ đã không có việc gì, phu nhân người vào. Sở Thị dùng khăn nhẹ che che khỏe miệng, hoàng hậu hảo đến thật kịp thời, trong lời nói nhàn nhạt châm trọng. Kia cung nhân cười mỉa, không có nói tiếp, Sở Thị cũng không trông cậy vào nàng nói tiếp, mang theo người nhấc chân vượt đi vào, phía sau lạc phù đã sớm trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Sở Thị liền hoàng hậu trong cung người đều dám như vậy dễ dàng phúng chi. Khôn Ninh cung trung tự nhiên cũng có người khác nhạn tuyến, cơ hồ là lạc Y Y Nhi các nàng vừa đến Khôn Ninh cung phương cẩn lăng liền thu được tin tức lúc này phương cẩn lăng mới từ ngự thư phòng ra tới nghe được phúc sơn nói sau hắn ánh mắt hơi lạnh bước chân vừa chuyển, chiều hậu cung đi đến phúc sơn vội vàng túi đầu đội kịp đáy lòng âm thầm đem lạc tiểu thư địa vị hướng về phía trước đề đề Khôn ninh cung không khí có chút lãnh đạm, hoàng hậu mặt vô biểu tình sở thị cũng chỉ là bình tĩnh mà ngồi lạc y nhi cùng đi ngồi xuống lạc phù cùng lạc thiến liền bàn tỏa đều không có chỉ có thể túi đầu đứng ở sở thị hai người mặt sau hoàng hậu bên người vương ma ma đứng ở một bên nhìn phòng trong không khí đáy lòng cũng âm thầm thở dài nàng là từ sở phủ trung bồi hoàng hậu nhập thái tử phủ tự nhiên cũng coi như nhìn sở thị lớn lên hiện giờ hai tỷ muội nháo thành như vậy nàng xem ở trong mắt đáy lòng cũng tiếc hận lại căn bản vô pháp khuyên hoàng hậu cái gì rốt cuộc lúc trước ai có thể nghĩ đến hoàng thượng sẽ đối tiểu tiểu thư sinh như vậy tâm tư cố tình nhà mình tiểu thư một viên phương tâm đã sớm dừng ở hoàng thượng trên người cho dù thân sinh tỷ muội nàng cũng không muốn cùng với chia sẻ vương ma ma có chút thất thần mà nghĩ kỳ thật lúc trước tiểu tiểu thư gả cho tề hầu thời điểm hai người quan hệ đã dần dần hòa hoãn chỉ là vương ma ma cúi đầu nghĩ đến 4 năm trước kia sự kiện nàng trong lòng lắc đầu đều là làm bậy a sở thị ánh mắt hơi hơi đảo qua khôn ninh cùng đáy mắt dần dần dâng lên lạnh lẽo nàng đột nhiên mở miệng không biết hoàng hậu nương nương triệu kiến thần phụ có gì phân phó hoàng hậu nhìn sở thị trừ bỏ khỏe mắt một ít tê văn chút nào nhìn không ra này tuổi đã gần đến 40, dung mạo như cũ nhưng xương tuyệt sắc đáy lòng đã ghen ghét lại phiếm vài phần hận ý nàng trên mặt thần sắc không hiện chỉ là kéo ra khỏe miệng cười nói hồi lâu không thấy muội muội hôm nay triệu muội muội lại đây bất quá là muốn cùng muội muội ôn chuyện sở thị thấp giọng cười nhạo một tiếng nàng ánh mắt hơi lạnh mà quét hoàng hậu liếc mắt một cái hoàng hậu không cần như thế người ta hai người vô cũ nhưng tự nếu hoàng hậu nương nương không có mặt khác phân phó thần phụ liền cáo tử liền ở nàng đứng dậy muốn chạy thời điểm hoàng hậu cười ra tiếng muội muội hà tất cứ như vậy cấp y lìa nhi sau đó không lâu liền phải gả cho lăng nhi cùng buồn cung cũng coi như là mẹ chồng nàng dâu buồn cung hồi lâu không thấy y lìa nhi hiện giờ cũng thật là tưởng niệm sở thị ánh mắt gần như không thể phát hiện mà phát lạnh nhéo khăn đầu ngón tay hơi khẩn chút vững vàng mà ngồi ở ghế trên nhìn hoàng hậu thật lâu sau lâu đến hoàng hậu trên mặt cười hơi đạm nàng mới chậm rãi thu hồi tầm mắt đệ hai bốn trương Lạc Y Li Nhi đuôi lông mày mang chút cười nhạt, tính nhìn hoàng hậu cùng Sở thị giao Phong, đáy lòng thở dài, Sở thị trung quy có điều băn khoăn, nàng giơ tay khẽ chạm hạ chính mình thượng có chút nhiệt gương mặt, liền thấy hoàng hậu nhìn về phía nàng. Y Li Nhi hiện giờ nhìn thấy gì, đều không bằng đã từng nhiệt tình. Lạc Y Li Nhi mềm nhẹ mà cười cười, nương nương chớ trách, chỉ là Y Li Nhi vừa mới ở bên ngoài chạm lâu rồi, phơi đến có chút đầu choáng váng, chưa phản ứng lại đây. Nói, nàng vươn bàn tay trắng đỡ đỡ cái chán một bộ có chút không thoải mái bộ dáng, ẩn tình mắt hơi buông xuống, chọc người tâm liên. Hoàng hậu trên mặt cười một đốn, ánh mắt hơi thâm mà nhìn về phía nàng. Y Nhi mềm nhẹ cười cùng nàng đối diện, một lát, nàng nhíu lại khởi chân mày, có chút bất an mà. Y Nhi chính là nói sai rồi cái gì? Nương nương nhìn trầm chằm vào Y Liễu Nhi xem. Hoàng hậu sâu kín thở dài một hơi, Y Nhi dung mạo hơn người, bổn cung cũng nhất thời xem lóa mắt đi, trách không được. Nàng không có tiếp theo nói, làm nhân tâm đế nửa đời không biết nàng muốn nói cái gì, lại thấy nàng lại mở miệng cười đến ý nghĩa không rõ. Lăng Nhi cập quan là lúc vẫn chưa ở kinh thành, bổn cung này làm mẫu hậu cũng không có gì có thể giúp hắn, liền tặng vài người tiến hắn trong phủ. Nàng trong mắt ý cười gia tăng, nhìn lạc y liệt nhi từng câu từng chữ nói, hiện giờ hắn đã trở lại, cũng không biết hắn có thích hay không. tuy rằng nàng không có nói rõ, chính là ai còn không biết nàng trong lời nói ý tứ tặng người tiến vương phủ, còn có thể đưa người nào? phía sau lạc phủ vẻ mặt kinh ngạc gắt gao mà túi đầu, không dám nâng lên tới, bị trong đại điện không khí dọa sợ, hoàng hậu đây là không mừng tam muội. Chính là, hoàng hậu không phải tam muội thân gì sao? Lạc phù con ngươi chuyển cực nhanh, trong lòng không được dâng lên này ý niệm, ẩn ẩn có chút hưng phấn, hoàng hậu như thế không mừng tam muội, kia ngày sau tam muội gả cho Tĩnh Vương sau, chẳng phải là. Nàng nghĩ ngày xưa Lạc Y Nhi ở trong phủ vì Phong bộ dáng, đáy mắt hơi hơi sáng ngời. Lạc Thiến lại không có lạc phù những cái đó ý tưởng. Tĩnh vương vốn chính là cường thế người, hôn sự lại há dung người khác hỏi đến. Hắn nhìn chúng người, tự nhiên sẽ bị hắn hộ ở dưới chướng. Chỉ là, lạc thiến đáy mắt thần sắc lóe lóe, kiếp trước tĩnh vương cùng lạc y ly Hải, nhi quan hệ căn bản không giống như là phu thê, ngược lại là càng giống xa lạ giả giống nhau, nhưng là, kiếp trước lạc y ly Hải, nhi như cũ không có đã chịu hoàng hậu khó xử, bởi vì, lạc thiến không giấu vết mà nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, bởi vì hoàng hậu căn bản không có sống thật lâu ở lạc y ghi nhi gả vào hoàng thất sau ngày thứ hai tiến cung thịnh an không biết đã xảy ra cái gì mơ hồ nghe thấy tiếng gió nói ngày ấy nàng bị một ít thương khi đó lạc thiến đối lạc y ghi nhi còn tâm tổn cảm kích một lòng lo lắng Sau lại không có bao lâu hoàng hậu thân mình liền biến kém không tới ba tháng liền hương tiêu ngọc tổn kiếp trước lạc thiến cũng không biết hoàng hậu vì sao mà chết kiếp này trọng sinh sau nàng đấy lòng ẩn ẩn suy đoán hoàng hậu chết hẳn là cùng phương cẩn du có quan hệ lạc thiên thần sắc lạnh lùng rốt cuộc người kia như thế nào bỏ được làm nàng bị thương sở thị thần sắc đã hoàn toàn lạnh xuống dưới lạc y y hề nhi khỏe miệng ý cười cũng là một đốn nàng nhẹ nhàng ngâng mắt nhìn về phía hoàng hậu hoàng hậu thần sắc lại một chút bất biến trên mặt càng là có vài phần ý cười sở thị đột nhiên cười nhạo thanh hoàng hậu yêu thích thật đúng là trước sau như một hoàng hậu biến sắc đông nhiên quay đầu nhìn về phía sở thị nàng mang theo hộ giáp ngón tay chụp ở mặt bàn sắc mặt một lệ lớn mật Trên mặt bàn chén trà bị chấn đến phát ra một đạo tiếng vang, mãn điện nô tài thần sắc biến đổi, đồng thời quỳ xuống, thật sâu mai phục đầu, không dám phát ra âm thanh. Lạc Phù sắc mặt vi bạch, thiếu chút nữa không có nhịn xuống liền theo những cái đó nô tài cùng nhau quỳ xuống. Lạc Y lìa y, nhi nhàn nhạt về phía sau thoáng nhìn, Lạc Phù chính là đỡ bạch chỉ cánh tay, đứng vững vàng thân mình. Lạc Thiến thật sâu cúi đầu, thân mình lại một chút chưa động, nàng biết giờ phút này sở thị bất động, nàng cùng Lạc Phù tự nhiên cũng vạn không thể động nếu không hạ sở thị mặt mũi sau khi trở về tự nhiên có các nàng hảo quả từ ăn hoàng hậu đây là làm chi như thế nào sinh lớn như vậy khí sở thị nhẹ nhàng mà nhúng mày không nhanh không chậm mà mở miệng nhưng đấy mắt lạnh lẽo lại chưa giảm phân nửa phân sở y hiền niệm ngươi đừng quá quá mức sở thị kia phiên lời nói không biết phạm vào hoàng hậu cái gì kiến kỵ làm nàng trực tiếp thay đổi vừa mới thông dòng, càng sâu đến chụp bàn dựng lên tức giận đến bả vai run nhẹ nhẹ Mãn nhãn hàn ý mà nhìn sở thị. Sở thị chút nào không sợ, nàng mắt lạnh nhìn hoàng hậu, hoàng hậu nếu dám làm, cần gì phải sợ người ta nói. Vương ma ma tiến lên đỡ hoàng hậu có chút run rẩy thân mình, nhịn không được nhìn về phía sở thị, phu nhân, đừng nói nữa. Năm đó chuyện đó, nàng lời còn chưa dứt, đã bị sở thị đánh gãy, cầm miệng. Trước mắt một phen sự cố biến hóa, lạc y y hề nhi bất ngờ, nàng không giấu vết mà túc hạ chân mày, quay đầu nhìn về phía sở thị. Lại ngoài ý muốn thoáng nhìn sở thị trong tay háo ngón tay gắt gao nắm lấy, đầu ngón tay trắng bệnh, càng sâu đến run nhẹ nhẹ. Lạc ý ghi nhi ánh mắt lóe lóe, đáy mắt gần như không thể phát hiện mà hiện lên vài phần lo lắng, nàng chưa bao giờ gặp qua sở thị sinh lớn như vậy khí, nàng bất động thần sắc mà nắm lấy sở thị tay, mới làm sở thị phục hồi tinh thần lại. Sở thị nhớ tới năm đó chuyện đó, đáy mắt đã ẩn ẩn phím hồng, nàng nhìn về phía vương Mama, ma, buồn phu nhân nếu là lại từ ngươi trong miệng nghe được kia mấy chữ đừng trách buồn phu nhân không niệm vương thị hầu hạ sở thị nhiều năm tình cảm nàng trong thanh âm không có rất lớn tức giận rồi lại tựa hồ cất giấu đến xương hàn ý hung hăng thứ hướng vương ma, ma làm vương ma, ma trắng bệnh nàng tuy đã không thuộc sở thị gia phó chính là nàng huynh trưởng cùng với con cháu lại còn ở sở ra vì phó nàng trong lòng hơi trệ đỡ hoàng hậu cánh tay trung quy không dám lại làm cản lúc trước kia sự kiện sau sở thị sớm đã đối nàng ghi hận trong lòng nàng đáy lòng hơi sợ hoàng hậu tuy có hoàng hậu chi danh Nhưng ai đều biết, Hoàng hậu cũng không nhiều thực quyền, ngay cả quản lý lục cung tri quyền, cũng ở ngày ấy bị Hoàng thượng đoạt đi, sớm đã hưu danh vô thực. Càng miễn bản, Hoàng thượng cũng chưa chắc sẽ giúp Hoàng hậu. Năm đó chuyện đó, nàng cho rằng sở thị sẽ phiên không được thân, ai ngờ, sớm biết như thế, lúc trước nàng nên ngăn cản Hoàng hậu sảng bậy mới là Trong đại điện nô tài quỳ trên mặt đất run bần bật, các nàng tuy rằng không hiểu được năm đó đã xảy ra cái gì, chính là các nàng lại biết, bốn năm trước, hoàng hậu không biết như thế nào phạm vào thánh giận, khôn ninh cung trên dưới rửa sạch đã chết mấy chục người năm đó hoàng hậu tâm phúc cũng chỉ dư lại vương ma ma một người các nàng này đó nô tải đều bất quá là sau lại bổ sung đi lên trong đại điện một mảnh yên tĩnh hoàng hậu ngón tay gắt gao thủ săn mặt bàn hộ giáp ở trên mặt bàn vẽ ra một đạo dấu vết phát ra chói thai thanh âm nàng nhìn sở thị gàn từng chữ sở y y yên ngươi thật lớn uy phong trong lời nói hàn ý không có chút nào che giấu giống như tháng chạm hàn băng Vương Ma Ma nhíu mày, tưởng khuyên giải hoàng hậu cái gì, lại không mở miệng được, chẳng lẽ làm đường đường hoàng hậu khiêm nhượng một cái thân phụ. Huống chi, lấy hoàng hậu đối Sở thị hoán hận, lại như thế nào nhịn xuống tới, nàng ước gì Sở thị phạm sai lầm, mới có thể làm Sở thị bị phạt. Chỉ là, Sở thị lại nơi nào sẽ là ngoan ngoãn bị phạt tính tình, năm đó chuyện đó, nàng đều có thể làm hoàng hậu ăn xong lỗ nặng, càng làm cho hoàng hậu từ đây hoàn toàn thất sủng, hoàng thượng từ kia ngày sau, liền chưa bao giờ ở Khôn Ninh cung đi ngủ quá cũng nguyên nhân chính là này, hoàng hậu mới đối sở thị hận thấu xương. rõ ràng bên ngoài là mặt trời rực rỡ thiên, trong đại điện người lại chỉ cảm thấy từng đợt hàn ý. bạch chỉ cùng với bích ngọc hai cái tiểu nha hoàn, nơi nào gặp qua trường hợp này, sắc mặt sớm đã sợ tới mức trắng bệnh, khống chế không được mà chân có chút nứt ra. lạc thiến mau tay nhanh mắt mà nâng bích ngọc một phen, bạch chỉ lại không có may mắn như vậy, chân mềm nũn, liền thình thịch quỳ xuống, mất đi chống đỡ, lạc phù thân mình cũng nhịn không được quơ quơ, ngã quỵ trên mặt đất hai người sắc mặt nháy mắt một mảnh trắng bệnh hai người này một đảo trong đại điện không khí tựa hồ lại có một chút biến hóa sở thị hơi lạnh tầm mắt dừng ở hai người trên người hai người mắt lộ hoảng sợ lạc phù càng là bất an mà hô một câu mâu thân ta muốn cùng bạch chỉ nâng đứng lên liền nghe thấy hoàng hậu lạnh lùng một câu trong cung cấm lớn tiếng ồn ào hai người lễ nghĩa không chu toàn trái với cung quy kéo xuống đi trưởng trách 20. mươi lạc phù đồng tử bỗng nhiên co rụt lại không dám tin tưởng mà nhìn về phía hoàng hậu đã có cung nhân hai mặt nhìn nhau mà đứng lên, các nàng đều là khôn ninh cung nô tài, sở thị lại uy phong, tự nhiên cũng so bất quá hoàng hậu uy áp, lạc phù nháy mắt minh bạch hoàng hậu nói được là thật sự, lập tức luống cuống tâm thần, hướng sở thị cầu cứu, mẫu thân, cơ miệng, sở thị chưa mở miệng, hoàng hậu cũng đã xuất khẩu răng dậy, ở nàng trong cung, nàng bất quá phạt một cái nho nhỏ thần tử thư nữ, lại há dung nàng hướng người khác cầu cứu hạ chính mình mặt mũi, nàng con ngươi tàn khốc quét về phía cung nhân còn không kéo xuống đi hoàng hậu không dám phạt sở thị nhưng là một cái nho nhỏ thứ nữ nàng lại không có cố kỵ hiện giờ nàng trong lòng đều là lửa giận tự nhiên muốn tìm cái phát tiết xuất khẩu chính là nếu thật sự như hoàng hậu mong muốn hôm nay lạc phù hai người bị đánh không ngừng hạ sở thị mặt mũi càng là ném tề hầu phủ mặt thậm chí chuyến ra đi người khác càng sẽ phê bình hầu phủ cô nương lễ nghĩa Chậm! cung nhân động tác một đốn lạc phù đáy mắt vui vẻ Nàng tự nhiên biết hôm nay nếu là chính mình bị phạt, không nói chính mình như thế nào liên lụy mặt khác tỉ muội thanh danh, đó là chính mình hôn sự sợ cũng sẽ không hảo tin tức, nàng hơi kích động mà nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Không ngừng là nàng, hoàng hậu cũng xem qua đi, lạnh lạnh cười nói, y nhi -y -y đây là vì sao? Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy buồn cung phạt đến không đúng? Ra tiếng đúng là lạc y nhi, -y -y -y, lúc này nàng đứng lên, mặt chiều lạc phù phương hướng, nghe được hoàng hậu thanh âm, nàng chuyển qua tới cười nói trái với cung quy tự hẳn là xử phạt hoàng hậu chưa lộ ra ý cười liền nghe nàng chuyện vừa chuyển chỉ là ra tỉ từ nhỏ thân mình mỏng manh mới vừa với ngoài điện lâu trạng đã là cảm thấy không khỏe cường chống tinh thần nghe hoàng hậu dạy bảo không ngờ hoàng hậu uy nghiêm sâu nặng lúc này mới nhất thời thất thố phi này mong muốn hoàng hậu hiếp lại ngôn ý ý nhi ý tứ việc này trách ở bột cung lạc ý ảy nhi khăn che che miệng rác, bật cười ý ảy nhi không dám dứt lời nàng ngước mắt nhìn về phía hoàng hậu chỉ là hoàng hậu nếu là nhất ý cô hành nhưng xong việc nhất định phải cấp ra tỉ truyền thượng thái ý ỉa rốt cuộc nàng cười khẽ gan từng chữ một nói thần nữ sợ ra tỷ căng bất quá đi lạc phù chịu không chịu phạt nàng không để bụng chỉ cần nàng bị phạt nguyên nhân cũng không phải bởi vì này lệ nghĩa không chu toàn liên lụy hầu phủ liền có thể đến nỗi thân thể yếu yếu ngày sau được không tìm thông ra cùng nàng có quan hệ gì đâu Hùng chi nàng nhìn về phía sắc mặt khe biến hoàng hậu Đôi lông mày cười khẽ, hầu phủ về thê nữ hạ tĩnh vương trở về chi hỉ, thứ nữ lại nhân hoàng hậu bỏ mạng với trong cung, đắc tội tề hầu phủ cùng khâu ra, liên quan hạ tĩnh vương mặt mũi, hoàng hậu, nàng dám sao? Hoàng hậu đôi mắt híp lại nhìn về phía lạc y nhi, nàng lại làm sao không biết lạc y dì nhi là ở uy hiếp nàng? Thân thể ốm yếu, nàng tự nhiên không tin, nhưng là, nàng lại không dám đánh cuộc, rốt cuộc nàng dám hạ lệnh, lạc y dì nhi chưa chắc cũng không dám làm kia thứ nữ bỏ mạng từ giữa năng động tay chân quá nhiều cuối cùng bức tử kia thứ nữ thanh danh như cũ muốn từ nàng chịu trách nhiệm hoàng hậu ở trong lòng tàn nhẫn mắng lạc y y nhi tàn nhẫn độc ác rồi lại lấy nàng không có chút nào biện pháp liên ở trong đại điện ẩn ẩn hình thành rằng co chi thế khi cửa đại điện truyền đến một đạo trầm thấp lánh lâm thanh âm vương các nàng đệ năm trăm chương trong đại điện mọi người cả kinh hướng cửa nhìn lại chỉ thấy một con huyền sắc cầm vùng bước vào cửa cung theo sau người mặc huyền sắc cẩm y trường bảo thần sắc đạm mạc nam tử xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt hắn khoanh tay mà đứng nghịch quang đi vào đại điện góc cạnh rõ ràng khuôn mặt ở bóng ma hạ minh minh ám ám, sâu thẳm con ngươi đảo qua mọi người cuối cùng dừng ở kia cao vút mà đứng dịu dàng nữ tử trên người nàng ăn mặc xương khói vân màu làm váy dài phấn nộn trên má mang theo ôn hòa cười ôn nu dưới lại ẩn nhẹ nhẹ thanh lãnh mang theo một chút vô pháp phản gần xa cách lập với trong điện giống như trong ao thanh liên không dính bụi trần làm hắn phụ với phía sau tay nhịn không được nhẹ nhàng cẩm hắn hướng trong điện bước vào một bước mọi người mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại mãn điện nô tải quỳ lấy đất nô tải chờ gặp qua vương ra thỉnh vương ra ăn. đệ nặng lạc phù mấy người càng là buông ra tay đôi tay giao điệp đặt ở trước người mai phục thân mình thật sâu khấu phía dưới sở thị hơi nhíu hạ chân mày giấu đi trong mắt cảm xúc tiến lên một bước hành lễ thần phụ tham kiến tính vương điện hạ lạc y ghi hài nhi cùng lạc tiến đi theo sở thị phía sau không lưng hành lễ duy độc lạc phù nhìn hắn tựa hồ sừng sốt giống nhau thẳng đến nàng phía sau bạch chỉ đỡ đỡ nàng nàng mới phản ứng lại đây lạc hậu những người khác một bước mở miệng thần thần nữ thỉnh tinh vương điện hạ an phương Cẩn lăng đi vào trong đại điện gần với lạc y y hề nhi bên người hắn dưới chân một đốn dư quang quét đến nàng vòng eo hơi hơi đong đưa dương chi ngọc bội hắn ánh mắt tửa khẽ nhúc ních động dừng bước chân lạc y y hề nhi cúi đầu chỉ có thể thấy ngừng ở chính mình trước mặt cầm ủng nàng run rẩy hạ lông mi phấn môi nhẹ nhấp phương cần lăng đáy mắt thần sắc hơi đạm cuối cùng nhìn về phía sở thị, hờ hững mở miệng. phu nhân không cần đa lễ. sở thị đứng thẳng thân mình, cung kính nói, cảm tạ tĩnh vương điện hạ. phương cẩn lăng gần như không thể phát hiện gật gật đầu. mọi người còn quỳ, hắn giơ tay hư đỡ lạc y lìa nhi, ánh mắt dừng ở lạc y lìa nhi đầu ngón tay chỗ, lại thấy nàng trắng ngón đầu ngón tay tựa hồ cuộn tròn hạ, mới nhẹ giọng nói, cảm tạ tĩnh vương điện hạ. nàng đọc từng chữ cực nhẹ, âm cuối mang theo chút lưu ý, tựa run rẩy vòng miên phương cẩn lăng con ngươi hiện lên một tia cực thiển đố ám giống như cất dấu thấy không rõ sương ngủ, cực thâm cực ám hắn vẫn chưa quản những người khác mà là ngước mắt không tiếng động mà nhìn về phía bậc thang phương hoàng hậu những người khác vô lệnh vùi đầu không nói mà quỳ không dám phát ra một tia tiếng vang hoàng hậu lúc này đã ngồi xuống thần sắc cũng không chuyển biến tốt nhéo méo lòng bàn tay ngày xưa lại chưa từng gặp qua hắn tới thỉnh an hắn hôm nay vì ai mà đến nàng lại như thế nào không biết nàng lạnh lùng đảo qua lạc y nhi cùng nàng kêu mẫu thân giống nhau đều là câu dẫn nam nhân hồ mị tử phương cẩn lăng trong con ngươi thần sắc thật sâu hành lễ sau ngồi ở cung nhân chuyển đến ghế trên ngón tay đập vào ghế bính thượng một lát sau hờ hứng đặt câu hỏi đã xảy ra chuyện gì hoàng hậu hộ giáp mấy dục phải bị bẻ gãy nàng mới ổn thần sắc cười nói hầu phủ tiểu thư vừa mới có điều thất lễ may mà y hề nhi đã giải thích qua là mẫu hậu hiểu lầm việc này không giải quyết được gì lạc phụ tự nhiên vui sướng vạn phần Nhìn không được trộm nhìn liếc mắt một cái trầm mặc đứng thẳng ở nơi đó Phương Cẩn Lăng, nghĩ đến hắn vừa mới làm người đem chính mình buông cảnh tượng, lặng yên đỏ hồng bên hai. Phương Cẩn Lăng thần sắc bất biến, nhìn về phía sở thị, nói, một khi đã như vậy, phu nhân liền đi trước điện Thái Hòa đi, các vị thế gia phu nhân đã tới rồi. Hoàng hậu lạnh lùng rời mắt đi, đối với Phương Cẩn Lăng quyết định không có hề răng, tự nhiên cũng chính là cam chịu ý tứ, sở thị không giấu vết mà nhún mày phục phục thân mình, thần phụ cáo lui. Nàng mang theo Lạc Y Nhi chờ hạ sau khi rời khỏi đây, trong đại điện nhiệt độ không khí mới tựa đột nhiên giảm xuống, đông đảo nô tài túi xuống thân mình, im như ve sầu mùa đông, hoàng hậu sắc mặt cũng không cấm đổi đổi, nói: "Hoàng nhi hôm nay như thế nào có rảnh tới thỉnh an?" Phương Cẩn Lăng đứng lên, hoàng hậu đối thượng hắn hờ hưng tầm mắt, ánh mắt hơi có né tránh, liền thấy hắn xoay người sang chỗ khác, trong thanh âm tựa kẹp vô tận hàn ý lánh lẫm. Nhi thần chỉ là tới nói cho mẫu hậu một chuyện, không đợi hoàng hậu đặt câu hỏi, Nghe được hắn kế tiếp nói sau, liền nhịn không được trắng sắc mặt. Mẫu hậu phía trước làm người đưa vào vương phủ nô tài phạm sai lầm, bị xử trí. Ngày sau, mẫu hậu liền không cần lo lắng. Hắn lưu lại một câu hàn ý đến xưng nói, xoay người rời đi. Lại làm hoàng hậu ở hắn rời đi sau, giận không thể ác, nhịn không được nát một bộ chén trà. Thanh âm tức giận đến run rẩy, hắn trong mắt còn có hay không buồn cung cái này mẫu hậu. Chính là lại quá mức nói, nàng lại là cắn chặt ngôi, không dám mắng ra tiếng hiện giờ hoàng thượng đối nàng linh tinh mặt mũi tỉnh cũng bất quá chính là bởi vì nàng cái này con nuôi thôi sở thị đoàn người hành đến khôn ninh cung ngoại gần ngự hoa viên chỗ sở thị ngừng lại nàng nhìn về phía có chút mất hồn mất vía lạc phù lạnh thanh nói nhị cô nương tâm phù khí táo hồi phù sau sao trăm biến phật cuốn đưa đến phật đường đi lạc phù sắc mặt trắng bệnh lại không có kiểu diễm tâm tư trăm biến phật cuốn nàng cập kê phía trước chẳng phải là ra không được chỉ là nàng nhìn sở thị hơi lạnh thần sắc Nói không nên lời bất luận cái gì cầu tình nói, vành mắt hơi hơi đỏ lên mà đồng ý, nữ nhi nhớ kỹ. Sở thị không có một tia thương tiếc, thêm một câu, làm khâu thị cùng đi người cùng nhau. Lãnh đạm xoay người. Lạc phu lại là bị dọa đến liền nước mắt cũng không dám rớt, vạn không nghĩ tới hôm nay việc thế nhưng còn liên lụy di nương, lúc này nàng nơi nào còn có buổi sáng già phủ khi hưng phấn. Lạc y ghi nhi mặt mày cười nhạt nhìn, một câu cầu tình nói cũng chưa nói, thậm chí con ngươi cũng nổi lên nhẹ nhẹ lạnh lẽo lạc thiến phảng phất trong suốt người giống nhau thấp chôn đầu mặc kệ đã xảy ra cái gì đều là một câu đều không nói Sắc trời dần tối điện thái hòa trung yến hội cũng sắp bắt đầu đoàn người cũng rốt cuộc đuổi tới điện thái hòa không biết là các nàng trên đường chậm trễ một chút thời gian vẫn là phương cẩn lăng đi rồi gần lộ các nàng tiến vào thời điểm phương cẩn lăng đã ngồi ở vị trí thượng bên người vây quanh không ít người hướng hắn kính rượu hắn hai ngón tay niết ở chén rượu bên cạnh ngọc bạch chén rượu sấn hắn thon dài đầu ngón tay xuống ám trầm con người. Bên người khí áp hơi thấp, tựa lộ ra một chút hàn ý, bên người kính rượu đại thần đa số sắc mặt nghiêm túc, ẩn vài phần kính ý. Lạc Y ghi hề Nhi tầm mắt quét một phen, phát hiện kia một đám đại thần trung thình lình có chính mình thân đại ca, Lạc Tề Hành, hắn bưng chén rượu chính hướng Phương Cẩn Lăng kính rượu, Phương Cẩn Lăng không giống đối những người khác như vậy hờ hững, mèo chén rượu nhấp một ngụm, đã tính cấp đủ Lạc Tề Hành thể diện. Hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên ngước mắt, lại vừa lúc đụng phải Lạc Y ghi hề Nhi tầm mắt lạc y ghi nhi hơi hơi sửng sốt hắn ánh mắt thâm trầm, lại tựa nhiều một phân lú ám làm người cảm thấy cách tầng tầng sương mù thấy không rõ đoán không ra lại là khoảng cách mấy mét ở ngoài vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn bên người lộ ra một cổ tử hàn ý cùng lâm ý lạc y ghi nhi nhẹ nhấp nhấp phấn môi tế mi cong cong lộ ra một mạt dịu dàng cười khoe mắt bởi vì ý cười tựa hồ nhiễm một mặt đỏ bừng nàng bưng lên trên bàn rượu trái cây hướng hắn cử cử sau đó ngửa đầu uống trắng non non mịn cổ lộ ra tới đuối tóc thượng bộ riêu theo nàng động tác nhẹ nhàng đong đưa minh trước ánh đến hạ nàng trắng non gương mặt tựa hồ phía một tầng ngọc nhuận ánh sáng nàng không có thấy nàng ngửa đầu uống rượu nháy mắt phương cẩn lăng trong con ngươi hiện lên một tia ám sắc phóng vơi án bản hạ ngón tay nhẹ nắn nuốt chờ nàng đem chén rượu bông sau mới vừa rồi méo chén rượu uống một hơi cạn sạch lạnh leo rượu lướt qua trong cổ họng hắn ánh mắt thật sâu đem này nuốt xuống lạc y nhi mặc danh run rẩy hạ lông mi mới vừa rồi rời đi tầm mắt lúc này Thánh thượng cũng rốt cuộc đã đến, phía sau đi theo hoàng hậu, thánh thượng hiện giờ đã năm gần 50, có lẽ là bởi vì năm đó đánh giặc duyên cớ, hắn dáng người như cũ cao lớn, dung mạo cũng ẩn ẩn có thể thấy được tuổi trẻ khi tuấn lãng, đáy mắt thần sắc thâm trầm, đế vương uy áp ở trên người hắn tất hiện. Theo hắn đã đến, trận này hiến hội cũng rốt cuộc bắt đầu, đại điện trung ương ca vũ thăng bình, có chút quan thần tầm mắt đã ẩn ẩn đặt ở những cái đó vũ nữ trên người, ở một mảnh ẩm ý chung. Lạc Y Lệ y, Nhi cũng ẩn ẩn có thể phát hiện có vài đạo tầm mắt dừng ở trên người mình. Nàng không giấu vết mà ngẩng đầu, lại không nghĩ đụng phải Ôn Vương Phương cẩn du tầm mắt, hắn thấy nàng nhìn qua, cũng chưa hoảng loạn, ôn hòa cười bưng lên lớn rượu, ôn nhã chi khí tấn hiện không thể nghi ngờ. Lạc Y Lệ y, Nhi nhẹ điểm đầu, nhấp một ngụm rượu gạo, cười nhạt thu hồi tầm mắt, liền ở vừa mới, nàng nhận thấy được chính mình trên người có một đạo tầm mắt tựa hồ ám chấm chút. Đem hai người hành động xem ở đấy mắt Phương Cần Lăng, khiếp lại mị con ngươi. Hắn nhớ tới ở biên quan lần đó ám sát, lại nghĩ tới hồi kinh một đường tặng lễ, đột nhiên cảm thấy hẳn là lễ thượng vắng lai, đáp lễ mới là. Phương Cẩn Lăng đối phía trên Cẩn Du tầm mắt, lại thấy Phương Cẩn Du giơ lên chén rượu đối hắn ý bảo, câu một mặt ôn nhuận cười, đáy mắt thần sắc lại là không rõ, Phương Cẩn Lăng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hờ hững thu hồi tầm mắt. Đại điện trung phiền muộn, Lạc Y đi hề Nhi cùng Sở thị nói thanh, liền mang theo Linh Lung lặng yên ra đại điện, lúc này sắc trời đã tối, buổi tối cũng có chút mát lạnh. Nàng hô hấp một chút không khí thanh tân, nháy mắt cảm thấy đáy mắt đều thanh minh chút. Nàng thời trẻ thường tới trong cung, đối trong cung kiến trúc cực kỳ quen thuộc, nàng đỡ Linh Lung cánh tay, nhẹ giọng nói câu, "Chúng ta đi qua U Hồ nơi đó hít thở không khí." Linh Lung tự nhiên không có gì ý kiến, hai người chậm rãi chiều qua U Hồ đi đến, qua U Hồ ban ngày người rất nhiều, nhưng vừa đến buổi tối, liền ít đi gặp người, lúc này qua U Hồ tự nhiên thập phần thanh tịnh, Lạc Y Nhi vào trong đỉnh, đỡ đỉnh biên ngồi xuống, cách đó không xa điểm đèn lồng cho nên nơi này cũng không phải một mảnh ưu ám ẩn ẩn có thể thấy rõ trong hồ trôi nổi lá sen lạc y ghi hài nhi đãi trong chốc lát liền tính toán đi trở về lúc này lại nghe thấy ngoài đình một trận trầm ổn tiếng bước chân nàng xoay đầu đi xem nhìn thấy người tới có chút dự kiến bên trong lại có chút ngoài ý liệu chỉ là trong lòng trung quy có chút kinh ngạc rối loạn nỗi lòng linh lung sớm đã không tiếng động mà ăn vào thân mình lạc y ghi nhi thấy hắn phía sau cũng không hầu hạ người nhẹ nhấp nhấp phấn môi vừa muốn đứng dậy hành lễ đã bị hắn đánh gãy. Không cần hành lễ. Hắn Thanh âm so ban ngày ở Khôn ninh cung tựa hồ càng đạm mạc chút, không biết có phải hay không ám dạ dễ dàng phóng thích chút cảm xúc, Lạc Y, y hề Nhi tổng cảm thấy chính mình ở trong đó nghe ra một chút bị áp xuống cảm xúc, mặc Danh có vẻ thanh âm thuần hậu khản khàn chút. Phương Cẩn Lăng tầm mắt dừng ở Linh Lung trên người, trầm thấp phân phó, "Ngươi trước đi xuống." Linh Lung lắp bắp kinh hãi, lại là không có động, mà là đi xem Lạc Y Nhi, chờ nàng mệnh lệnh. Phương Cẩn Lăng nhìn nàng động tác, ánh mắt hơi ấm lại không, có không vui, Lạc Y Li nhi nhẹ nhàng một gật đầu, nhẹ giọng nói: "Đi bên ngoài thủ đi." Linh lung lúc này mới cắn cắn môi cánh, có chút lo lắng mà nhìn nàng một cái, không tiếng động lui ra. Nàng lui ra sau, đình Trung chỉ còn lại có Phương Cẩn Lăng cùng Lạc Y Li nhi hai người, bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên sẽ vang lên vài tiếng ve minh. Đình Trung khí phân mạc danh làm người cảm thấy đầu quả tim khẽ run, Lạc Y Li nhi con ngươi lóe lóe, "Không, có lại chờ Phương Cẩn Lăng mở miệng, nàng đỡ Đỉnh Trụ đứng lên, Khẽ vuốt vô ống tay háo biên nếp hốn, mềm nhẹ cười hỏi. Hôm nay là điện hạ tiếp phong yến, điện hạ như thế nào ra tới? Phương Cẩn Lăng con ngươi đặt ở trên người nàng, nàng cười đến mềm nhẹ, làm người phân không ra thật giả, lại làm Phương Cẩn Lăng cảm thấy trong lòng vừa động, hắn đã ba năm không thấy nàng, lúc trước mặc danh khít đảm, nhất thời trốn tránh, thế nhưng ba năm chưa hồi kinh, hắn trong lòng nói không rõ hối bất hối, nếu ba năm trước đây, hắn không rời kinh, hai người chi gian, có lẽ liền không bằng như vậy xa lạ. nhưng là Hắn trong lòng biết, hắn có một chút chưa bao giờ ăn năn. Hắn cũng không hối hận, ly kinh trước, hướng phụ hoàng cầu kia một đạo thánh chỉ. Từ ngày ấy khởi, hắn cùng nàng nhất định phải ở bên nhau. Hắn khoanh tay mà đứng, nhìn về phía cách đó không xa lá sen tùng, không có đáp nàng lời nói, hỏi ngược lại, y nhi lại vì sao ra tới. Ba năm chưa gọi xuất khẩu xưng hô, đột nhiên xuất hiện, mặc dù là phương cần lăng, cũng không cấm ở không người phát hiện địa phương, ánh mắt hơi ám. Lạc y nhi đầu ngón tay run rẩy hạ. Không nghĩ tới hắn sẽ như vậy gọi chính mình, nàng nhớ tới hắn mới vừa hồi kinh ngày đó, hắn ngăn lại chính mình xe ngựa, xưng nàng vì lạc tiểu thư. Nàng phục hồi tinh thần lại, cười nhạt trả lời, ở trong đại điện cảm thấy có chút buồn, thần nữ mới vừa rồi trộm đi ra tới hít thở không khí. Hắn đột nhiên ra tiếng, không cần xưng thần nữ. Lạc y nhi hơi hơi sửng sốt mới phản ứng lại đây hắn là có ý tứ gì, có chút trần chờ mà. Điện hạ, nàng hơi trao chân mày, ẩn tình trong mắt hàm chứa một phân khó hiểu mê hoặc Lạc Yên dừng ở Phương Cẩn Lăng trên người, kia phân mở mịn chọc người thương tiếc, Phương Cẩn Lăng nhẹ liếc mắt, hắn biết nàng thông thuệ, tự nhiên minh bạch chính mình ý tứ. Hắn nhàn nhạt rời đi tầm mắt, ta cũng thế. Lạc Y Nhi hơi suy tư, mới hiểu được hắn là ở trả lời chính mình cái thứ nhất vấn đề, nàng thận trọng mà chú ý tới hắn tự xưng, đầu quả tim hơi hơi nhóng lên, này đã là hắn lần thứ hai ở nàng trước mặt tự xưng ta, còn có một lần, đó là ngày ấy hắn sơ hồi kinh ngày ấy, hắn hỏi nàng, hay không nguyện gả cho hắn? "Ile Nhi con người mới vừa nhẹ lóe lóe, liền nghe hắn trầm thấp thuần hậu thanh âm, không cần câu nệ." Lạc Ili Nhi dịu dàng gật gật đầu, con người tựa hồ mang theo một chút ánh sáng, nàng lại lần nữa ngồi xuống, một tay đáp ở làn căn thượng, hàm dưới nhẹ nhàng để nơi tay trên lưng vương, gió nhẹ phất qua gương mặt, tựa hồ còn mang theo ban ngày ấm áp, Lạc Ili Nhi cảm thấy thoải mái, hơi hơi khép lại con người. Phương Cẩn Lăng ở nàng sau lưng lặng lặng mà nhìn nàng, hắn đứng chưa động, trên cao nhìn xuống, có thể đem nàng hoàn toàn xem tận đáy mắt. Nàng đỉnh đầu nghiêng cắm bộ riêu là màu ngọc bạch, cho dù trong đêm tối, cũng vẫn như cũ rõ ràng, theo gió nhẹ nhẹ phẩy, cũng tùy theo đong đưa. Hắn con ngươi khẽ nhúc nhích, đã mở miệng, thích này bộ riêu. Hắn ở trong đầu hồi tưởng, trong phủ hay không còn có mặt khác quý báu ngọc trâm, vòng ngọc, hắn tổng cảm thấy, giống nàng người như vậy, chỉ có Mỹ ngọc mới vừa rồi có thể phụ trợ. Lạc Y gì nhi nghe được thanh âm, nghiêng đầu lại đây, ngưỡng trắng non khuôn mặt nhìn về phía hắn, nàng rối tay xoa xoa bộ diêu con ngươi tất cả đều là thiển nhu ý cười còn không có cảm tạ điện hạ tặng lễ tri ân nàng đột nhiên đâm tiến phương cẩn lăng con ngươi lại phảng phất giống như thấy hai gông ú ám hồ nước sâu không lường được tiềm nhẹ nhẹ áng quang làm người mạc danh cảm thấy một trận áp bách phương cẩn lăng thấy nàng trên đầu bộ riêu tựa hồ có chút hoài, ánh mắt loé lóe hướng nàng đến gần hai bước hai người mũi chân tựa hồ mấy dục muốn đụng tới cùng nhau lạc y y nhi ngửa đầu nhìn hắn hơi kinh mà phấn môi nửa khải phương cẩn lăng buông xuống hạ con ngươi tựa hồ không có khắc thường mà nâng lên tay tới. lạc y ghi hề nhi không biết hắn muốn làm cái gì, thấy hắn động tác, trường tiểu lông mi không trải qua run rẩy, liền ở phương cẩn lăng muốn chạm vào nàng sợi tóc khi nàng đột nhiên hoảng loạn mà thiên mở đầu đi, tóc đen đông đưa gian cùng hắn đầu ngón tay một sát mà qua, dư lưu nhàn nhạt mắt lạnh, phương cẩn lăng động tác ngừng ở nơi đó, ánh mắt nháy mắt dám trầm hạ tới, nghe nàng hơi có chút mở mịt hoảng loạn thanh âm, điện hạ, hắn rời đi tầm mắt, đem tay thu hồi, đạm nhiên nói, bộ diêu bay hán dư quang thấy nàng tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi giơ tay đỡ đỡ bộ diêu bộ dáng đáy lòng trầm xuống trên người tựa hồ càng thấu chút hàn ý liền thấy nàng đứng lên khỏe miệng cong nhu hòa cười thấp phục phục thân mình thế gian nữ dịu dàng biết lê ở trên người nàng biểu hiện đến vô cùng nhòm nhuyễn con ngươi là không gần không xa ôn hòa điện hạ chúng ta cần phải trở về các nàng tự nhiên không thể ly tịch lâu lắm đặc biệt là hai người còn đều không ở hai người lại thân phụ hô nước dừng ở người có tâm trong mắt còn không biết sẽ bố trí thành bộ răng gì. Phương Cẩn Lăng nhận thấy được nàng ẩn ẩn có chút trốn tránh, con ngươi nhàn nhạt cảm xúc cũng biến mất mà không còn một mảnh, hắn hờ hững lên tiếng, lại lần nữa nhìn về phía cách đó không xa lá xe tùng. Lạc y ghi nhi khó hiểu mà đứng thẳng thân mình, nhìn về phía hắn, cắn môi nói, điện hạ. Phương Cẩn Lăng nhàn nhạt rũ xuống con ngươi, quét nàng liếc mắt một cái, ngươi đi về trước. Hai người cùng nhau trở về, tự nhiên đối nàng thanh danh không tốt. Lạc y nhi không biết có hay không lý giải hắn ý tứ, nhấp nhấp phấn môi, đối với hắn phục thân hành một cái lễ, đi đến đỉnh hóng gió ngoại khi, nàng dừng một chút, có chút nhẹ thanh âm chuyển đến. Điện hạ, mẫu thân nói cho ta, ngài là nguyện ý việc hôn nhân này. Nàng trong thanh âm tựa hồ mang theo một chút không rõ ý tứ, giọng nói rơi xuống đất, mới đình đình đi xa, cách đó không xa linh lung nhìn thấy ra tới, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Đình trung phương cần lăng, nhìn nàng cũng không quay đầu lại mà đi xa mới quay đầu nhìn về phía mặt hồ con ngươi dần dần sâu thẳm liền giống như đáy hồ sâu không lường được sóng ngầm hắn nắn nuốt vừa mới mơn trớn nàng tóc đen đầu ngón tay chỉ cảm thấy đầu ngón tay thượng còn dư chút tông ngứa lại nghĩ tới nàng vừa mới không do nói làm hắn lơ đãng nhấp khẩn môi mỏng nàng là cảm thấy hắn không muốn đi xa lạc y nhi nghĩ vừa mới đỉnh trung hắn hành động khoe miệng chậm rãi gợi lên một mặt cười khẽ ý cười từ từ biến thâm rảo hảo mi mắt con cong nàng trở lại trong điện cùng sở thị nói thượng một phen lời nói lại bị sở thị mang theo hướng mợ vấn ăn sau mới thấy phương cẩn lăng khoan thai tới muộn hắn lúc này sắc mặt lại khôi phục kia cự người ngàn dặm ở ngoài đạm mạc thần xác trên người tựa hồ còn lộ ra đại điện ngoại đến xương lạnh leo đó là thánh thượng khích lệ hắn cũng là bình bình đạm đạm mà đáp lời đúng lúc này đại điện trung ương đột nhiên tiến lên một bộ hồng y thân ảnh nữ tử nàng cổ chân thượng hệ hai chuỗi lục lạc đi đường khi phát ra dễ nghe thanh âm trong đại điện mọi người tầm mắt cũng đều dừng ở trên người nàng Dần dần an tĩnh xuống dưới. Nàng khỏe mắt chỗ có một viên nốt chu xa, hiện nàng khỏe mắt khơi mào một mạt mị sắc, màu đỏ la sam che không được nàng linh lung dáng người, ẩn ẩn lộ ra bất kham nắm chặt vòng eo, lay động đi đến đại điện trung ương, doanh doanh nhất bái, giọng nói mang cười hàm mị. Ngọc Nhi dục hiến một vũ, thỉnh bệ hạ ân chuẩn. Nàng tiếng nói vừa dứt, trong điện nổi lên một ít nhỏ giọng nói thầm, Lạc Y, y hề Nhi vãn khởi một sợi tóc đẹp đừng đến như sau, con ngươi mỉm cười mà nhìn nàng kia, luận kiêu mị thái độ. Hầu phủ trung tô thị cũng coi như một người, bất quá so với trước mắt người này, tiểu có thừa mị không đủ. Bên cạnh sở thị lúc này nhàn nhạt ra tiếng, người này là Tây Lương quốc hòa nghi công chúa, vì trung cung sở ra, cực đến Tây Lương quốc thánh thượng yêu thích, này bảo mị chi danh sớm đã truyền khắp tứ quốc sáu mã. Sở thị nhìn nàng một cái mới bổ sung nói, nàng lần này tới đại minh triều, là vì hòa thân một chuyện, Tây Lương quốc lần này chiến bại, này hòa nghi công chúa cũng là bọn họ nghị hòa thành ý chi nhất. Lạc Y Nhi gật đầu. Trong lòng hiểu rõ, chắc không được thân là một quốc gia công chúa, muốn ở mọi người trước hiến nghệ, nàng con ngươi từ đài cao thánh thượng bắt đầu, nhẹ quét biến thành viên hoàng thất, đáy lòng tò mò, không biết này hòa nghi công chúa coi trọng vị nào hoàng tử, cũng hoặc là thánh thượng. Sở thị khi nói chuyện, thánh thượng đã cho phép hòa nghi công chúa yêu cầu, lúc này nàng cầm trong tay tì bà, hồng y lìa nhẹ chuyển, mỹ ý mọc lan tràn chung một khúc ra, một vũ trung, lạc y lìa nhi dư quang thấy lạc phù thần sắc đã có chút kinh ngạc cảm thán đó là lạc tiến trên mặt có chút kinh ngạc, sở thị thanh âm cũng truyền đến, ngươi cảm thấy như thế nào? lạc y lìa nhi nhẹ cong lên khỏe miệng, nhẹ nhấp một ngụm rượu trái cây, ôn hòa lại có chút nhàn nhạt nói, tạm được. hòa nghi công chúa một vũ cũng có thể nói nhất tuyệt, nàng bình đạm không có gì lạ trong thanh âm có chút không chút để ý. sở thị sau khi nghe xong, đáy mắt cũng phủ một chút ý cười. đại cao thánh thượng gật đầu, trầm thấp trong thanh âm mang theo một chút ý cười, hòa nghi công chúa này vũ rất tốt cảm tạ bệ hạ hòa nghi công chúa Dương môi cười, hòa nghi lần này tiến đến Đại Minh Triều, đối kinh thành nhiều có tò mò, không biết bệ hạ có không làm người lãnh hòa nghi đánh giá kinh thành phồn hoa. Nàng tới Đại Minh Triều việc làm việc, thánh thượng tự nhiên sẽ hiểu, hiện giờ lời nói cũng bất quá là muốn biết chính mình hòa thân người là người phương nào, cảnh đế híp lại híp mắt, hòa nghi công chúa nhưng có người được chọn. Trong đại điện an tính lại, nghe hai người đối thoại, cũng biết hòa nghi công chúa kế tiếp nói, rất có khả năng liền quyết định nàng hòa thân người người được chọn. Lập tức đáy lòng có điều duy trì hoàng tử thần tử không khỏi hơi nhíu khởi mày. Rốt cuộc Tây Lương quốc vì quốc gia thua trận, lần này lại bị Tĩnh vương chèn ép đến tận đây, đối hoàng tử đoạt đích khởi không được nhiều đại tác dụng. huống chi, này đó tử đã có điều duy trì đại thần, tự nhiên cũng là hy vọng nhà mình nữ nhi gả tiến hoàng thất, cho nên hòa nghi công chúa đối bọn họ tới nói, xem như một cái phòng tay khoe sọ, một khi cưới trở về, kia nhưng chỉ có thể là chính phi chi vị, đối với trong lòng có đại mưu hóa vương gia tới nói cưới một cái không có trợ lực nữ tử tự nhiên là lãng phí chính phi chi vị lạc y li y nhi cùng sở thị liếc nhau con người ý cười phai nhạt một ít bọn họ tề hầu phủ ở lúc trước đích nữ lạc y li y nhi hôn sự định ra lúc sau cơ hồ đã đứng thành hàng hiện giờ bọn họ tề hầu phủ tự nhiên là duy trì tĩnh vương huống chi tề hầu phủ đích trưởng tử càng là ở tĩnh vương thủ hạ làm quan nếu là này hòa nghi công chúa tuyển tĩnh vương không phải bình phi ít nhất cũng là một cái chắc phi chi vị lại nhân này địa vị đặc thù so giống nhau chắc phi mà nói, càng vì tôn quý một ít, Tề Hầu phủ tự nhiên cũng không muốn nàng lựa chọn tinh Vương. Lạc Y Nhi theo bản năng mà nhìn về phía Phương Cần Lăng, lại thấy hắn thần sắc đạm mạc, đối trong đại điện phát sinh sự ngoảnh mặt làm ngơ, tựa hồ đối sở hữu sự rõ như lòng bàn tay bộ dáng, lập tức, nàng ánh mắt lóe lóe, liền trong lòng nàng suy đoán lần này công việc hay không cùng hắn có quan hệ khi, hoa nghi công chúa thanh âm cũng rơi xuống. Hòa nghi đối quý triều Ôn Vương điện hạ, tâm sinh ngưỡng mộ đã lâu lần này có không làm ôn vương điện hạ lãnh hòa nghi đánh giá kinh thành lời này vừa nói ra tự nhiên mãn điện ồn ào nhất bất mãn mà tự nhiên chính là ôn vương mẹ đẻ lệ phi nàng đáy mắt ẩn ẩn có chút không vui chi xác chỉ là vẫn chưa biểu hiện ở trên mặt ôn vương ở trong triều xưa nay coi ôn hòa chi danh duy trì hắn trong triều người được chọn không ở số ít lệ phi đáy lòng càng là đã có ái mộ con dâu người được chọn tự nhiên không muốn làm này hòa nghi công chúa gả vào ôn vương phủ cùng lúc đó ôn vương khuôn mặt thượng ý cười bất biến lại là thẳng tắp nhìn về phía phía trên Phương Cẩn Lăng, hai người bốn mắt tương đối, Phương Cẩn Du đáy mắt thần sắc tựa hồ hiện lên một tia khói mù, lại dây lát lướt qua, Phương Cẩn Lăng thần sắc như cũ đạm mạc lạnh lẽo, cực kỳ hờ hững mà nhìn hắn một cái, liền thu hồi tầm mắt. Đã có đại thần hướng hoàng thượng tỏ vẻ, lần này không ổn, nói do ôn vương chức vụ bận rộn, không tiện lãnh hòa nghi công chúa dung ngoạn, càng sâu đến để cử những người khác tuyển. Cảnh đế thật lâu không nói gì, tùy ý trong đại điện một mảnh ầm ĩ thẳng đến những cái đó đại thần phát hiện thánh thượng sắc mặt thần sắc tựa hồ cũng không đẹp dần dần an tĩnh lại hắn mới chuyển hướng vẫn luôn không có tỏ thái độ phương cẩn du trầm thấp đặt câu hỏi du nhi ngươi như thế nào tưởng phương cẩn du một thân màu ngọc bạch cẩm tú trường bào, hắn đứng lên ôn nhuận như ngọc phong độ nhẹ nhàng hắn hướng về phía trước chắp tay cười đến như cụ ôn hòa nhi thần cẩn tuân phụ hoàng lệnh bất quá lãnh người du ngoạn mà thôi hắn ý cười bất biến cuối cùng hòa thân người được chọn nhưng chưa chắc như thế Cảnh Đế vẫn luôn ám trầm thần sắc, nghe hắn nói sau cũng có chút hòa hoãn. Một khi đã như vậy, kia liền từ ngươi mang hòa nghi công chúa đánh giá kinh thành, nhi thần tuân chỉ. Hắn sắc mặt như thường lánh chỉ sau ngồi xuống, phía dưới hòa nghi công chúa sớm liền vẫn luôn đánh giá hắn, thấy hắn quả như trong lời đồn ôn văn nho nhã, đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng trước nay hòa thần trên đường liền được mệnh lệnh, nàng hòa thân đối tượng là đại minh triều ôn vương điện hạ, nàng tự nhiên có thể nhìn ra mãn điện đại thần nhiều có đối này ý chỉ bất mãn. Chính là, nàng lại có gì pháp Nàng không giấu vết mà nhìn về phía kêu im lặng không nói rũ mắt uống rượu nam nhân Hắn hình như có sở phát hiện Đạm mạc liếc tới liếc mắt một cái Liền đâm vào nàng vội vàng thu hồi tầm mắt Đại phục hồi tinh thần lại đáy lòng như cũ còn thừa hàn ý không tiêu tan Phía dưới đại thần tuy rằng trong lòng có điều bất mãn Nhưng là thấy ôn vương thần sắc như thường bộ dáng đáy lòng cũng nhiều ít tiến lòng Việc đã đến nước này Bọn họ cũng chỉ có thể lại nhiều mưu hoa Bọn họ lại không biết Bọn họ trong mắt ý cười bất biến ôn vương điện hạ, ở người ngoài nhìn không thấy địa phương, đáy mắt dần dần dâng lên một mặt lạnh lẽo hắn phía sau an sùng hình như có sở phát hiện, sắc mặt sớm đã lạnh lùng xuống dưới. Ở không người thấy địa phương, lạc thiên sắc mặt trắng bệnh, đáy mắt tất cả đều là hồ nghi chi sắc, kiếp trước, Tây Lương cùng Đại Minh triều hòa thân sao. Không có khả năng, nếu là hòa nghi công chúa thật sự gả cho ôn vương, nàng lại như thế nào sẽ trở thành ôn vương chính phi? Là hòa nghi công chúa không có tới. Vẫn là kiếp trước chính mình cũng không biết được. Một hồi tiếp phong hiến, lại biến đổi bất ngờ, Sở thị đám người cũng tâm giác mệt mỏi, vào hầu phủ, mới vừa vượt qua ngạch cửa, Sở thị bước chân một đốn, nhìn về phía Lạc phù, Mạc Thanh nói, ngay trong ngày khởi, ngươi liền ở trong viện sao chép kinh Phật, chớ có quên thông chi khâu di nương. Lạc phù cho dù lại nghe thấy, cũng không cấm sắc mặt chán nhật. Sở thị vừa muốn nâng bước rời đi, dư quang thoáng nhìn túi đầu không nói là tiếng hơi cho mày, nàng lại nhìn về phía Lạc phù, bình nói: Đại cô nương thân là ngươi trưởng tỷ, ngày sau nhiều hướng nàng học tập, ngươi nếu có thể có nàng một nửa hiểu chuyện, Khâu Di nương cũng có thể bất lo không ít. Lạc Thiến thân mình cứng đờ, không nghĩ tới nàng đem câu chuyện xả đến trên người mình, lập tức đáy mắt thần sắc lạnh lùng. Lạc phu bị liền huấn đến khó chịu, lúc này nghe nàng nói chính mình so ra kém Lạc Thiến, đáy lòng có chút tức giận, lại không dám hướng tới Sở thị mà đi, chỉ có thể hung hăng quát liếc mắt một cái Lạc Thiến. Sở thị hôm nay tâm tình không tốt, lạnh lùng một câu, đều tan liền đỡ trương ma ma tay chiều phương vận đường mà đi lạc y lìa nhi nhìn nàng bóng dáng liếc mắt một cái con ngươi có chút ý cười ôn nhu nói mấy ngày mấy phen lăn lộn muội muội có chút mệt mỏi hai vị tỷ tỷ cũng sớm chút trở về đi nói xong nàng đỡ linh lung tay xoay người rời đi chỉ dư hai người ở cửa chờ lạc rủ can trở về nghe đức vinh nói hôm nay phu nhân đi trong cung đi bị hoàng hậu kêu đi sự nguyên bản muốn đi tiền viện bước chân một đốn đi vòng chiều phương vận đường đi đến quả nhiên Phương vận đường an tĩnh một mảnh, không khí cực kỳ áp lực thấp. Lạc Dục Can con ngươi tối sầm lại, giơ tay ngừng Đức Vinh đi theo, chính mình rảo bước tiến lên nhà chính. Sở thị đang ngồi ở gương đồng trước, phòng trong chỉ trừ Trương Ma Ma một người hầu hạ, Lạc Dục Can tiến vào sau, Trương Ma Ma tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấp phục phục thân mình, lui đi ra ngoài. Sở thị cũng thấy hắn, thấp thu thu mi, nhẹ giọng nói: "Hầu ra như thế nào tới?" Lạc Dục Can liễm khởi quần áo, ngồi ở la ngọc cái giá trên giường nhìn nàng tựa hồ bình tĩnh thần sắc, trầm giọng nói, nghe nói ngươi hôm nay đi hoàng hậu trong cung. Sở Thị trong tay động tác một đốn, đáy mắt bình tĩnh thần sắc tựa hồ có chút sụp đổ, giống như là ở khôn ninh cung. Vương Ma Ma nói chuyện khi, nàng tức giận đến hốc mắt đỏ lên giống nhau, nàng gắt gao nắm lấy đôi tay, đầu ngón tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay, nàng mới bảo trì một tia thanh tỉnh, thanh âm hồn nhiên xa đến có chút kỳ cục. Hầu ra tới, chính là vì này một chuyện. Thấy nàng bộ dáng này, lạc can hung hăng trong mày. Hai bước vượt qua đi, dùng sức nắm lấy tay nàng, một bên nhẹ nhàng đem nàng hùng ở trong ngực, như có như không một tiếng thở dài, hắn nhẹ giọng an ủi nói. Không có việc gì, đều đi qua. Hắn trong thanh âm có chút ngày xưa không thể thấy ônu lúc này lại tận hiện không thể nghi ngờ, hắn đang an ủi chính mình trong lòng ngực nữ nhân này. Hắn biết rõ nàng ngày xưa thủ đoạn nhiều có tàn nhẫn, lại như cũng nhịn không được có chút đau lòng. Sở thị đôi tay lôi kéo hắn vào áo, gắt gao nhắm hai mắt, nước mắt từ khỏe mắt tràn ra. Nàng run thanh âm, sẽ không quá khứ, ta vĩnh viễn đều sẽ không quên, ta chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, ta liền sẽ nhớ tới năm đó kia sự kiện. Ta hảo tỷ tỷ, nàng sao lại có thể, sao lại có thể như vậy đối ta? Nàng thân mình tựa hồ sủi lơm mà muốn từ trên ghế trượt xuống dưới, lại bị lạc dù can lập tức ôm vào trong ngực. Nàng mở phiếm hồng hai mắt, ngăn không được nước mắt chảy xuôi, giọng nói chung hận ý như thế nào cũng tàng không được. Nghe được nàng nhắc tới hoàng hậu, lạc dù can đấy mắt cũng lướt qua một tia lạnh lẽo đem sở thị ôm được ngay một chút, nhẹ giọng chân an, chờ nàng bình tĩnh trở lại. Năm đó kia sự kiện sau, sở thị cùng hoàng hậu nháy mắt quyết liệt, nếu không phải sở phong nôn ngữ hành sự gian toàn hướng về sở thị, sợ là tề hầu phủ cùng sở thị nhất tộc quan hệ cũng sớm đã không bằng từ trước. Bốn năm trước, khi đó sở thị cùng hoàng hậu quan hệ còn không giống hiện giờ như vậy kém, đó là lạc y nhi cũng ở khôn ninh cùng đãi gần nửa thâm niên quang. Năm đó trung thu yến, sở thị cùng lạc y nhi cùng nhau vào cùng, như năm rồi giống nhau đi trước Khôn Ninh Cung Thịnh An, lạc Y, y Hiễu Nhi với nửa đường bị Tĩnh Vương ngăn lại, chỉ dư Sở Thị một người đi trước Khôn Ninh Cung. Ngày ấy Sở Thị theo cung nhân đi vào Khôn Ninh Cung, lại phát giác Khôn Ninh Cung không khí tựa hồ không bằng thường lui tới, đó là Vương Mama, nhìn nàng tầm mắt cũng nhiều có né tránh, duy độc Hoàng hậu như cũ vẻ mặt tươi cười. Sở Thị trong lòng biết chính mình cùng Hoàng hậu ngăn cách ở chỗ vị kia tâm tư, Khôn Ninh Cung không khí áp lực đã là không phải lần đầu tiên, cho nên nàng cũng vẫn chưa nghĩ nhiều. Vai chén cha sau hoàng hậu trên mặt ý cười càng sâu mà vương ma ma đầu thấp đến càng là sắp chôn đến ngực sở thị dần dần cảm giác có vài phần buồn táo nhịn không được đỡ đỡ chán cảm thấy có chút hôn mệt. hoàng hậu tựa hồ nhìn ra nàng có chút không thoải mái vẻ mặt lo lắng quan tâm an niệm ngươi làm sao vậy khi đó sở thị không nghĩ tới hoàng hậu thế nhưng hận nàng đến tận đây rốt cuộc nàng vì đánh mất hoàng hậu đáy lòng hoài nghi sớm ở cập kê là lúc liền gả chồng làm vợ nàng tự nhận đối với hoàng hậu đã là xem như tận tình tận nghĩa Nàng xua xua tay, thậm chí còn nhân thất thố lược cảm xin lỗi, không có việc gì, nương nương không cần lo lắng. Hoàng hậu cũng chỉ là dơ dơ lên mi, không có nói thêm nữa, chỉ là cười cùng nàng trò chuyện thiên, nàng lại càng ngày càng cảm thấy phiền muộn, sắc mặt cũng nhịn không được đổi đổi, xưa nay là cẩn thận người, đáy lòng cũng không cấm dần dần dâng lên một tia hồng nghi y. Sau đó không lâu, nàng thực sự cảm thấy khó có thể chống đỡ, hoàng hậu lúc này đã lo lắng mà đứng lên, an niệm, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt kém như vậy mau vào nội điện nằm xuống, không đợi nàng cự tuyệt, liền thấy hoàng hậu quay đầu chiều nàng một người tâm phúc mau thanh phân phó, nhanh đi thỉnh thái y về. Trưng Ma Ma ở một bên đỡ nàng, lo lắng mà cũng không có nhận thấy được không đúng địa phương, bị đỡ đi vào nội điện là lúc. Nghe trong điện có chút ngọt nghị hương hương, nàng chân mày gắt gao túc ở bên nhau, đáy lòng không khỏe cảm càng ngày càng nặng. Đại điện một trận rối ren, tựa hồ phía trước lại có hậu phi tới thỉnh an, hoàng hậu không được không tiến nội điện. Trưng ma ma cũng bị kêu đi ra ngoài hỗ trợ, lúc này sở thị đã phát hiện ẩn ẩn không thích hợp, vạn sự đều thực thỏa đáng. Duy độc một chút, hoàng hậu đối nàng thái độ. Tự nàng dần dần lớn tuổi, hoàng hậu lại khi nào đối nàng như thế quan tâm quá. Hùng chi giống ngày gần đây như vậy khẩn trương. Không biết vì sao, nàng đấy lòng đột nhiên dâng lên một trận bất an, nàng nằm ở nội điện la trên giường ngọc, ngay cả hai bên mảnh đều bị bông, nội điện thế nhưng không có một cái hầu hạ người, vốn là cực không phù hợp quy củ càng sâu đến nàng chính mình mang đến nha hoàng thế nhưng đều bị kêu đi ra ngoài không giống bình thường địa phương quá nhiều bất an cảm xúc làm nàng hôn hôn trầm trầm đại não có một tia thanh tỉnh đột nhiên bên ngoài có cung nữ thanh âm phu nhân thái y lì tới thanh âm kia tựa hồ ở nhưng cố tình đẻ thấp sở thị nghe ra đó là hoàng hậu bên người đại cung nữ thanh âm nàng mí mắt phải hung hăng mà nhảy dựng nàng bỗng nhiên nổ xuống đỉnh đầu châm bạc hung hăng lướt qua cánh tay đau đớn làm trong óc nháy mắt tỉnh táo lại nàng gắt gao nhếch môi một chút cũng không dám phân thần mà nghe nội điện động tĩnh nghe tới một người tiếng bước chân khi nàng nhắm mắt lại tâm bóng chốc chấm xuống mặc kệ đại điện như thế nào bận rộn cũng không có làm thái y đi hay một người tiến nội điện quy củ trai đơn gái chức ở chung một phòng huống chi người tới chưa chắc liền thật là thái y đi lúc này sở thị lại như thế nào không biết nàng trưởng tỷ trung quy vẫn là dung không giới nàng cho dù nàng thật sự đối người nọ cũng không một tia tâm tư nàng đáy mắt lướt qua một tia tàn nhẫn trưởng tỷ bất nhân liền đừng trách nàng vô tình Hoàng hậu tẩm cung tự nhiên là cực đại, nàng xuyên thấu qua cái màn giường nhìn về phía kia mạo lượn lờ hương hương lư hương, toại lại hung hăng dùng châm bạc lướt qua chính mình cánh tay, xác nhận chính mình còn tồn lưu thanh tỉnh thời điểm. Nàng tay cầm châm bạc, cắn răng chờ người tới. Người tới tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng càng thêm hết sức chăm chú. Người tới bước chân thực nhẹ, nàng trong lòng đã khẳng định người tới cũng không phải cái gì thái y. Ý ý. Đỏ tươi huyết dịch từ cánh tay chảy xuống, tầm ướt trên giường đèn chăn càng như là chảy vào nàng trong lòng làm nàng đối hoàng hậu cận tồn một tia tỉ muội chi tình cũng biến mất hầu như không còn người tới tiểu tâm mà xuất lên cái màn giường sở thị nhắm mắt nằm ở trên giường bởi vì đệm chăn người tới còn chưa phát hiện không đối chỗ hắn tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi tiểu tâm mà xuất lên đệm chăn đại thấy rõ đệm chăn hạ cảnh tượng khi đáy mắt còn chưa tới kịp lộ ra kinh ngạc liền cảm thấy cổ tê dần trên tay hắn đã dính đệm chăn vết máu gắt gao che lại bị cây châm đâm vào cổ hoàng sợ mà nhìn vẫn chưa hôn mê sở thị hắn nức nở muốn lên tiếng chính là sở thị lại như thế nào cho hắn cơ hội này nàng nảy sinh ác độc mà dùng tay lấp kín hắn miệng một cái tay khác dùng sức đâm xuống không biết nàng đâm đến nơi nào người nọ dần dần lực bất tòng tâm trận trắng mắt tựa hồ liền phải ngã xuống sở thị bỗng nhiên nổ xuống cây châm, tùy theo mà ra máu tươi bắn nàng vẻ mặt nàng đáy mắt đã nhiễm một mảnh màu đỏ lại như cũ không dám yên tâm mà một chút lại một chút mà chui vào người nọ cổ không biết qua bao lâu sở thị sớm đã thấy không rõ khác sự vật chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh màu đỏ phòng trong phát ra một chút động tĩnh bên ngoài thế nhưng không có một người tiến vào xem xét sở thị đáy lòng hoang vắng khoe mắt vô ý thức rơi xuống nước mắt xác định người nọ đã chết đến không thể càng chết nàng mới tựa hồ đột nhiên lấy lại tinh thần cả người vô lực mà ngã vào trên giường lại không biết qua bao lâu nàng hoảng hốt gian nghe thấy bên ngoài truyền đến tham kiến thánh thượng thanh âm tựa hồ xôn sao thật nhiều người đột nhiên ùa vào trong đại điện nàng thậm chí còn nghe thấy nàng trưởng tỷ giả mù xa mưa lo lắng thanh nàng cũng chưa hề đụng tới thẳng đến bị một cái quen thuộc ôm ấp vùng tiến trong lòng ngực hoàng hậu sớm tại thấy trên giường cảnh tượng cũng đã sắc mặt trắng bệnh sắc nhắm lại miệng đứng ở nàng một bên cảnh đế sắc mặt đen nhánh một mảnh hắn tự nhiên không phải ngu mọi người trước mắt một màn hắn lại nơi nào còn đoán không được hoàng hậu tâm tư lạc dù can gắt gao ôm sở thị xem cũng không xem ngã vào một bên nam nhân hắn sắc mặt tám trầm từng câu từng chữ giống như hàn băng đến xương. phu nhân ta mang ngươi về nhà trước mắt tâm phúc đại thần thần sắc cảnh đế lại nơi nào không biết hắn đấy lòng như thế nào phẫn nộ chỉ là ngại với hoàng đế uy nghiêm mới ẩn nhận không phát cảnh đế chưa bao giờ cảm thấy có một khắc giống lúc này như vậy phẫn nộ đột nhiên lạc dù can trong lòng ngực nữ tử ngầm đầu cho dù trắng bệnh thần sắc như cũ không có che khuất nàng tuyệt mỹ dung nhan thời gian phảng phất chưa bao giờ ở trên mặt nàng lưu lại dấu vết trong đại điện người ở nàng ngẩng đầu kia một khắc đều nhìn về phía nàng nàng thông thả mà đem tầm mắt dừng ở hoàng hậu trên người nàng đấy mắt tựa hồ bình tĩnh một mảnh Hoàng hậu lại nhịn không được lùi lại một bước, mọi người chỉ nghe thấy nàng khàn khàn vạn phần thanh âm. Sở y ghề quân, hôm nay một chuyện, ta khác trong tâm khảm. Dứt lời, nàng dựa hướng lạc dục an, con ngươi nhẹ nhàng khép lại, nước mắt nhịn không được lăn xuống, nàng nhẹ giọng mở miệng, hầu ra, mang ta rời đi nơi này. Đó là này một câu, nàng đều tựa hồ đã chống đỡ không được, tiếng nói vừa dứt, nàng liền đã là hôn mê qua đi, cánh tay vô lực rũ xuống. Lúc này mọi người mới phát hiện từ nàng cánh tay thượng không được nhỏ giọt vết máu, cùng với kia trên giường đã là nhiễm hồng một tảng lớn chăn gấm, mọi người chỉ cảm thấy bị trước mắt một màn đâm vào đôi mắt tê dần. Lạc dụ Can ôm nàng đứng lên, đáy mắt âm trầm một mảnh, hắn lần đầu tiên đã quên quân thần Tô ti, ôm Sở thị đi bước một hướng ra phía ngoài đi đến, chỉ là ở đi ngang qua cảnh đế đơn thuốc mới dừng lại, trầm thấp lưu lại một câu. Vi thần chưa bao giờ cầu quá hoàng thượng bất luận cái gì một chuyện, duy đọc hôm nay một chuyện, cầu hoàng thượng cấp vi thần một công đạo. Hắn ôm sở thị trực tiếp rời đi hoàng cung, lạc y đi nhi ở đi khôn ninh cung trên đường bị thông chi hồi phủ, từ đây lại không vào cung thư đồng, ngày ấy việc cũng sớm đã bị cảnh đế hạ chỉ phong khẩu. Lúc sau, hoàng hậu quản lý lục cung chi quyền bị đoạn, vào cung nhiều năm tâm phúc ở ngày ấy tất cả rửa sạch, độc lưu một cái vương mama Sở thị nhắm mắt lại ngã vào lạc dù can trong lòng ngực, thân mình vẫn là nhịn không được run rẩy lạc dù can đem nàng chôn ở chính mình trước ngực, trầm thấp trong thanh âm có một tia lạnh lẽo phu nhân tương lai còn dài nàng tổng hội trả giá đại giới đệ 626 trăm chương bóng đêm nồng đậm đến không hòa tan được gió nhẹ thổi qua rừng trúc phát ra sàn sạt thanh âm phất đi ban ngày nóng bức nóng nảy vân Hà huyền treo mấy cái đèn lồng tán nhàn nhạt tấm quang lạc y y nhi dựa nghiêng trên giường nệm thượng án trên bàn bãi một bạch ngọc bàn cờ cửa sổ nửa mở ra nàng một bàn tay để tại hạ ngạt chỗ chống bạch ngọc khuôn mặt ánh mắt nhợt nhạt mà tùy ý cầm tử rơi xuống lúc này nàng vừa mới tắm gội quá Tóc đẹp dư lưu vải phân nước ác, đắp ở vai ngọc thượng, tầm ướp nửa bên siêm y linh lung bưng trà nóng đi vào tới, đặt ở án trên bàn sau, mới mở miệng, tiểu thương, phán tư đã trở lại. Nàng trắng nón đầu ngón tay chính đẩy một quả màu trắng quân cờ, nghe xong nàng lời nói, đầu cũng chưa nâng mà nói. Làm nàng tới gặp ta. Thức mau, một cái màu xanh lục váy trang nữ tử liền đi vào tới, nàng khuôn mặt thanh tú, cực kỳ quy củ mà ly lạc y hề nhì ba bước chỗ dừng lại, xúc lên váy trên mặt đất cung kính mở miệng, nô tỳ Thỉnh tiểu thư An. Lạc Y Li Nhi rốt cuộc ngẩng đầu lên, trên mặt lộ một chút ý cười, đã trở lại. Phán tư con ngôi, là không thể kịp thời cấp tiểu thư Thỉnh An, tiểu thư chu tội. Lạc Y Li Nhi gật đầu, mềm nhẹ nói, "Đứng lên đi." Nàng đình đình đứng lên, đôi tay giao điệp với trước người, chỉ nghe Lạc Y Li Nhi nói, "Linh Lung, ngươi trước đi xuống." Linh Lung gật đầu, lui ra. Phòng trong chỉ còn lại có hai người khi, Lạc Y Li Nhi khẽ thở dài dơ tay nhèo nhèo chân mày, phán tư thấy thế, đi đến nàng mặt sau, mềm nhẹ thế nàng xoa bóp huyệt thái dương, có chút khó hiểu mà nhẹ giọng hỏi, tiểu thư đây là làm sao vậy? lạc y di hề nhi nhắm hai mắt, tùy ý nàng hầu hạ, trong phủ sự nghe nói sao? ân, hồng đầu hôm nay buổi chiều đã cùng nô tỳ nói. lạc y di nhi đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, đạm thanh nói, lạc vân các nguyên do sự việc ngươi tiếp nhận, quay đầu lại làm linh lung đem sự tình kể hết nói với ngươi mình. tiểu thư, linh lung quản được không ổn? Phán tư có chút khó hiểu, linh lung là nàng một tay ra tới, theo lý thuyết, vạn không nên ra bại lộ mới là. Lạc y, y nhi lắc đầu, tiêu đảo không phải, chỉ là nàng trung quy là tiếp nhận đến vãn, thượng có chút không quen thuộc, mà lạc vân các ở trong phủ còn có người nào tay, ta muốn nhanh chóng biết kết quả. Phán tư sáng tỏ nàng ý tứ, gật gật đầu. Lạc y, y nhi hướng nàng vây vây tay, phán tư túi đầu đưa lỗ thai để sát vào, lạc y, y nhi nhẹ giọng nói hai câu, phán tư đáy mắt lộ vài phần kinh ngạc. Sắc mặt trịnh trọng gật gật đầu Tiểu thư, trời chiều rồi Ngài nên nghỉ ngơi Hầu hạ nàng đi vào giấc ngủ Phán thư mới từ trong phòng đi ra ngoài Linh lung chính túi đầu chờ ở bên ngoài Nàng nhịu như mày, nói Ngươi cùng ta tới Lại nhìn về phía một bên mấy cái nha hoàn Sắc mặt trầm ổn, các ngươi mấy cái Hảo hảo thủ Nhĩ phòng, phán thư nhìn linh lung Bình tĩnh mà nói Tiểu thư làm ta tiếp nhận lạc vân các một chuyện Ngươi trước đem ngươi cha được kết quả cùng ta nói Chờ linh lung nói xong phán tư thấy nàng tựa hồ có chút mất mát những mày cho ta thu hồi ngươi cảm xúc ta bất quá ra phủ một tháng đem vân hà huyện giao cho ngươi trong tay nguyên nghĩ làm ngươi ở tiểu thư trước mặt lập công chính là ngươi đâu thế nhưng có thể làm ngũ tiểu thư mua được trong viện nhị đẳng nha hoàn thậm chí liên lạc vân các sự tình một tháng cũng không tra được kết quả còn không biết xấu hổ ủy khuất linh lung cắn cắn môi ta không phải ủy khuất ta chỉ là sợ hãi tiểu thư đối ta bất mãn nàng thật sâu túi đầu không dám nhìn tới phán tư thần sắc Phán tư từ nhỏ bồi tiểu thư lớn lên, hiện giờ phán tư đã 20 tuổi, lại là vì tiểu thư vẫn chưa gả chồng, chính mình càng là nàng một tay ra tới, nàng đối với phán tư tự nhiên không có một tia bất mãn, chỉ là sợ hãi tiểu thư đối nàng thất vọng. Phán tư mày nối lỏng, nói, được rồi, tiểu thư vẫn chưa đối với ngươi bất mãn. Linh lung có chút kinh hỉ mà ngẩng đầu, thấy phán tư sắc mặt không giả, mới thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe phán tư nói, trong viện công việc, như cũ từ ngươi tới quản." Hiện tại mau đem lạc vân các sự cùng ta nói. Linh lung không nghĩ tới tiểu thư cư nhiên không làm chính mình đem trong viện quyền lực trả lại cấp phán thư. Chính là lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều. Vội vàng đem chính mình gần nhất điều tra ra tin tức, nói cùng phán tư nghe. Phán tư sau khi nghe xong, hơi nhíu mày, nói, ngươi chăm sóc tiểu thư, ta đi ra ngoài một chuyến. Nàng thua dịp bóng đêm ra vân hạ huyện. Lệ cạch. Phế vật. Ôn vương phủ thư phòng, chuyên đến một trận quân chết rơi xuống đất thanh âm sau lại truyền ra một đạo dâm mát mắng thanh phương cẩn du khoanh tay bối ở sau người đứng ở án thư mặt mặt vô biểu tình mà nhìn trước mắt Quỳ an sùng phía trước phía sau phái mười mấy sóng nhân thủ tĩnh vương thế nhưng chút nào chưa thương thật là vô dụng an sùng dập đầu thuộc hạ vô năng cầu vương ra bất giận tối tăm trong thư phòng khi áp thập phần trầm thấp phương cẩn du nhìn về phía một bên ám vệ ngươi tiếp tục nói ám vệ quỳ trên mặt đất hôm nay hiến hội khi tĩnh vương cùng lạc tiểu thư ở quá ư hồ tương lộ lời còn chưa dứt trên đầu liền nện xuống một quyển cuốn chiết làm hắn bỗng nhiên nhắm lại miệng chỉ nghe thấy thượng đầu ôn hòa chung mang theo vô hạn lệnh leo thanh âm thực hảo an sùng cùng kia ám vệ chỉ cảm thấy một trận sợ hãi sau lưng thấm lệnh một tảng lớn vùi đầu quỳ trên mặt đất không dám phát ra âm thanh phương cẩn du lại lần nữa ngồi ở vị thượng đáy mắt thần sắc minh minh ám ám hắn đấy lòng tự nhiên rõ ràng hiện giờ phương cẩn lăng đã là an toàn hồi kinh hắn không thể lại giống như phía trước như vậy hành động thiếu suy nghĩ hắn nhìn trên mặt đất quỳ hai người, nhắm mắt lại, cút đi. hai người không tiếng động lui ra, an sùng túi đầu canh giữ ở cửa thư phòng khẩu, đáy lòng có chút thở dài. vương ra luôn là ở gặp được lạc tiểu thư khi, dễ dàng mất lý trí, như thế, nhưng như thế nào cho phải? thư phòng nội phương cần du, hắn bình tĩnh mà ngồi ở ghế trên, hắn tay đáp ở trên bàn sách, nhìn kỹ, trong tay hắn nắm một cái túi thơm, kia túi thơm đã bị tẩy đến trở nên trắng, hắn lại coi nếu chân bảo mà đem kia túi thơm phủng ở lòng bàn tay hắn gáy mắt cất giấu một tia bướng bỉnh hắn nâng lên ngón tay thon dài xoa xoa túi thơm thượng thều thuở hoa văn khoe miệng lại là treo một mạt ôn nhuận cười thấp giọng nghỉ non đừng quên ứng ta không biết qua bao lâu chờ ở bên ngoài an sùng rốt cuộc nghe được phòng trong truyền đến thanh âm tiến vào an sùng nghe hắn thanh âm đã khôi phục như thường sắc mặt thả lòng chút hắn đẩy cửa ra đi vào liền thấy vương gia chính cầm đặt bút viết ở viết cái gì hắn ngẩng đầu khoe miệng mang theo ôn hòa ý cười Nghe nói tô nam bên kia tới một thương đội, là, là một đội trà thương, nghe nói bọn họ thương đội có một loại lá thông trà hoa, cực kỳ nổi danh, ở ngũ quốc thâm chịu quan lớn quý tộc yêu thích. Phương Cẩn Du ôn hòa gật gật đầu, đáy mắt tựa hồ có một tia ám sắc, mua tới. An sùng sớm có điều liêu, túi đầu đồng ý. Hắn mí môi, trung quy thấp giọng mở miệng nói, vương, ra, hiện giờ Tính vương đã hồi kinh, chúng ta không. Nói đến nơi đây, hắn liền rốt cuộc nói không được. Trước mắt ôn vương đã mỉm cười nhìn về phía hắn, rõ ràng là mang theo cười, lại làm hắn cảm giác được tận xương hắn ý, thấm nhập nội tâm, thậm chí cái chán cũng tràn ra ti mồ hôi lạnh, hắn túi đầu. Thuộc hạ lắm miệng, vương ra thứ tội. Phương cẩn du phục lại túi đầu câu ra tự hình dáng, nói, lui ra đi. An sùng bất đắc dĩ, chắp tay lui ra. Sáng sớm, lạc y ghi nhi là bị trong viện động tính đánh thức, phán tư mới từ bên ngoài hái được một phủng bạch lan hoa tiến vào, cười nhạt cắm vào bình hoa. Mờ mờ ảo ảo thấy giường xa nội bóng người ngồi dậy, nàng lại vội vàng xốc lên cái màng giường, đối với lạc y hề nhi nói, tiểu thư tỉnh. Lạc y nhi nửa ngửa đầu, nhíu lại chân mày, phán tư thấy vậy, hỏi, chính là trong viện xảo đến tiểu thư. Phán tư thấy nàng tựa hồ còn không có giải vây, liền không có đỡ nàng rời giường, đem gối dựa phóng tới nàng phía sau, lạc y hề nhi hoa ở gối dựa thượng, mới mở con người, nhàn nhạt hỏi, bên ngoài đang làm gì. Phán tư cười nói. Sân ngoại kia viên cây hoại chi đầu tiến bộ trong viện, phu nhân làm người tới tu bổ hạ, mới nháo ra động tĩnh. bên ngoài động tĩnh chưa đình, này một phen công phu sau, lạc y Hải nhi cũng hoàn toàn tỉnh đây. nàng đỡ phán tư thủ hạ giường, nhìn lướt qua trong phòng, hỏi: linh lung đâu? mấy ngày nay linh lung hầu hạ quán, đột nhiên tỉnh lại sau không nhìn thấy nàng, còn hơi có chút không thích ứng. phán tư làm người đỡ nàng, từ một bên tiểu nha hoàng bưng trên khay phủ một chén nước muối đưa cho lạc y Hải nhi xúc miệng, một bên cười nói: Tiểu thư đã quên. Hôm nay là 15, Linh Lung đi quản gia nơi đó lanh trong viện Tiền Tiêu Vật. Lạc Y Nhi rửa mặt lúc sau, thay một thân thoải mái váy dài, ngồi ở trước bàn trang điểm, làm nha hoàn vì chính mình thượng trang. Lúc này, Linh Lung cũng vừa lúc vén rèm lên đi đến, đi theo nàng phía sau, là thiện phòng đưa tới đồ ăn sáng. Linh Lung cười, đoán được tiểu thư tỉnh, liền làm người đem đồ ăn bưng đi lên. Ở Lạc Y Nhi dùng bữa thời điểm, Linh Lung ở một bên nói nàng đi lanh tiền Tiêu Vật khi gặp được sự. Hôm nay đến quản gia nơi đó lanh tiền tiêu vật thời điểm, vừa vặn gặp đại tiểu thư bên người Thanh Linh. Lạc y ghi nhi giơ giơ lên mi, này Thanh Linh không phải sớm đã thất sủng sao. Nàng hỏi, cái kêu Bích Ngọc đâu? Linh lung che miệng cười cười, lúc trước Bích Ngọc nát nhị tiểu thư vào Ngọc, bị phạt một năm tiền bạc, nàng nơi nào còn sẽ đi quản gia nơi đó phiền lòng a? Lạc y ghi nhi mỗi ngày đều phải đi phương vận đường nơi đó học tập, hôm nay, nàng ở phương vận đường lưu dụng cơm trưa. Tháng 6 thiên, đó là lẳng lặng đứng ở bên ngoài không cần thiết trong chốc lát đều có thể mồ hôi ướt đẫm lạc y y nhi xưa nay không kiên nhẫn nhiệt chính là mỗi ngày ở sở thị tỉnh lại lúc sau đi nghỉ trưa phía trước rời đi đều đúng là nhất nhiệt thời điểm một bên nha hoàng tiểu tâm đánh phiến lại là phiến ra đều là gió nóng trọng đến lạc y y nhi hơi bực bội mà nhịu như mày đánh gỡ ấy kia nha hoàn đình đừng phiến tiểu nha hoàn lập tức dừng lại động tác tuy có chút khó hiểu lại là không dám hỏi đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra Này mặt trời rực rỡ thiên, vô luận làm cái gì đều là khô nóng, nàng cũng nhân cơ hội dùng khăn xoa xoa cái chắn hãn. Đi đến hoa viên thời điểm, lạc y nhi đột nhiên dừng lại, nhìn nơi xa nhìn chung quanh, thật cẩn thận lưu tiến dừng chút đường mọi người, người nọ động tác thực mau sai mắt gian, bóng người liền biến mất không thấy, lạc y li nhi con ngươi thần sắc phai nhạt nàng nghiêng đầu đối với một bên linh lung nói. Vừa mới thấy sao? Linh lung xưa nay cẩn thận, tự nhiên thấy người nọ, nàng gật gật đầu. Liền nghe thấy tiểu thư nói, phái người cha cha. Chờ Linh Lung đồng ý lúc sau, nàng lại tiếp tục mang theo người triều vân hà huyền đi, chỉ là đột nhiên, nàng cười khẽ một tiếng, hiện giờ đảo thật là thời buổi rối loạn, cái gì Ngưu thần mã quỷ đều chạy ra. Linh Lung nghĩ vừa mới lưu tiến dừng chúc cái kia người quen, trong lòng thở dài, nói, lại như thế nào, cũng trốn bất quá tiểu thư tuệ nhãn. Không, ta chỉ có một đôi mắt, nhưng nhìn chầm chằm không được như vậy nhiều làm yêu người. Nàng rũ xuống con ngươi. Nhẹ dọng lầm bẩm, tô thị kết cục cư nhiên cũng chưa có thể cho này trong phủ người cảnh giác, a Linh lung nói tiếp, luôn có người chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, tiểu thư cần gì phải thế các nàng tiếc hận. Lạc Y nhi đỡ tay nàng, mắt nhìn thẳng, đảo không phải tiếc hận, chỉ là mỗi nhiều, cũng lệnh nhân tâm phiền. Tây dù đã sớm bị Linh lung tiếp nhận tới, một đám nha hoàn lạc hậu năm bước, xa xa mà đi theo, thật sâu trong đầu, đương hạ nhân lâu rồi, là có thể minh bạch một đạo lý, thận trọng từ lời nói đến việc làm không nên nghe lời thời điểm liền phải đường chính mình là cái kẻ điếc tháng sáu thiên thượng một khắc vẫn là mặt trời rực rỡ thiên ngay sau đó đó là tầm tã mưa to màu xanh nhạt mưa bụi lện ở cây dù thượng dù giấy thượng màu đen tranh sơn dầu nhuộm đấm khai chi đầu lá cây kinh không được buông xuống linh lung thay đổi sắc mặt nhìn nhìn thiên đem lạc y lẻ nhi hộ ở cây dù trùng chính mình xối đầy đầu mưa to nàng nhìn cách đó không xa đỉnh hóng gió suốt ruột nói tiểu thư chúng ta đi trước đỉnh hóng gió tránh mưa đoàn người bị mưa to ngăn ở đỉnh hóng gió linh lung vô vô chính mình trên người nước mưa mới quan sát kỹ lưỡng lạc y hiền nhi thấy nàng trừ bỏ và táo chỗ địa phương còn lại cũng không dính lên nước mưa mới bung tâm vừa muốn mở miệng nói chuyện liền thấy tiểu thư đột nhiên đi đến đỉnh hóng gió biên vươn ra tay ngọc tiếp được một phủng nước mưa liền ở linh lung nghi hoặc thời điểm liền thấy nàng đột nhiên quay đầu tới chỉ vào bên ngoài mặt đất đối với linh lung mềm nhẹ mà cười nhìn mà ướt linh lung con ngươi hơi hơi chợt to chiều một bên rừng trúc nhìn lại này bên ngoài mặt đất đều đã bị làm ướt huống chi là trong rừng trúc bùn đất kia chẳng phải là đi qua liền lưu ngân thừa dịp vũ thế giảm nhỏ linh lung vội vàng che chở lạc y ly nhi trở về sân lúc sau lại chạy nhanh đi cha vừa mới sự sắc trời dần tối hồng đậu từ bên ngoài đi vào tới hành lễ sau nói tiểu thư vừa mới cử phúc viện vị kia ở hoa viên nhỏ gặp được hầu ra đem hầu ra thỉnh đi hồng đậu nói lời này thời điểm bĩu môi không biết trong lòng như thế nào ý tưởng cử phúc viện vị kia là nhị tiểu thư mẹ đẻ khâu di nương ngày xưa sau ái chiếm một ít tiện nghi thượng có chút ân sủng bất quá là bởi vì nàng sẽ xem ánh mắt trong phủ trừ bỏ thanh di nương ngoại khâu di nương thân phận đó là thấp nhất nàng từng là lao phu nhân bên người nhị đẳng nha hoàn sau lại ở tuổi vừa lúc khi ban cho lạc dục gan làm bên người nha hoàn có lẽ đúng là xuất thân vấn đề nàng luôn có một ít gia đình khí chờ đến sở thị gà vào trong phủ sau thẳng đến có mang trường tử vô pháp thị tẩm mới từ sở thị làm chủ đề ra khâu thị vì di nương ngay lúc đó hầu ra cùng sở thị tựa hồ còn bởi vậy trí khí lại không biết vì sao hầu ra vẫn luôn không mừng khâu thị liên quan đối nhị tiểu thư cũng nhàn nhạt khâu thị cũng biết ở hầu phủ hậu viện chân chính làm chủ chính là sở thị cho nên ở những năm đó nàng ngày ngày thỉnh ăn cũng không rơi xuống hầu hạ chủ mẫu dùng bữa cũng không giả nhân thủ có lẽ cũng là vì nàng hiểu chuyện nàng sau lại mới có nhị tiểu thư thẳng đến nàng có thai sau mới miễn Thịnh an, cũng theo đó, sở thị thôi sở hữu di nương Thịnh an. Cho nên, nghe được hồng đầu nói khi, lạc y đi y nhi không khỏi có chút kinh ngạc, khâu di nương. Trong phủ hiện giờ chỉ có ba vị di nương, bên ngoài kéo người việc này, chỉ có lúc trước được sủng ái tô thị đã làm, mà khâu di nương cùng quan di nương lại trước nay đều là cực thành thật. Hồng đầu gật đầu, đúng vậy, hầu ra tựa hồ là muốn đi phương vận đường, lại nửa đường thượng bị thiệt đi. Nàng bỗng nhiên cắn môi căng miệng, ý thức được chính mình không nên phê bình chủ tử lạc y ghi nhi lại không có để ý điểm này xua xua tay ý bảo nàng đi xuống nàng nhữ lại mi dựa ở gỗ tử đàn ghế một tay đáp ở ghế bính thượng đầu ngón tay vô ý thức mà từ ghế bính thượng lướt qua con ngươi hiện lên một tia thâm ý linh lung thấy nàng như thế túi lâu nói tiểu thư tháng sau đó là 7 tháng nhị tiểu thư cập kê lễ mau tới rồi lạc y ghi nhi bừng tỉnh kia là được trong phủ nhị tiểu thư lạc phù sinh nhật ở bảy tháng hai hiện giờ bất quá chỉ còn một tháng có thừa, phu nhân cùng hầu phủ đều chút nào không đề cập tới việc này cũng không quái chăng nhị tiểu thư cùng khâu di nương sẽ nóng nảy lạc y ghi nhi xua xua tay thôi việc này mẫu thân sẽ tự xử lý có lẽ là bởi vì hôm nay hạ vũ bên ngoài có chút nặng nghề hôn loạn ban đêm lạnh gió lạnh sàn sạt rung động lạc vân các điểm một chản ấm hôn đốt đèn mặt trên treo một tầng chụp đèn phát ra nhàn nhạc quang trong phòng chỉ có lạc thiến cùng bích ngọc hai người lạc thiến ngồi ở trên giường Nhìn trước mắt thần sắc thượng có khó hiểu Bích Ngọc, nữ mày nói, như thế nào? Ngươi nhưng có đem tờ giấy đưa đến nàng trong phòng. Bích Ngọc con eo, toàn bộ lạc vân các thập phần an tĩnh, chỉ có hai người thanh âm, nàng cố tình hạ giọng hôm nay nàng đến thiện phòng trực ban khi, nô tỷ tự mình bỏ vào đi. Lạc thiến như cũ không có buông tâm, không có bị những người khác phát hiện đi. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ là vòng quanh gần lộ trở về, cái kia đường nhỏ ngày thường đi người rất ít, lúc ấy mọi người đều ở trực ban sẽ không phát hiện nô tỷ lạc thiến lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng một tay đỡ lang can nửa khép lại con ngươi che khuất đáy mắt cảm xúc bích ngọc cắn môi nghĩ đến tiểu thư làm chính mình hôm nay làm sự trong lòng tràn đầy khó hiểu nhịn không được hỏi tiểu thư vì sao làm nô tỷ đưa như vậy tờ giấy đến tiểu hỷ phòng lạc thiến đột nhiên mở to mắt đáy mắt một mảnh lạnh lẽo sợ tới mức bích ngọc cả người một cái sắp xúc liền nghe thấy nàng cười lạnh nói ta chỉ là thảo chút lợi tức bích ngọc nghi hoặc Tiêu tiểu hỷ thật sự sẽ đến sao? Sẽ đến, rốt cuộc lạc thiến buông xuống hạ con người, rốt cuộc nàng dùng chính là người nọ bút tích. Nàng cùng người nọ sớm chiều làm bạn bảy năm, đối người nọ lại là quen thuộc bất quá, từng vì đáy lòng xấu hổ với khôn kể cảm xúc, nàng từng một chút vẽ lại hắn chữ viết, lại không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ vào lúc này dùng tới. Tiểu hỷ, lạc thiến đáy mắt hơi lạnh, kiếp trước thanh di nương qua đời sau, bên người nàng lưu lại nha hoàn, lại ở phía sau tới, xuất hiện ở trong cung. Nàng không biết Di nương chết hay không cùng tiểu hỷ có quan hệ, chính là này một đời, nàng nhất định phải ngăn chặn sở hữu khả năng, không bông tha bất luận cái gì một người. Nàng đáy mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, làm Bích Ngọc rụt rụt bả vai, nuốt xuống trong miệng vẫn như cụ khó hiểu nói. Chờ đến Bích Ngọc lui ra sau, trong phòng chỉ để lại lạc thiến một người, nàng từ trên giường xuống dưới, nhẹ chạy bộ đến cây đèn trước, lấy ra mặt trên trục đèn, bỗng nhiên lên cao ánh đến chiếu vào trên mặt nàng, ở nàng mi mắt hạ ấn ra một ít bóng ma. Làm người thấy không rõ thần sắc của nàng, lại mặc danh làm người phát lệnh. Nàng mặt vô biểu tình, cầm lấy một bên kéo, đối với nước nhụy một cắt, trong phòng nháy mắt ám chầm hạ tới, trong bóng đêm, nàng chậm rãi đi đến trên giường, cả người xúc tiến trong chăn, đem chính mình ôm chặt lấy. Thiện phòng trực ban người cơ hồ là nhất vãn về phòng người, tiểu hỷ trở về thời điểm, toàn bộ sân đã an tĩnh xuống dưới, nàng im ắng mà đánh thủy, rửa mặt một phen sau, không có cái giày mặt khác của người, nằm vào trong chăn. Nàng xoay người hết sức, đột nhiên từ bên gối sờ đến một trường tờ giấy, nàng một đốn, từ trên giường ngồi dậy, nhìn một bên ngủ say mấy cái thiện phòng người, nàng nhịu như mày, này tờ giấy từ đâu mà đến. Nàng âm thầm quan sát nửa nén hương thời gian, xác định những người khác đều là ngủ say, cũng không có nửa phần khác thường, nàng duỗi tay lấy quá trên bàn cây đèn, dựa vào bên cửa sổ, đối với ảm đạm ánh nến, mở ra tờ giấy, nàng đống nhiên đồng tử co rụt lại. Này chữ viết, là chủ tử. Tiểu Hỷ sắc mặt khẽ biến, đem tờ giấy lăn qua lộn lại nhìn vô số lần, đây là chủ tử chữ viết không thể nghi ngờ, chỉ là chủ tử vì sao đột nhiên sẽ truyền tin cho nàng. Nàng châm hạ thân sắc, đem tờ giấy cuốn thành một đoàn, sắc mặt vô thường mà bỏ vào trong miệng, đãi nuốt xuống sau, nàng mới nhắm mắt một lần nữa nằm ở trên giường. Chữ viết là chủ tử không sai, chỉ là chủ tử phía trước truyền lệnh đều là phái người truyền lời, vì sao lần này là thư tử. Chủ tử như vậy cẩn thận người. Không nên như thế mới là cách nhật là tiểu hỷ nghỉ ngơi, chờ đến mọi người đều rời giường sau, nàng mới chậm chậm mà từ trên giường lên, nàng rửa mặt hảo, giống thường lui tới giống nhau hướng sân ngoại đi đến, nàng đi đến trong hoa viên, cùng người ta nói một phen cười, không đến cơm trưa thời gian liền trở về phòng. Nàng tuy rằng đã làm người đi hỏi chủ tử hay không có truyền lệnh cho nàng, nhưng là, vì bảo đảm văn nhất, nàng cần thiết đi trước tờ giấy thượng theo như lời địa phương. Lạc thiến như thế nào cũng không thể tưởng được. Cho dù nàng biết Tiểu Hỷ là người nọ ám tử, cho dù nàng dùng người nọ bút tích truyền đạt mệnh lệnh, chính là lại vẫn như cũ không có hoàn toàn thủ tín với Tiểu Hỷ. Bất quá, đối với nàng tới nói, chỉ cần Tiểu Hỷ tới, kia nàng kế hoạch liền thành công một nửa. Vân Hạ Huyền, Phán Tư vội vàng đi vào tới, vén rèm lên, thấy Lạc Y Ghi Hải Nhi còn ở dùng nữa, nàng liễm hạ trên mặt thần sắc, đi đến một bên tự mình cầm đũa vì nàng chia thức ăn. Lạc Y Ghi Hải Nhi thấy nàng tiến vào khi thần sắc liên biết nàng tra sự tình là có kết quả, nàng lại dùng hai chiếc búa, mới dừng lại, mềm nhẹ nói, triệt hạ đi thôi. Đỡ phán tư cánh tay đi vào nội thất, bình lui ra người sau, lạc y nhi nằm ở giường nệm thượng, dựa ở bên cửa sổ, tiếp nhận nàng đưa lên tới bích loa xuân nước trà, mới nâng lên con người, nói, nói đi. Tiểu hỉ bên kia có tin tức phán tư biết tiểu thư coi trọng chuyện này, không có tạm dừng mà tiếp tục nói, hôm nay chúng ta người thấy tiểu hỉ đi hoa viên, đồng nghiệp đàm tiếu một phen sau, liền trở về phòng mà lúc sau có người nhìn thấy trong hoa viên người nọ từ cửa hông nơi đó đi ra ngoài lạc ý, ý nhi gật đầu nàng đi đâu nhi phán tư nhíu nhíu mày nàng đi bên ngoài một gian điểm tâm cửa hàng thực mau liền ra tới nô tì làm người cha xét tiểu hỷ cùng kia nha hoàn lai lịch phát hiện tiểu hỷ ở trong phủ đã đai 5 năm mà cái kia nha hoàn còn lại là cùng tiểu hỷ cùng nhập phủ quan trọng nhất một chút là cái kia nha hoàn tựa hồ có cái ca ca nàng ca ca mỗi cách 3 ngày đều sẽ hướng ôn vương phủ đưa đồ ăn Phán Tư vừa dứt lời, trong phòng liền truyền đến chén trà cùng mặt bàn tương chạm vào thanh thúy thanh, nàng cả kinh ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình tiểu thư. Lạc Y Nhi trên mặt ý cười sớm đã phai nhạt xuống dưới, hơi lạnh nói từ nàng hình dạng rảo hảo phấn môi chung nhàn nhạt phun ra, nguyên lai nàng đánh chính là cái này chủ ý. Tiểu thư, Lạc Y Nhi không để ý đến nàng nghi hoặc, lạnh lạnh ánh mắt đầu đến ngoài cửa sổ hoa sơn chi thượng, dùng người khác nghe không rõ thanh âm thấp giọng lẩm bẩm, ta liền nói, nàng lại như thế nào không hề động tĩnh. Nếu là nàng đoán không sai, như vậy Lạc Thiến tất nhiên sẽ có điều động tác, hơn nữa có thể làm chính mình cảm thấy Tiểu Hỷ tất nhiên cùng nàng có quan hệ. Lạc Y Ghi Nhi ánh mắt chợt lóe, nàng đột nhiên quay đầu tới, nhìn về phía phán tư, nhìn trầm trầm Tiểu Hỷ, nhìn nàng gần nhất hay không sẽ chiều Lạc Vân Các, Lê Viên chờ phương hướng đi. Đệ 27 Đệ Trương Cách nhật, Lạc Y Ghi Nhi từ phương vận đường khi trở về, Tiểu Hỷ bên kia phải tin tức. Là Thanh Linh chuyển quay lại tới tin tức, đêm qua nàng nhìn thấy bích ngọc lén lút chuẩn ra lạc vân các nàng liền theo đi lên sau đó ở ly lạc vân các cách đó không xa nàng thấy tiểu hỷ lạc y ly nhi con ngươi thần sắc hơi thầm hai người nhưng có nói chuyện với nhau phán tư lắc đầu vô thanh linh nói bích ngọc chỉ là đi ra ngoài một chuyến thậm chí đều không có cùng tiểu hỷ gặp mặt vội vàng đi ngang qua mai lâm sau tiểu hỷ mới đến mai lâm ở mai lâm đãi gần nửa nén hương thời gian mới trở về lạc y ly nhi sau khi nghe xong phán tư nói Chầm mặc một lát, hình như có chút tiếc hận mà thở dài, ai, thanh linh không được dùng. Phán tư cúi đầu, không tiếp lời này, đáy lòng lại cảm thấy tiểu thư nói được không sai, bại lộ ám tử liền đã làm mất đi nàng giá trị. Lạc y y nhi ngước mắt, nhợt nhạt cười nói, nàng không phải tưởng từ lạc vân các điều ra tới sao. Thanh linh hiện giờ không được lạc thiến tín nhiệm, ở lạc vân các trung dần dần không có địa vị, nàng tự nhiên chịu không nổi như thế khác biệt đãi ngộ, sớm chút nhật tử liền năn nỉ linh lung cho nàng mang câu nói. Hy vọng Lạc Y Nhi có thể đem nàng điều ra tới. Nàng trắng nón đầu ngón tay để ở cái đĩa bánh hoa quế thượng, nhẹ nhàng vê, phán tư nhìn kia thành mảnh vỡ điểm tâm, ánh mắt hơi lóe, một lát sau, rời đi tầm mắt, túi người, liền nghe thấy tiểu thư mềm nhẹ thanh âm. Nói cho nàng, lần này sự, ta liền phóng nàng ra phủ. Lạc Y Nhi xa xa nhìn về phía phía đông nam hướng, khỏe miệng gợi lên một mặt nhu nhu cười, thu hồi tầm mắt, nàng nhẹ vê trong tay phán tư mới vừa giao đi lên tờ giấy, liêu liêu mí mắt Đem tờ giấy phục lại giao cho phán tư, mang theo một tia không dễ phát hiện không do ý vị nói. Làm người nọ chiếu này chữ viết lại vẽ lại một chương tờ giấy, liền viết nàng gần sát phán tư bên hai, nhẹ giọng nói mấy chữ, nàng mắt cong cong, bên trong ý cười càng thâm. Ở vào hầu phủ phía đông nam hướng chỉ có Lạc Vân Cát, ở hai vị chủ tử, Lạc Thiến đêm qua thẳng đến chờ đến tin tức, mới vừa rồi nghỉ tạm hạ. Từ lần trước ngũ tiểu thư theo tam tiểu thư ra phủ một chuyến, sau khi trở về liền rất ít ra tin tức Vân các Lúc này Lạc Thiến nghe trên lầu động tĩnh, từ bàn trang điểm chọn một chi ngọc trâm cắm vào chính mình búi tóc. Bích Ngọc ở một bên vì nàng thêm hai mặt phấn mặt, trong phủ những người khác khả năng đều không nhớ rõ hôm nay là ngày mấy, nhưng là đại tiểu thư tự nhiên sẽ không quên, bởi vì hôm nay là nàng mẹ đẻ Thanh Di nương sinh nhật. Thanh Di nương ở trong phủ địa vị xấu hổ, tự nhiên sẽ không có người cố ý nhớ rõ nàng sinh nhật. Lạc Thiến xưa nay thanh lãnh khuôn mặt thượng, hôm nay cũng mang theo một chút ôn nhu, nàng hướng tới Bích Ngọc phân phó nói: đem ta phía trước khâu và kia hai thân xiêm ý để mang lên nàng mở ra bàn trang điểm thượng của gấm, bên trong là một chuỗi chân trâu lắc tay thanh di nương thích mượt mà no đủ chân trâu lúc ấy ở sở thị bên cạnh đương đại nha hoàng khi sở thị cũng biết nàng yêu thích xưa nay ban thưởng cũng sẽ gãi đúng trâu ngứa chỉ là sau lại đã xảy ra những cái đó xong việc thanh di nương cả ngày tố ý để bọc thân đều chưa từng mang chút trang sức lạc thiến vô về kia chân trâu lắc tay đáy mắt hình như có chút cô đơn Này lắc tay vẫn là nàng chưa trọng sinh là lúc, nàng lấy hết can đảm hướng phụ thân thảm mớn ngay lúc đó lạc phụ còn giải sầu nàng một câu, đại tỷ thượng ở đầu khấu niên hoa, như thế nào sẽ yêu thích này vợ. Này xuyến lắc tay tuy no đủ xinh đẹp, lại đích sắc không thích hợp nàng. Cho dù việc nặng một đời, lạc thiến nghĩ đến lúc ấy phụ thân nhìn về phía chính mình ánh mắt, như cũng cảm thấy trong lòng trận lạnh. tuy rằng lúc trước phụ thân cuối cùng vẫn là đem này lắc tay cho chính mình, chính là hắn kêu ý có điều chỉ một câu các ngươi mẫu thân dốc lòng chiếu cố các ngươi nhiều năm chớ lại làm nàng lo lắng chính là như vậy một câu làm nàng thật vất vả cổ khởi dũng khí toàn số rách nát nàng trước khi chết cũng không từng đem này lắc tay đưa ra đi nàng đem hộp gấm khép lại che khuất đáy mắt cảm xúc mới đứng lên thanh linh nói đi thôi nàng lãnh bích ngọc cùng thanh linh chiều lê viên phương hướng đi lầu ba lạc anh nghe thấy động tĩnh từ cửa sổ dò ra đầu nghi hoặc hỏi phục linh nàng đây là đi đâu phục linh nghĩ nghĩ hẳn là đi thấy dọ di nương Lạc Anh ánh mắt sáng lên, hảo à, mẫu thân nói qua, làm thanh di nương hảo hảo ở Lê Viên dưỡng bệnh, những người khác không có việc gì không nỡ đánh nhiễu. đại tỷ nàng là công nhiên kháng lệnh. Có lẽ đại tiểu thư là có cái gì chuyện quan trọng đâu. Phục Linh nhấp môi, khuyên một câu. Lạc Anh trận trắng mắt, nàng có thể có chuyện gì? Đi, phái người nói cho nhị tỷ, liền nói đại tỷ hướng tới Lê Viên tiến đến, mau một ít. Đuổi ở đại tỷ đến Lê Viên phía trước. Phục Linh đi xuống sau, Lạc Anh nghĩ. Vẫn là không yên tâm, chính mình mang theo ma ma vội vàng đi xuống lầu. Ma ma đau khổ kêu lên, ta tiểu thư, ngài đây là lại muốn làm gì a? Lạc anh mẹ đẻ cao thị là lương châu chi phủ thứ nữ, cùng tô thị giống nhau, là lạc dục an tuy hoàng thượng nam hạ khi mang về tới. Này ma ma đó là cùng cao thị cùng nhau vào phủ, cao thị lúc trước khó sinh sau, sở thị cũng không có khó xử nàng, trực tiếp làm nàng đi theo lạc anh bên người. Đây cũng là niệm cao thị sinh thời an phận thủ thường tình cảm. Lạc Anh hướng tới nàng biểu biểu môi, làm nũng nói, Mama, ma, người mau theo ta tới ngăn lại đại tỷ, lúc trước nàng ở mẫu thân trước mặt cáo ta trạng, này một trướng, ta còn không có cùng nàng tính đâu. Ma xưa nay sủng nàng, lúc này đồng dạng cũng ngăn không được nàng, chỉ có thể đi theo nàng phía sau, hướng tới Lạc Thiến rời đi phương hướng đuổi theo. Nàng biết Lạc Thiến muốn đi Lê Viên, cho nên trực tiếp sao gần lộ, ở hoa viên nhỏ nơi đó, nàng đứng ở đường mòn thượng, nhìn Lạc Thiến chờ chính an tĩnh mà hướng tới phương hướng đi đến lạc anh nhìn về phía trong lòng ngực ôm tay lại bích ngọc con người vừa chuyển liền ở lạc thiến đoàn người sắp đến gần là lúc nàng đột nhiên kêu một tiếng lộ mạng hấp tấp mà hướng về phía lạc thiến các nàng phương hướng xông thẳng mà đi lạc thiến nghe được thanh âm ngầm đầu thấy nàng kinh hoàng mà chạy tới mày hung hăng vừa nhíu không biết nàng lại muốn làm gì mắt thấy nàng liền phải đụng phải tới không kịp quá nhiều tự hỏi thân mình một bên tránh đi nàng còn chưa tới kịp tùng một hơi liền nghe thấy phía sau chuyển đến vài tiếng kinh hô nàng vội vàng quay đầu đi, sắc mặt biến đổi, nhịn không được cả giận nói, lạc anh. phía trước trên mặt đất, lạc anh cùng bích ngọc quăng ngã thành một đoàn, lạc anh chính vẻ mặt thống khổ mà đỡ eo, đầy mặt ủy khuất đau đớn, tựa hồ muốn khóc ra tới giống nhau. bích ngọc vừa mới bị nàng hung hăng va chạm, lại đương đệm lưng, đau đớn đánh úp lại khi, nàng sắc mặt cơ hồ một bạch, trong tay phủng đổ vật xái đầy đất. đi theo lạc anh phía sau ma ma lúc này đột nhiên nhào lên đi ôm lấy lạc anh, vẻ mặt thương tiếc nói, tiểu thư, ngài thế nào? Lạc Anh nằm sấp ở nàng trong lòng ngực, khóc thành tiếng. Mama, ta đau quá à, ta thân mình đau quá. Nàng hiện giờ bất quá vừa mới 10 tuổi, lúc này như vậy tính trẻ con khóc lóc kể lể, thế nhưng làm người bất giác chút nào không ổn. Mama đau lòng mà đem nàng ôm vào trong ngực, phảng phất đem mặt khác người đều quên mất giống nhau. Lạc Thiến tức giận đến thân mình có chút run rẩy, nàng nhìn rơi dụng đầy đất đồ vật, cắn chặt hàm răng, nói: Ngươi vô duyên vô cớ lao tới làm chi? Lạc Anh ló đầu ra, đôi mắt đỏ bừng vẻ mặt ủy khuất sợ hãi trong bùi cỏ có xả vớ vẩn lạc thiên khí cực trong phủ mỗi ngày đều có người quét tước nơi nào tới xả ngươi liền tính tìm lấy cớ cũng phải tìm cái giống dạng lấy cớ ôm lạc anh ma ma nháy mắt bất mãn đại tiểu thư như vậy sinh khí làm chi ngã trên mặt đất chính là chúng ta tiểu thư lại không phải đại tiểu thư ngài nàng nói đem lạc anh đỡ lên lạc anh vẻ mặt thống khổ mà mượn dùng nàng lực đạo dư quang thoáng nhìn trên mặt đất có một chuỗi lắc tay đứng vững hết sức nhấc chân liền phải dâm lên đi lạc thiến đồng tử co rụt lại lạnh giọng quát đừng núp nhích chỉ là nàng ra tiếng rốt cuộc là chấm chút lạc anh bị nàng sợ tới mức thân mình co rụt lại rơi xuống đất dày theo cuối cùng vẫn là rừng ở kia xuyến lắc tay thượng còn không có tới kịp phản ứng nàng liền kinh hô một tiếng cả người bị lạc thiến đẩy ra ngay cả phía sau ma ma cũng không phản ứng lại đây hai người cùng nhau lại ngã quỵ trên mặt đất lạc thiến khom lưng ngồi xổm trên mặt đất trong tay gắt gao mà nắm kia xuyến lắc tay Đầu ngón tay dùng sức mà nổi lên màu trắng, đáng tiếc, kia xuyến lắc tay như cũ nhiễm cáo bẩn, nàng một tay hung hăng nắm chặt, móng tay lâm vào lòng bàn tay, mới làm chính mình nhịn xuống đáy mắt tức ác. nay lắc tay, nàng niệm nhiều năm, ấy nấy nhiều năm, nguyên tưởng rằng hôm nay rốt cuộc có thể đưa ra đi, lại không nghĩ, cuối cùng vẫn là không có đến người nọ trong tay. Nàng nửa ngồi xổm thân mình hơi hơi run rẩy, bích ngọc đỡ chính mình eo đứng lên, dạo bước đến nàng phía sau, chịu đựng đau đớn muốn an ủi nàng chút cái gì liền nghe phía sau truyền đến lạc anh tràn ngập tức giận thét trói thai lạc tiến ngươi đang làm gì nếu là nói nàng vừa mới đâm bích ngọc là chính mình cố ý cũng không có như thế nào quăng ngã đau như vậy lạc tiến lần này khiến cho nàng hoàn toàn cảm thụ một chút bích ngọc đau đớn nàng còn hào thuyết vì che chở nàng mama tuổi tác đã cao làm sao có thể chịu nổi như vậy một chút lập tức che lại eo thống khổ rên rỉ kêu to như thế nào cũng bỏ không đứng dậy lạc anh ở nha hoàn nâng đỡ hạ nửa ngồi dậy nổi giận đùng đùng mà chiều lạc thiến chất vấn lại không nghĩ lạc thiến đột nhiên ngẩng đầu xem nàng đáy mắt một mảnh lạnh lẽo tựa thật sâu trước mắt một tia hận ý lạc anh ngẩn ra có chút lăng nhiên khi thế cũng nháy mắt có chút hề hoài nàng cương trống cả giận nói ngươi ngươi nhìn cái gì lạc thiến lạnh ánh mắt nhìn nàng làm nàng đấy lòng phát lệnh liền ở nàng có chút không biết làm sao khi một bên chuyển đến một chút động tĩnh lạc anh nghiêng đầu nhìn lại thấy là phục linh chạy đến thông chi lạc phù chạy đến lạc phù nhìn trước mắt tình hình Tâm tư vừa chuyển, mới vừa dừng lại bước chân, liền nhữ mày đối với Lạc tiến làm bộ làm tịch nói, đại tỷ ngươi đây là đang làm cái gì? Ngũ muội nàng con nhỏ, có cái gì chọc ngươi không cao hứng địa phương, ngươi cũng không thể trực tiếp động thủ nha. Lạc Phù đỡ Lạc Anh đứng lên, Lạc tiến còn ngồi xổm nơi đó, Lạc Phù trong lòng cười lạnh, mẫu thân vài lần nói nàng không bằng Lạc tiến nàng nhưng thật ra như thế nào cũng nhìn không ra tới, chỉ bằng Lạc tiến trừ bỏ chiếm một cái trưởng nữ thanh danh, nàng lấy cái gì cùng chính mình so Nàng mắt lạnh nhìn lạc thiến, buồn bã nói, đại tỷ, ngươi xem, ngươi có phải hay không hẳn là cùng ngũ ngội xin lỗi. Nàng liếc liếc mắt một cái lạc thiến trong tay lắc tay, đỡ lạc anh khuỵu tay đỡ đỡ nàng phía sau lưng, lạc anh phản ứng lại đây nói, bất quá chính là một cái lắc tay, ta bổi ngươi chính là. Thượng ngày cha mới vừa tặng ta một cái trắng sữa điêu lan vào ngọc, ta đem nó cho ngươi chính là. Lạc thiến rũ đầu mà đứng lên, trong tay gắt gao nắm kia xuyến lắc tay, xoay người chiều lê viên phương hướng mà đi ở lạc anh giọng nói rơi xuống đất sau nàng đầu cũng chưa nâng nói không cần tựa hồ là một chút nhổ ra chữ hôn loạn vài phần lạnh lẽo thanh linh ban đầu ở một bên thờ ơ lạnh nhạt thấy nàng phải đi liền vội vàng túi đầu nhặt lên trên mặt đất rơi rụng đồ vật đang muốn đi theo nàng phía sau rời đi đột nhiên liền thấy nhị tiểu thư tiến lên hai bước ngăn lại lạc tiến cười lạnh nói đại tỷ ngươi là tưởng liền như vậy đi rồi nàng nghiêng đầu chiều lạc anh ngẩn ngừng, ngừng cảm chiều lạc thiến ý bảo nói ngươi động thủ đánh người Không nên cấp ngũ muội nói lời xin lỗi. Lạc Thiến trong tay nắm chặt lắc tay, nàng gần từng chữ, "Lạc phủ, các ngươi đừng bức người quá đáng. Tề hầu phủ sẽ có xà. Như vậy vụng về lấy cớ Lạc anh cũng nói được xuất khẩu, hôm nay các nàng rõ ràng cố ý khó xử nàng, lại còn hùng hổ dọa người mà làm nàng xin lỗi, quả thực khinh người quá đáng. Lạc phu thấy nàng âm trầm sắc mặt, cười nhạo một tiếng, dư quan quét đến nàng trong tay gắt gao nắm lắc tay, một phen huy hướng kia lắc tay, nhíu mày không kiên nhẫn nói, Còn không phải là một cái phá lắc tay sao? Nhìn ngươi bảo bối, nói ra đi, cũng không sợ ném hầu phủ thể diện. Lạc Thiến không có buông tay, Lạc phu một chút cũng không đánh rớt kia lắc tay, nàng sắc mặt một chút khó coi xuống dưới, nàng trước nay đều không mừng Lạc Thiến này một bộ âm trầm bộ dáng, trước kia yếu đuối đến làm người không mắt thấy, sau lại không biết sao đến trở nên thanh cao lên, càng thêm lệnh người chán ghét. Nàng ấy mắt hiện lên một tia cảm xúc, thấy nàng như thế bảo bối kia lắc tay, Khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Dơ tay liền đi đoạt lấy, lại không nghĩ, chính là lần này, lắc tay đột nhiên tách ra, mặt trên chân trâu rơi rụng đầy đất, lăn xuống đến một bên mặt cỏ, không thấy dấu vết. Lạc thiến chỉ cảm thấy lắc tay thượng truyền đến một trận sức kéo, tinh tế tuyến lặc đến nàng lòng bàn tay phát đau, trong nháy mắt căng chặt, đột nhiên trên mặt đất bắn khởi đầy đất chân trâu, nàng thân mình hơi hơi run rẩy, lạc anh ở một bên hơi hơi mở to hai mắt nhìn, lôi kéo đứng dậy sau ma ma lui về phía sau một bước, mà lạc phù lại còn không có bỏ qua. Duỗi tay đẩy đẩy là Tiến, bất mãn nói: "Đại tỷ, ta nói với ngươi lời nói, ngươi nghe thấy được sao? Ta làm ngươi cấp ngũ muội nói, a." Lạc phù vẻ mặt khiếp sợ, nàng còn chưa có nói xong, liền cảm thấy bên trái trên má truyền đến một trận nóng rát đau đớn, làm nàng không tự chủ được mà nghiêng đi mặt, đại phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì lúc sau, nàng khó có thể tin mà duỗi tay xoa xoa chính mình gương mặt. Một bên Lạc Anh rụt rụt đồng tử, như là xem kẻ điên giống nhau nhìn thoáng qua Lạc Tiến. Không nghĩ tới ngày xưa trầm mặc ít lời người, đột nhiên bùng nổ thế nhưng sẽ như vậy làm người kinh ngạc. Nàng rốt cuộc tuổi tiểu, đáy lòng lại nhiều quỷ tâm nhãn, lúc này cũng không khỏi sinh một tia nghĩ mà sợ, đặc biệt là đại tỷ ánh mắt còn như vậy đáng sợ. Có như vậy một cái trước mắt, nàng còn tưởng rằng là thấy tam tỷ, chẳng qua tam tỷ cũng không sẽ tự mình động thủ. Nàng xử trước nay đều là thủ đoạn mềm dẻo, ôn nhu mà kỳ cục, lại làm người từ đáy lòng hàn lâm không thôi. Nàng hướng tới ma ma trong lòng ngực rụt rụt. Ma lúc này cũng ngậm miệng, không hề ai thanh têu to, rốt cuộc này đại tiểu thư liền nhị tiểu thư đều đánh, nàng một cái lao nô tính cái gì. Liên ở mãn viên trầm tịch thời điểm, Lạc Phù cũng rốt cuộc hoàn hồn, nàng đấy mắt đều là phẫn hận cùng ở trước công chúng bị người và mặt ngượng ngùng, sắp xỉ có chút hỏng mất nói, Lạc Tiến, ngươi điên lên rồi. Nàng một tay bụng mặt, hốc mắt đỏ bừng mà nhìn về phía Lạc Tiến, thấy Lạc Tiến vẫn như cũ vẻ mặt lạnh leo thần sắc bất biến, lập tức dôi tay liền muốn đem này một cái tắt còn trở về. Lại bị lạc thiến giơ tay ngăn lại, lạc phù phẫn hận không thôi, cả người tức giận đến phát run, lạc thiến đáy mắt một mảnh lạnh băng, lạnh lạnh nói. Nhị mội lệ nghĩa quá kém chút, không hiểu đến người khác đổ vật chớ động, trưởng tỷ như mẹ, làm nhị mội như thế không biết lễ nghĩa, là đại tỷ sai. Hôm nay, ta liền thế mẫu thân hảo hảo quản giáo ngươi. Dứt lời, nàng đáy mắt một lệ, ở mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa khi, giơ lên tay liền hung hăng chiều lạc phù trên mặt phiên đi lạc phù bên trái gương mặt cơ hồ mắt thường có thể thấy được mà sưng đỏ lên lạc phù ngón tay khẽ run mà muốn đi che gương mặt lại là một chạm vào liền đau nàng đột nhiên hỏng mất ôm đầu mà thét trói thai a lạc thiến mắt lạnh nhìn lạc phù làm vẻ ta đây liền ở mãn vườn người đều bởi vì lạc thiến hành động có chút khiếp đảm thời điểm từ mọi người sau lưng truyền đến một đạo đạm mạc thanh âm ta nhưng thật ra cũng muốn biết là ai tuyên bố muốn thay ta quản giáo người khác đệ 2 đệ 8 trương lạc thiến thần sắc cứng đờ Mọi người xoay người sang chỗ khác, liền thấy sở thị dắt tam tiểu thư, phía sau đi theo một đoàn nô tài chậm rãi đi tới, sở thị trên mặt một tia cảm xúc cũng không, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn bên này, lại người cảm giác được có áp lực cực lớn tập lật tút tới. Bọn hạ nhân trước hết phản ứng lại đây, phục thân hành lễ, thỉnh phu nhân an, tam tiểu thư an. Lạc anh lúc này thấy đến sở thị, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, nháy mắt đỏ hốc mắt, thật là ủy khuất mà hô một câu, mẫu thân. Sở thị quét các nàng liếc mắt một cái, như mày hơi có chút tức giận đường đường hầu phủ tiểu thư thế nhưng giống phố phường người đàn bà đanh đá giống nhau ồn ào nhôn nháo còn thể thống gì sở thị vừa dứt lời lạc phụ trực tiếp quỳ trên mặt đất dương chính mình sưng đỏ gương mặt khóc thành tiếng tới mẫu thân ngươi nhìn xem nữ nhi mặt đại tỷ nàng thật tàn nhẫn a mẫu thân ngươi phải vì nữ nhi làm chủ nha. lạc y ghi nhi thấy nàng thảm trạng buông lòng ra kéo sở thị tay nhíu lại khởi chân mày có chút đau lòng nói như thế nào biến thành như vậy nàng bước nhanh tiến lên đỡ lạc phù cánh tay nhị tỷ mau mau lên nàng đau lòng mà nhìn lạc phù xương đỏ gương mặt dỗi tay tựa hồ muốn đi chạm vào lại không dám đụng vào không tán thành mà nhìn lạc tiến nói đại tỷ ngươi có cái gì bị khuất tẫn nhưng tìm mẫu thân làm chủ sao lại có thể đem nhị mội đánh thành như vậy nếu là lưu lại vết sẹo kia nhưng như thế nào cho phải nghe được vết sẹo hai chữ lạc phù cả người run lên đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi khóc đến càng thêm hung ác lạc thiến sắc mặt tâm trầm Mắt lạnh nhìn lạc y nhi làm bộ làm tịch, nàng nắm chặt trong tay tàn lưu dây nhỏ, lại nói không ra chút nào nói tới. Đoàn người từ hoa viên tới rồi phương vận đường, sở thị như mày, làm người đi thỉnh hầu ra. Lạc dục an hôm nay tựa hồ cũng là không nội, thực mau liền đến phương vận đường, trên đường hắn đã nghe hạ nhân nói sự tình, chính là kia hạ nhân lại cũng giảng không rõ ngọn nguồn, hắn lạnh vững vàng thần xác vào phòng nội, nhìn trong phòng mấy người, ẩn ẩn có chút không vui. Sở thị ngước mắt xem hắn, hầu ra tới. Lạc Dục Can lên tiếng, ngồi vào nàng bên cạnh, nàng mới nhìn về phía Lạc phù nói: "Được rồi, nói một chút đi, chung quy là chuyện gì thế, nhưng có thể cho các ngươi tỉ muội đánh lên." Sở thị trên mặt thần sắc nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ đối việc này ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn. Lạc phù lại quỳ trên mặt đất, sườn ngưỡng chính mình sưng đỏ khuôn mặt, làm Lạc Dục Can xem đến rõ ràng, nàng khút khịt nói: "Mẫu thân, hôm nay Nữ Nhi cùng ngũ muội ước hảo tụ một tụ, chính là tới rồi đỉnh hóng gió sau." Nữ Nhi phát hiện đại tỷ đem ngũ muội đẩy đến trên mặt đất, ngũ muội cùng này ma ma đau đến khởi không tới thân nghe nàng lời nói lạc dù can cùng sở thị hơi hơi cho mày lại nghe nàng tiếp tục nói nữ nhi muốn cho đại tỷ cấp ngũ muội xin lỗi lại không cẩn thận kéo chặt đức đại tỷ lắc tay nữ nhi không phải cố ý cũng không nghĩ tới đại tỷ như vậy yêu quý cái kia lắc tay đại tỷ thế nhưng bởi vì một cái lắc tay đánh nữ nhi hai bàn tay lạc phù lau một phen nước mắt khóc đến đỉnh đỉnh đồn đốn nàng còn nói nàng còn nói nữ nhi giáo dưỡng lệ nghĩa không tốt Muốn thay Mẫu thân quản giáo nữ nhi. Lạc Du Can đấy mắt đã ẩn ẩn có chút tức giận, lại nghe Lạc phù Thanh âm đột nhiên cất cao, nữ nhi cũng không giác Mẫu thân dạy dỗ có gì không ổn, đại tỷ nàng đây là hoàn toàn không có đem Mẫu thân để vào mắt, "Cha, Mẫu thân, ngươi xem nữ nhi mặt, các ngươi phải vì nữ nhi làm chủ a." Lạc Ý gì ấy Nhi cầm khăn che che miệng, con ngươi gần như không thể phát hiện mà sẹt qua một tia ý cười, này Lạc phù hôm nay đảo cũng có chút tiểu thông minh, biết chính mình phân lượng không đủ, liền đem Sở thị kéo xuống thủy. Sở thị ở nàng dứt lời lúc sau, trên mặt thần sắc nhạt meo chút, nhìn về phía lạc thiến, không mặn không nhạt nói, kia nhưng thật ra làm phiền đại cô nương, đối trong phủ cô nương lễ nghĩa rẻ rột như thế tận tâm tận lực. Nàng trong lời nói nghe không ra cái gì tức giận, lại là làm lạc thiến sắc mặt trắng nhợt, xúc lên làn váy quỳ trên mặt đất, nữ nhi nói lỡ, cầu mẫu thân bớt giận.